Hoàng quốc có tam tuyệt, một vì tuyết tơ tằm lạnh như băng tuyết, hoặc nếu non là động như lưu thủy, vì tam quốc cẩm tú chi đỉnh, nôn tơ tằm chi tuyệt. Nhị vì vạn phiêu hương, rượu ngon ra hầm, hương phiêu vạn rằm, say sát ngàn vạn rượu khách trăm ngày không tỉnh, xương rượu ngon chi tuyệt. Tam vị chiến vương phi, Ngộng khuyên tuyệt, sinh ra khắc mẫu, 10 tuổi khắc phụ, đại hôn ngày đó lại khắc phụ, nãi Hoàng quốc vang dội số một quả phụ, người này vừa ra. Phạm vi mấy trăm mễ định là gà bay chó sủa, không người yên, hào sát thế chi tuyệt. Mà đối với bất hạnh xuyên qua thành như vậy cực phẩm nhân vật, liền tính là đặc cấp quốc tế đặc cảnh, lan nhược tuyết cũng không thể không cuồng hãn một phen. Về sau nhật tử, không hảo a. Không ngoài sở liệu, thổ phỉ tiểu thiếp ma đao soàn soạt tập vào trước mặt, mặt mũi hung tận dự mưu nàng mệnh, âm mưu quỷ kế liên tiếp theo sát sau đó, từng bước ép sát thẳng truy mệnh môn. Càng có tiểu thúc vương tử quần áo nửa khởi, quyến rũ vũ mị rụt câu này hồn. Dựa, ta kính ngươi một thước, ngươi lại bức ta ba trượng. Vậy không nên trách nàng xoay người thành ma. Giết ta giả, phản sát chi, âm ta giả, phản ông chi, câu ta hồn giả. Hừ hừ, đã chi. Thúc tàu luyến, thực kích thích, đáng tiếc buồn phi không có hứng thú. hán Quốc vương, thực quyến rũ, bất đắc dĩ buồn phi có thói ở sạch. Quả ngươi quần áo nửa cởi dục câu ta hồn, vẫn là nửa đêm bỏ giường dự mưu ta thân, buồn phi giống nhau đa chi, đa chi, ẩu chi, làm lơ chi. Liên tính các ngươi dùng ra cả người thủ đoạn, cũng mơ tưởng làm buồn phi vì các ngươi nghiêng nửa phân mắt. Chỉ là này nhóm người quá mức vô sỉ, càng quấy mạnh mẽ không nói lý, 36 kế tề ra trận, ưng muốn cho nàng mặc đồ đỏ mang kim thành cô dâu. Xịt. Chẳng lẽ bọn họ thật không biết nàng là cô tinh hạ phàm sát thần chuyển thế, một đám đều tranh nhau cướp muốn tùy nàng kia vương gia phu quân hóa buổi đất? Đoạn ngắn 1 Ngộng khuyên tuyệt, ngươi chơi ta Nam tử yêu mục trừng, môi đỏ nửa cắn Ha ha, ngay từ đầu chính là diễn trò, đâu ra treo chọc nói đến Môi anh đào nửa câu, cười bạc tình mà lại lãnh nạo, thấy nam tử thần sắc biến đổi Đôi mắt cũng không khỏi thâm vải phần ngươi nên sẽ không cho rằng mấy phong thư tỉnh quần áo nửa cởi là có thể mê đảo bổn phi, làm buồn phi đối với ngươi duy mệnh là tử Kỳ thật, ngươi nếu tới chàng toàn trường múa thoát y hề, nói không chừng buồn phi còn sẽ suy xét suy xét. Bàn tay trắng khơi màu hắn cảm, nhìn hắn trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, cười vẻ mặt quyến rũ. Đoạn ngắn nhị, si rượu bên sông, hoành sóc phú thơ. Thật là nhân sinh một mừng rỡ sự. Thanh phong giang thượng, một bạch thi ghi nam tử đón gió mạ than. Bên sông âm thơ tuy hảo, lại không bằng có mỹ nhân bồi trong người bạn. Bạch thi ghi nam tử bên cạnh người, một nam nhân áo đen nhìn nàng cười đến ý vị không rõ. Ánh mắt dại ra ách. Người nói chính là ta. Ngó trái ngó phải, xác định cái này trên thuyền chỉ có bọn họ hai người, như vậy hắn. Bằng không đâu. Nam tử nhướng mày, cười tà mị rụ hoặc. Ha ha, chúng ta chính là huynh đệ. Khoe miệng có chút cứng đờ. Không có việc gì, ta không ngại thân càng thêm thân. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Đoạn ngắn tam. Này, là cái gì cái tình huống? Vừa ra đại môn, Ngọc Khuynh Tuyệt đã bị trước cửa một chữ bài khai đỏ thấm tiệu hoa cấp dọa mắt choáng váng. Sau đó, càng là làm nàng cả kinh trận mắt há hốc mồm thập lý hồng trang. Nương tử, nên thành thân. Một chữ bài khai đỏ thâm tiệu hoa bên, mấy cái loại hình khác nhau tuyệt thế Mỹ Nam cười vẻ mặt vô tội lại rào hoạt. Thanh thân. Ngọng khinh tuyệt chớp chớp đôi mắt, theo sau liền minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức khí mảy liễu dự ngược không phải đã nói với các ngươi mộng hồn sơn trang chi nữ không ngoài gà sao. Chúng ta biết. Chúng Mỹ Nam chăm miệng một lời trả lời cho nên chúng ta gả Người cưới liền hảo. Nô tâm an chỗ là ngô hương, đã vô ngô hương, vậy sang một cái xem một giới sát thế vương phi như thế nào ở loạn thế trung xoay người thành ma, bàn tay trắng phi thiên, đại triển hoành đồ, huệ mỹ nhân, xem ra sơn, khuyên tuyệt thiên hạ. Tình nói: đây là tình tự nữ hoàng tới nay lần thứ hai viết nở tờ văn, văn phong có điều thay đổi, nhưng nguyên tắc tuyệt không sẽ thay đổi. Tuyệt không bỏ hố, tuyệt không lừa gạt. thân nhóm đối ta duy trì chính là ta lớn nhất nguyên động lực, cho nên thân nhóm yên tâm nhảy hố đi. Quyển sách nhãn Nữ cường, sàng vê đút vê đút vê đút cản sủ bà o, g, g phượng ác, vương, gia, cổ đại, dốc lòng. Đệ nhất thoại trời sập. Màn đêm buông xuống, lộng lây bắt đầu thất tinh không tiếng động ở màn trời thượng nháy đôi mắt. Một chiếc mộc bạc phe ra di như một đạo tàn ảnh giống nhau chạy như bay ở hoàn thành trên đường cao tốc. Một ở cao tốc vận chuyển thanh âm trở thành bầu trời đêm hạ duy nhất tiếng vang. Sở tử tiêu, ngươi chơi đủ rồi sao? Bên thai lại lần nữa hiện ra tiếng vang như một cây ngân châm cắm vào trong đầu thần kinh, nam tử như nước môi mỏng giận dối dường như nhấp nhấp, sau đó lại lần nữa tăng tốc, xe thể thao như viên đạn giống nhau phi thang mà ra. Vì cái gì? Không tin hắn đâu. Nam tử đẹp lông mày cầm lòng không đậu túc ở cùng nhau, mở ra cửa sổ xe, mặc cho gào thét gió đêm như băng đao giống nhau hợp vào trước mặt, ở hắn trên mặt lưu lại từng trận đau đớn, phản phất như vậy trong lòng liền sẽ dễ chịu một ít. Bắt hỉ điện tử thư, V2V2V8XX, V2 miễn phí điện tử thư lạc loạn. Tích tích, trong xe chuyển đến điện thoại tiếng vang, nam tử nhướng mày, nghĩ nghĩ vẫn là chuyển được điện thoại. Thử tiêu ngươi ở đâu đâu? Điện thoại một chuyển được, bạn bè tốt suốt ruột thanh âm liền chuyển đến. Đường cao tốc. Sở tử tiêu nhìn phía trước quẹo vào, một chân dấm lên phanh lại nắm tay lái tay đột nhiên vừa chuyển, lốp xe cùng mặt đất cỏ sát phát ra thật lớn tiếng vang. Chuyển tới điện thoại một chỗ khác làm người nọ nhịn không được bạo thô khẩu. Dưa, ngươi còn có đua ở xe một ngày. Điện thoại bên kia người tạp tạp miệng, hiển nhiên không tin này ôn nhuận tường hòa quý công tử có một ngày cũng sẽ chơi khởi những cái đó ăn chơi chắc táng nhóm trò chơi. Bất quá càng là như vậy không bình thường, như vậy càng chứng minh sở tử tiêu sẽ ra chuyện. uy, ngươi đến tụt cùng là làm sao vậy? Nên không phải là bị kia nha đầu cấp cự tuyệt đi. Điện thoại kêu đầu thanh âm lập tức trầm xuống dưới, mà sở tử tiêu nghe thế câu nói lúc sau con người đột nhiên trầm xuống, như là phát tiết dường như lại một lần đem chân ga dấm rốt cuộc. Ta nói ngươi là hà tất đâu? Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Ngươi đến nỗi khuya khoát chạy đến hoàn thành cao tốc thượng đua xe. Sở bá bá bọn họ. Phiên muộn cúp điện thoại, sở tử tiêu hít sâu một hơi sau đó trầm rãi phun ra. Nhìn phía trước lại xuất hiện một cái quay vào. Sở tử tiêu không chút suy nghĩ lại tới nữa cái xinh đẹp trôi đi, chính là vừa mới đi qua còn còn không có tới kịp nhấn ra, liền thấy một đạo thân ảnh đột nhiên chạy đến chính mình xa tiền. Sắc! Dưa! Sở tử tiêu phẫn nộ chú ý phía dưới hướng bàn, không hề nghĩ ngợi liền mắng lên tiếng. Nếu không phải hắn kịp thời phanh lại, người này đã sớm đâm bay. Còn không chờ hắn ngẩn đầu thấy rõ người nọ đến tột cùng là ai khi... Người nọ lại đột nhiên chạy tới nhảy vào hắn ghế phụ vị trí. Lái xe. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn, Người. Lan nhược tuyết. Sở tử tiêu. Hai người sôi nổi trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là không thể tin được thế nhưng sẽ là đối phương. Đặc biệt là sở tử tiêu, nhìn lan nhược tuyết một thân màu đen áo da quần da, càng là nhịn không được há to miệng. Nay vẫn là hắn trong trí nhớ cái kia chỉ mặc sơ mi trắng thủy tẩy quần jean lạnh nhạt nữ sao. Ngươi như thế nào sẽ ở nhi? Ít nói nhảm, mau lái xe. Lan nhược tuyết lạnh giọng ngăn lại hắn vấn đề, thấy xe lại lần nữa chạy như bay lên lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó buông lỏng ra vẫn luôn che lại bụng nhỏ tay phải. Đỏ tươi nhan sắc, nhiễm hồng nàng trong lòng bàn tay hoa văn, tự rêu cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ ngã quỷ người một nhà trong tay. Người người bị thương. Gây mùi huyết tinh khí làm sở tử tiêu nhịn không được nhăn lại mày. Mà khi hắn nhìn đến đỏ tươi huyết theo lan nhược tuyết khe hở ngón tay trào ra tới khi. Trên mặt chán ghét lập tức bị hoảng loạn cùng sợ hãi sở thay thế chúng ta đi bệnh viện. Không cần. Lan nhược tuyết không hề nghĩ ngợi liền từ chối hắn. Tay như cũ che lại bụng nhỏ. Như thế nào không cần. Người bộ dáng này sẽ chết. Sở tử tiêu thấy nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không đem chính mình sinh mệnh trở thành sự bộ dáng. Trong lòng tức khắc một hỏa giống lên. Bắt hỉ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phi điện tử thư đạo loạn. Một chút tiểu thương không chết được. Có chút không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó xả quá đặt ở bên trong xe khăn giấy xoa xoa trên tay huyết. Xin lỗi, làm dơ ngươi xe. Đây là trọng điểm sao? Sở tử tiêu cảm thấy chính mình sắp bị nữ nhân này cấp khí tạc, dưới chân chân ga lại là nhất giấm rút cuộc, xe lại lần nữa hóa thành bay nhanh xoay tròn viên đạn, bất quá phương hướng lại là chiều đường cao tốc xuất khẩu chạy tới. Lan ngược tuyết, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Chạy một đoạn thời gian, thấy nàng vẫn luôn trầm mặt không nói, sở tử tiêu đơn giản khai khang. Giải thích cái gì? Người biếng ngữ khí mang theo chút có lệ. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm xe kính quan sát đến phía sau, thấy xác thật không người theo tới trong lòng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói giải thích cái gì? Giải thích ngươi vì cái gì sẽ ở đêm khuya một người xuất hiện ở đường cao tốc? Giải thích ngươi vì cái gì sẽ bị trọng thương? Nhẫn mại rốt cuộc bị trà sáng, sở tử tiêu quay đầu đối với nàng chính là một đốn giống giận. Ta bất quá là cự tuyệt ngươi thông báo, ngươi đến nỗi bộ dáng này sao? Nghiêng đầu hơi hơi nhìn hắn một cái, lan nhược tuyết trên mặt không có nửa phần chuẩn bị giải thích dấu hiệu. Người Mộ tờ thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, lan nhược tuyết xuyên thấu qua xe kính nhìn mặt sau đột nhiên đuổi theo một chiếc màu đen chạy băng băng, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng sau đó quay đầu nghiêm túc đối sở tử tiêu nói, mau ném ra bọn họ. Sở tử tiêu xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau đuổi theo xe. Cứ việc không biết là ai, nhưng là vừa nghe Lan Nhược Tuyết ngữ khí cũng biết người tới không có ý tốt, vì thế không nói hai lời nhanh hơn tốc độ xe. Đáng chết, bộ dáng này không được. Nhìn mặt sau truy đuổi chiếc xe lại nhiều hai chiếc, Lan Nhược Tuyết căm giận cắn cắn môi, liếc mắt bên cạnh chuyên tâm lái xe Sở Tử Tiêu, sau đó từ phía sau móc ra một fan tiểu xảo màu bạc xuống lủ. Bắt hỉ điện tử thư, tám iter tờ miễn phí điện tử thư đạo loạt. frank frank Sở tử tiêu nhìn mặt sau đột nhiên nổ mạnh khai chiếc xe hai mắt nháy mắt trừng lớn, sau đó không thể tưởng tượng nhìn bên cạnh chính thu hồi súng lục sắc mặt lãnh nạo nữ nhân. Mới vừa rồi chính là nàng, chỉ là nhìn cửa sổ xe kính liền đánh vỡ mặt sau chiếc xe bình xăng. Thật không nghĩ tới chỉ xuất hiện ở điện ảnh bên trong cảnh tượng thế nhưng cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Nàng rốt cuộc là ai? Chuyên tâm lái xe, ném không ra bọn họ chúng ta đều sống không được. Lan nhược tuyết đạm mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn mặt sau theo sắt không bỏ được chiếc xe nhăn lại mày. Mới vừa rồi nàng xử lý một chiếc, lại liên lụy một chiếc phiên xe, bất quá còn có một chiếc. Nhưng trước mắt chính là nàng đã không có đạn dược. Lan nhược tuyết. ân Phía trước có người. Cái gì? Sùi lơ đang ngồi ghế thân mình bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn nên diện xử tới hai chiếc màu đen xe việt dã, khỏe miệng không khỏi trồi lên một tia chua sót. Nhìn dáng vẻ hôm nay thật là muốn tái. Bắt hỷ điện tử thư, v-v-v-v-8XXX, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Xoay đầu nhìn sở tử tiêu, trên mặt hiện lên một kia xin lỗi. Lan lực tuyết. Sở tử tiêu đương nhiên biết trước mắt bọn họ gặp phải đến tổn cùng là tình huống như thế nào. Nhưng kỳ quái chính là hắn thế nhưng một chút cũng không sợ hãi cũng không hối hận, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Phản phất muốn đem nàng hoàn toàn ánh vào chính mình trong mắt giống nhau. Lan nhược tuyết, ta thật sự thích ngươi. Khoe miệng vừa kéo, lan nhược tuyết chính là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ ra sở tử tiêu trước khi chết thế nhưng sẽ đối nàng nói những lời này. Nàng cho rằng hắn sẽ tức muốn hộp máu mắng nàng một đốn, hoặc là dừng lại xe đem nàng giao cho những người đó tới bảo đảm chính mình an toàn. Nàng tin tưởng, lấy sở tử tiêu thân phận những người đó sẽ không đem hắn thế nào. Ngươi vẫn là không tin sao. Sở tử tiêu thấy nàng chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, câu môi tự dễ cười. Nàng phải tin tưởng sao. Lan nhược tuyết không nói chuyện, chỉ là rũ xuống con ngươi. Miệng vết thương đổ máu làm nàng sắc mặt nhìn qua tái nhật không thôi, nhưng là một ngụm môi anh đảo lại như cũ là kiểu nổ nước ác. Lúc này nàng nhẹ nhàng mà cắn môi, sùi lơ ở ghế trên như một cái rách nát bút bê tây dương chọc người tâm liên. Làm sở tử tiêu nhìn. Chỉ nghĩ đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng là hắn biết, nếu hắn làm như vậy, nàng khẳng định sẽ không chút do dự một tay đẩy ra hắn. Bởi vì ở nàng trong lòng, chỉ sợ đã sớm đem hắn phân chia vì một cái vô cớ gây rối chỉ biết cùng nàng đối nghịch quý gia công tử đi. Frank Một viên đạn đánh tới phía trước xe pha lê thượng, hai người đồng thời từ từng người suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, nhìn trước sau không ngừng truy đổ bọn họ chiếc xe, hai người thế nhưng đồng thời cười. Lan nhược tuyết? Ấn. Có lẽ là lâm thời cuối cùng một khắp đi, lan nhược tuyết trong thanh âm vẫn luôn lộ ra lương bạc lúc này cũng nhiều phân ấm áp. Bắt hỷ điện tử thư, v đút v 2 -V, -V, v 8 xx miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Bộ dáng này nguyên nên tin chưa? Trong tay đột nhiên đem tay lái nhảy chuyển cái phương hướng, làm xe thể thao bay thẳng đến đường cao tốc hạ vách núi bay đi. Nhìn ghế điều khiển phụ thượng đột nhiên chừng lớn hai tròng mắt tiểu nữ nhân. Sở tử tiêu lộ ra một mặt tấm áp mỉm cười, duỗi tay ôm quá nàng bả vai đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó dán nàng bên thai cuối cùng nói thanh. Lan ngược tuyết, ta thích ngươi. Xe bay thẳng đến ngay hạ tài đi. Thanh. Tận trời một tiếng pháo vang, thật lớn pháo hoa ở màn trời liên tiếp nở rộ. Thập lý hồng trang, kim ngọc ngọc đẹp, bên trong hoàng thành ngoại hỉ khí dương dương. Hôm nay là Hoàng Quốc chiến vương ngày đại hỉ. Nên thú chính là khắc họ vương giao ngộng tiêu giao con gái duy nhất huyện thủy của chúa. Vốn nên là một kiện thiên đại hỷ sự, chính là vây xem các bá tánh một đám đều là mặt ủ mày cho, chỉ vì cái kia tân nương tử là một cái xa gần nổi tiếng ngôi sao chổi, Sinh ra khắc mẫu, ba năm trước đây lại khắc đã chết phụ thân. Cứ việc tài mạo song toàn, của cải phong phú, nhưng rốt cuộc ngôi sao chổi thanh danh ở nơi đó bãi. Thật không biết đương kim thánh thượng vì cái gì muốn đem như vậy một nữ nhân chỉ cho bọn hắn sùng kính chiến vương ra. Lúc trước này nói chiếu lệnh vọng lại thời điểm còn đưa tới không ít bá tánh phản đối, mà kỳ quái chính là luôn luôn cao ngạo chiến vương thế nhưng đáp ứng rồi. Cứ việc chiến vương chỉ là đương kim thánh thượng cháu trai, nhưng chiến vương cha ruột chính là đã từng tiên hoàng, đương nhiệm thái tử điện hạ lại là chiến vương một mẹ đẻ ra thân ca ca, hơn nữa chiến vương mang binh tới nay hiển hách chiến công. Thủy hoại việc hôn nhân này hoàn toàn không ngủng sức lực, nhưng vì cái gì chiến vương liền không cự tuyệt đâu. Các ba cánh đáy lòng nghi hoặc là một cái tiếp theo một cái, nhưng là bọn họ đều minh bạch này hoàng gia sự tình không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân, vì thế đành phải một đám dưới đáy lòng đau khổ, nhìn này đầy đường hồng lửa lăng lửa cũng đều là tâm sự khác nhau. Cố kiệu ngoại người đi đường tâm sự nặng nề bên trong tiểu tân nương tử cũng là hoảng hốt không thôi. Trong tay hồng quả táo bị gắt gao nắm ở lòng bàn tay, mười quọng hành chỉ bởi vì khẩn trương cũng nổi lên màu trắng xanh. Bắt hỷ điện tử thư, v-dup v-dup v-dup 8XX, miễn phí t-x-t tiểu thuyết đạo loạt. Cái này cảm giác cái này cảm giác là cái gì? Khăn văn hạ hai tròng mắt gắt gao bế ở bên nhau, như là ở sợ hai chờ đợi cái gì? Lúc này cô kiệu ngoại có tự tấu khúc thân đột nhiên trở nên hốn loạn không thôi? Hình như là có người nào đột nhiên xông vào đón dâu đội ngũ. Tiểu tiểu thư ngắn ngủi yên tính ngoại, tùy thân nha hoàng nghẹn ngào thanh em đột nhiên ở nhị sườn văng lên. Trong lòng vẫn luôn hoảng sợ cảm giác đột nhiên tăng lên, sợ hai nắm chặt trong tay quả táo, chỉ cảm thấy đỉnh đầu thiên như là muốn đột nhiên sụp tiếp theo. Tiểu thư cô ra hắn cô ra hắn chết bất đắc kỳ tử. Quả táo bang rơi trên mặt đất, một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Thiên, thật sự sụp. Úi gục gục. Hồi hoàng thành trên đường nhỏ, một chiếc giả dạng một mạc lại không mất hoa lệ xe ngựa chạy băng băng mà qua, dơ lên từng trận bùi đất phiêu tán ở ven đường hoa cỏ thượng, che lấp trụ đầu mùa xuân kiều nộn. Sa phu, có thể lại mau một ít sao? Vương phi nàng mau chịu đựng không nổi. dựa vào ở thị nữ trong lòng ngực, truy tâm đến xương đau đớn từ đại náo chỗ từng đợt chuyển đến, cả người đau đớn như là có mấy vạn chỉ tiểu trùng đồng thời ở cắn. Trong cổ họng cũng như là bóp lấy thứ gì, khó chịu làm nàng không ngừng rơi lệ, còn là đau khổ ngăn chặn trong cổ họng không ngừng trào ra nôn khan, nhưng theo xe một cái sốc này, vẫn là nhịn không được phun ra. Vương Phi Màu đen vết máu phun ở màu trắng vay áo thượng, vô sinh lợi thân ảnh vô lực ngã vào chính mình trong lòng ngực. Thu sắc tê tâm liệt phế la lên một tiếng, nước mắt xôn sao liền hạ xuống, như thế nào? Như thế nào em đẹp liền cái dạng này đâu? Mới vừa rồi ở trong trang còn không có sự A. Một phen xốc lên xe ngựa dèm cửa, đối với kia đang ở dục ngựa xa phu giống giận lên, mau A. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Vương Phi chết ở bên ngoài sao? Thân là nô tài, nói chủ tử chết là một cái tối kỵ. Mà hiện giờ cái này tự từ thu sắt trong miệng thốt ra, đến thực sự làm mã phu kinh hãi, bất chấp cái gì lễ nghĩa quay đầu nhìn lại. Liền thấy mãn xe huyết ấu cùng ngã vào thu sắt trong lòng ngược sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc nữ tử. Gây mùi huyết tinh khí nên diện mà đến, thế nhưng hắn không tử đánh cái dùng mình. Nếu là vương phi lúc này đã chết, hắn một nhà già trẻ cũng đừng nghĩ sống. Một tình nộ mộ làm mã phu chợt ra một thân mồ hôi lạnh, hung hăng mà vừa kéo roi ngựa, xe ngựa liền bay nhanh chạy vội lên. Thấy xa phu rốt cuộc chịu nghiêm túc lên đường, thu sắc không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bung màn xe, nhìn trong lòng ngực tựa hồ không có một tia hơi thở chủ tử, vừa mới đưa xuống dưới tâm lại lại lần nữa căng chặt lên. Bắt hỉ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư lạo loạt. Vương phi, ngươi nhất định phải chống đỡ, không cần lưu lại thu sắt một người xuân hiểu còn ở trong vương phủ chờ ngươi đâu. Nói xong, liền ôm trong lòng ngực gầy yếu thân hình gào khóc lên, tiêu bi thiết tiếng khóc càng làm cho bên ngoài đánh xe xa phu hoàng hốt không thôi. Chịu khởi roi ngựa cũng ác hơn lên. Dừng xe. cướp bóc. Ở xe ngựa chuyển qua một cái khúc con khi. Đồng nhiên phía trước toát ra mấy cái ở Trần Đại Hán. Tay cầm khảm đao vẻ mặt hung thần nhìn chiều bọn họ chạy tới xe ngựa. Sa phu trên mặt một trận hoảng sợ. Tuy rằng biết được này tiểu đạo thỉnh thoảng lại sẽ phát sinh cường đạo cướp bóc sự kiện. Chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh ở bọn họ trên người. Xe ngựa chậm rãi thả chậm tốc độ. Sa phu vẻ mặt thấp thỏm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nuốt nước bọn hơi hơi quay đầu đối với màn xe hướng bên trong nói, thu sắc cô nương, làm sao bây giờ? Gặp được cướp bóc? Ta như thế nào biết? Thu sắc hoảng hốt trở về một câu, vừa rồi kia thanh giống to nàng ở trong xe tự nhiên cũng là nghe được, nhìn mắt trong lòng ngực chủ tử, tâm hung ác nói tiến lên. Không được a, Bọn họ người quá nhiều, có mười mấy, chúng ta hoàn toàn hướng bất quá đi. Sa Phu Lo Âu nhìn không ngừng tới gần bọn họ cường đạo, trong lòng sợ hãi lớn hơn nữa. Chẳng lẽ thật sự muốn cho một nhà già trẻ chịu chết sao? Kia làm sao bây giờ? Vương phi nàng ố ố mau không được. Thu sắt gắt gao mà ôm trong lòng ngực Vương phi, thân mình nhịn không được run rẩy lên. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như thế tàn nhẫn đối đãi nàng chủ tử? Ai là phúc hay họa, mặc cho số phận đi. Sa Phu tự hồ cũng lập tức nghĩ thông suốt. Thở dài lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đem xe ngựa dừng lại. Vài vị hảo hán tha mạng, chúng ta chủ tử bị trọng thương nhu cầu cấp bách vào thành trị liệu, nơi này có một ít ngân lượng, mong rằng các vị hảo hán buông tha chúng ta đi. Sa phu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lấp kín một đổ, từ trong lòng ngực móc ra một ít tích tụ, nhảy xuống xe sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn kêu mấy cái đoạc phỉ. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn. Liên nay đó, một người quét mắt kia tiền mang, hư lệnh một tiếng, sau đó hung hăng mà chiều trên mặt đất phỉ nổ. Người đương lão tử là xin cơm sao? hào hán tha mạng A. Nơi đó mặt chính là 300 lượng bạc, tiểu nhân tuyệt không có muốn muốn chậm trễ vài vị ý tư A. Sa phu vừa nghe, hoàng loạn quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Đoạt phỉ nhóm nghe xong hắn nói, cũng chưa nói cái gì, mà là đem ánh mắt chẩm rãi chuyển qua rũ xuống môn trên mặt tục tẳng trên mặt lộ ra một kia hung ác quan mang. Trong xe mặt chính là ai? Cấp đại gia ta ra tới. Ẩm, một cái trang sức hộp từ trong xe mặt ném ra tới, một ít đồ trang sức cùng số ít bạc vụn lăn xuống đầy đất. Tiếp theo, hai mặt liền truyền đến một cái run nhẹ nhẹ thanh âm này, đó là chúng ta lần này đi ra ngoài toàn bộ tích tụ. Mong rằng các vị hảo hán buông tha chúng ta, nhà của chúng ta chủ tử bị bệnh nặng thật sự là trì hoán không dậy nổi. Dừng một chút. Lại bổ sung nói nếu là các vị còn ngại không đủ nói, chúng ta có thể lập hạ chứng từ, đến lúc đó các vị có thể cầm chứng từ đến hoàn thành chiến vương phủ lĩnh ngân phiếu. Chiến vương phủ. Đoạt phỉ vừa nghe này ba chữ, trong mắt hung ác càng sâu một tầng, ẩn ẩn bịt kín một tầng sát khí, đem cắm trên mặt đất trường đao cầm lấy tới, chiều kia xe ngựa đi đến. Thế nhưng là chiến vương phủ. Như vậy trong xe ngựa chủ tử chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến vương phi. Hừ. Hôm nay cái ta liền phải nhìn xem chiến vương phi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng liền chúng ta quốc gia vĩ đại nhất chiến vương cấp khắc đã chết. Thới A các huynh đệ, giết chiến vương phi vì chiến vương báo thủ. Đoạt phỉ nhóm đột nhiên hơi thở đại biến, trong tay múa may hàn quang lẫm lâm khảm đào chiều sen ngựa chạy tới, sa phu sợ tới mức thẻ ra quần lăn đến một bên, mắt thấy kia sen ngựa liền phải bị đoạt phỉ nhóm khảm đao cấp thứ thành tổ ong vò vẽ. Ai ngờ bên trong đột nhiên bay ra một con trung trà, thẳng chiều cầm đầu đoạt phỉ bề mặt bay đi. Bang! Ngao! Bắt hỷ điện tử thư, tám ít tơ ít tở, miễn phi điện tử thư đạo loạt. Đại ca ngươi thế nào? Mặt sau người thấy đại ca bị một con trung trà đánh bại trên mặt đất, cung quýt vây quanh qua đi, sau đó liền thấy một đạo huyết hồng theo bọn họ đại ca mũi chảy xuống dưới. Đáy mắt không khỏi bảy biện ra một kia hoảng sợ, này lực đạo! Tuyệt đối không thể là người bình thường ném ra tới. Ai? Ra tới. Vài người lập tức cầm trong tay khảm đao đem xe ngựa cấp bao quanh vây quanh, bộ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ trung gian xe ngựa. Mà một bên xa phu đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng, sùi lơ trên mặt đất mồ hôi như mưa hạ. Đây là một chiếc ở quá mức bình thường không thôi xe ngựa, chưa từng có với hoa lệ trang trí chỉ là buông xuống theo giường ra hoa văn rèm cửa mới làm người tại đây rất nhỏ chỗ nhận thấy được không dễ làm người phát giác xa hoa xe ngựa bốn phía nóc thượng dắt bốn cái tiểu xảo kim lục lạc dùng màu đỏ giải lụa hệ xe ngựa chạy lên sẽ phát ra lẻ loi tiếng vang bởi vì chiến vương vừa mới mất ba tháng cho nên xe ngựa trang trí giống nhau đều dùng tương đối trầm thấp màu đen cùng màu xám, cho người ta lấy nặng nghề áp lực hơi thở mà loại cảm giác này Ở theo một trận gió nhẹ phất qua sau càng hơn một bậc, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng người được kia từ trong xe ngựa phiêu tán ra tới nhàn nhạt huyết tinh, lại trang bị kia lục lạc tiếng vang thanh thúy thế nhưng làm người không từ từ đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ băng hẳn chi ý. Khu khu khu, đồng nhiên, một trận rất nhỏ ho nhẹ thanh ở kia lục lạc thanh giữa tháng vang lên, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mờ ảo không chừng, giống như vong hồn chi âm, làm xe ngựa ngoại cường đạo đều cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Nắm trường đao tay âm thầm nắm thật chặt. Che kín sát khí con người gắt gao nhìn chằm chằm kia thỉnh thoảng bị gió nhẹ thổi bay tới rèm cửa. Ven đường hoa cỏ theo gió nhẹ nhàng lay động, trong không khí phiêu tán yên tĩnh cùng khẩn trương khủng bố hơi thở. Sa Phu lau một phen từ trên chán nhỏ dọa xuống dưới mồ hôi, vừa định sấn cường đạo lực chú ý đều tập trung ở xe ngựa thời khắc đó trộm trốn khi, bỗng nhiên một đạo thanh thủy dễ nghe thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới. "Sa Phu, ngươi muốn đi chỗ đó?" còn không chạy nhanh lên đường. Vương Phi thậm chí còn suy yếu đâu. Tiếp theo, lại là một trận ho nhẹ thanh truyền đến. Lệnh người áp lực hơi thở bị đánh vỡ, mọi người lực chú ý lập tức lại lần nữa tập trung đến sa phu trên người, làm hắn vừa mới đứng lên thân mình lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Âm thầm dưới đáy lòng trách cứ thu sắt cô nương phát hiện, bất quá lại đối với nàng đột nhiên chấn định xuống dưới ngự khí mà cảm thấy kinh ngạc. Đi! Hử! Hôm nay các người nào đều đừng nghĩ đi. Cương đạo Trung lão đại lại lần nữa mở miệng. Lau một phen còn ở đổ máu cái mũi, hướng trên mặt đất suýt một ngụm, dưới đáy lòng chửi bậy chính mình thiếu chút nữa bị một cái xú đàn bà cấp sợ tới mức mất hồn. Nga! Phải không? Đột nhiên, phía sau chuyển đến một đạo hơi băng hàn thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân áo đen không biết khi nào bảo kiếm đứng ở bọn họ phía sau. Trên chán nhỏ vụn đầu tóc bị gió thổi hơi hơi dơ lên, lộ ra một đôi che kín châm chọc con người. Sấm xét. Bắt hỉ điện tử thư, v đút v 2 v 8 xx miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạt. đao kiếm đan sen thanh âm chuyển vào bên trong xe ngựa, len ken len ken cực kỳ dễ nghe, chỉ là kia trong không khí huyết tinh khí càng thêm dày đặc. Thu sát sợ hai hướng ngậm khuyên tuyệt bên người nhích lại gần, lại trong lúc lơ đáng đối thượng nàng bình đạm như nước con người. Chủ tử. Gật gật đầu, suy yếu đối nàng cười cười liền một lần nữa nhắm hai mắt lại, lập nhị lắng nghe bên ngoài đào kiếm cắt qua thân thể tiếng vang, thẳng đến một tiếng kiếm nhập bảo vỏ thanh tuyến, nàng mới một lần nữa mở con người. Thuộc hạ sấm xét, hộ giá tới muộn. Vọng vương phi chủ tội. Châm ồn hùng hậu thanh âm lộ ra rèm cửa truyền vào trong thai, liếc mắt vẻ mặt hương phấn thu sát, cách kia rèm cửa thấp giọng nói, không ngại, đi thôi. Bình tĩnh thanh âm làm Sấm Sét nhịn không được ngẩng đầu chiều xe ngựa nhìn lại, đã có thể ở hắn dục ngẩng đầu kia một khắc rõ ràng cảm giác được có lưỡng đạo nóng cháy ánh mắt cách rèm cửa chiều hắn xem ra. Kia chân thật cảm giác làm hắn đáy lòng chợt dâng lên một trận áp lực, Phảng Phất Vương phi chính cách rèm cửa lẳng lặng mà nhìn hắn, vì thế hơi hơi nâng lên đầu lại lần nữa rút xuống, cung kính nói, "Là." Xe ngựa tiếp tục chiều hoàng thành chạy đi, Sấm Sét cầm trong tay roi ngựa mặt vô biểu tình vội vàng xe ngựa. Bên người ngồi như cũ run bẩn bật xa phu, mà bên trong xe ngựa, sắc mặt trắng bệnh nữ tử nhẹ nhàng mà đem thân mình rửa vào ở xe trên vách khép lại hai mắt, nhịn đau nuốt xuống kia từ trong cổ họng trào ra thanh ngọn. Là xuyên qua sao? Lại lần nữa tỉnh lại, nhìn trước mặt khắc hoa rũ trướng giường lớn, lê bàn gỗ ghế, cổ đồng hoàng kính, cùng với nhà ở trung ương bảy biện tử Kim Lư Hương, trên người ăn mặc váy dài phục sức, lan nhược tuyết bất đắc dĩ cười không nghĩ tới lúc này mao trào lưu nàng cũng đuổi kịp. Tê, đại não đột nhiên truyền đến bén nhọn đau đớn, lan nhược tuyết nhắm chặt hai mắt một lần nữa nằm xuống, thân thể nhịn không được căng chặt ở bên nhau, một lát sau mới chậm rãi thả lỏng, chậm rãi mở hai trong mắt. Lại phát hiện một cái diện bạo thanh tú nha hoàng chính vẻ mặt lo lắng đứng ở đầu giường nhìn chính mình, thấy nàng thức tỉnh lại đây lập tức lộ ra hương phấn tươi cười. Vương Phi, ngươi nhưng xem như đã tỉnh. Lúc ấy nàng một thân huyết ô bị sấm sét ôm trở về nhưng đem nàng cấp kiếp sợ đâu. Vương Phi. Lan nhược tuyết nao nao, sau đó mới lộ ra tự rêu mỉm cười. Cũng không phải là, nàng chính là một người Vương Phi đâu, chỉ là đại hôn ngày đó hôn phu liền đã chết mà thôi. Bất quá như vậy, mới không làm thất vọng nàng tang môn tinh danh hiệu. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phi điện tử thư đạo loạt. Vương Phi, thần y ghê tới. Thấy Lan Nhược Tuyết không nói gì, Nha hoàn Xuân Hiểu, từ thân tử hạm dược thân tình biểu diễn, cho rằng nàng thân thể còn không thoải mái, liền phóng thấp thanh âm. Làm hắn bảo đi. Chống đỡ thân mình ngồi dậy, sau đó làm Xuân Hiểu sốc lên buông xuống hạ màn, mà hồng nhạt màn vừa mới nhấc lên, Lan Nhược Tuyết liền thấy một đạo đỉnh bạc dáng người sốc lên ngũ quang thập sắc dẻm trâu đi đến. Người tới thân xuyên một kiện màu xanh lá hỏa mặc trúc áo dài, eo bội màu trắng ngọc bội. Trường mi nếu liệu. Thân như ngọc thụ, mặt cơ như tuyết, đồng mắt nếu thủy. Ngũ quan thanh lệ nhu hòa, tựa phiêu tán điểm điểm lưu quang, lại lộ ra một cổ cự người với ngàn rằm ở ngoài băng hàn cùng lạnh nhạt. Đen nhánh như mực tóc dài chỉ dùng một cây màu xanh lá dài lùa rời rạc hệ ở sau đầu, trên người có một cái gỗ đào làm đại hồng thuốc, đứng ở nơi đó, phản chiếu sau lưng lẻ loi rung động dẻm châu, giống như họa trung đi ra trong núi ẩn giả giống nhau, tức khác làm người trước mắt sáng ngời. Mà trong đầu, cũng đột nhiên lệ ra một đầu thế nhân đối người này cách nói. Khi nếu trong tốc lan, hình như núi trung liễu. Hành y thì tế cái thế, thần y thì ôn tử trúc. Khi nếu hưu lan, hình như liễu rủ, tính như trúc đế. Chỉ là một người, thế nhưng liền chiếm tứ công tử trung hai dạng, không nghĩ tới mới vừa xuyên qua lại đây đã bị người kinh diễm một phen. Thần y thì xem bệnh khi không mừng ấm ý, mà lan nhược tuyết cũng là cái tính tình lương bạc người. Đem thủ đoạn chiều mép dường nhẹ nhàng một đáp, sau đó liền nhẹ khép lại hai mắt. Ôn tử trúc cũng chưa nói cái gì, tiến lên hai bước đem hỏng thuốc đặt ở một bên, liền rôi tay đáp ở nàng mạch đọc thượng. Lạnh leo xúc cảm từ thủ đoạn chỗ chuyển đến, làm lan nhược tuyết lông mi nhịn không được khẽ run lên, nhưng trung quy vẫn là không có mở to mắt. Thằng đến kia lạnh lẽo tay rời đi chính mình thủ đoạn, mới nhẹ nhàng mà mở hai tròng mắt, nhìn về phía hắn. Độc, đã giải hơn phân nửa. Đúng hạn uống thuốc, ba ngày nhưng tuyệt. Thân y ghi hề một khác đại đặc điểm, chính là lời nói thiếu nhưng là tự tự toàn tinh. Một bên Xuân Hiểu còn nghe được như lọt vào trong sương mù, chính là trên giường lan nhược tuyết cũng đã hoàn toàn minh bạch. Đồng dạng đạm mạc con ngươi không hề gợn sóng nhìn về phía hắn nhưng hỏi thân y gì ta trúng độc đã bao lâu? Mười ngày. Ôn tử trúc trả lời không thể lại đơn giản. Đối hắn gật gật đầu. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Xuân Hiểu đi tùy thần y y lấy thuốc đi. Bắt hỉ điện tử thư, v-v-v-v-v-8XX, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Lan nhược tuyết như thế bình tĩnh thái độ đến làm luôn luôn bình tĩnh thần y dị ôn tử trúc trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Thấy nàng một bộ màu trắng trung y đi không thi phấn trang tóc dài chút xuống ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh giống như núi rừng trông được quản mây cuộn mây tan tuyết tùng. Trong lòng nhịn không được chiều nàng nhìn nhiều vài lần. Và nàng lại đang nói xong câu nói kia lúc sau một lần nữa nhắm hai mắt lại, giữa mày chút nào nhìn không ra biết được chính mình trúng độc lúc sau nên có kinh ngạc cùng sợ hãi. Nay đến tốt cùng, là cái dạng gì nữ nhân. Trước khi đi, Ôn Tử Trúc nhịn không được quay đầu lại lại nhìn Lan Nhược Tuyết liếc mắt một cái, chỉ là kêu buông xuống xuống dưới màn che che lấp ở kia tái nhật lại như cũ khuynh thành dung nhan. Trong lòng đối chính mình cách làm âm thầm cười cười. Sau đó vẻ mặt đạm mạc nâng chạy bộ đi ra ngoài. Vương Phi. Ôn tử trúc vừa ly khai, thu sắt liền vào phòng. Thấy Lan Nhược Tuyết ngồi ở chỗ kia như là ở tự hỏi cái gì, liền an tĩnh đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Bồn Phi chúng độc sự tình đừng nói đi ra ngoài. Liếc trước mặt Nha hoàng liếc mắt một cái, Lan Nhược Tuyết nói. Vương Phi yên tâm, nô tỳ đã phân phó đi xuống nói vương phi chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn mới mời tới thần y yể vương phi trở về thời điểm là sấm xét ôm trở về trên người khoác áo choàng không ai biết xuân hiểu rũ con ngươi ngoan ngoãn nói ân đã biết đi xuống đi bổn phi tưởng một người lặng lặng thấy trước mặt nha hoàng trên mặt không có dị sắc ngọc huynh tuyệt lúc này mới phất tay khiển lui nàng. Sau đó nằm ở trên giường đọc sách đi cản xù bà O.G.G. chỉnh lý mới vừa rồi trong đầu không ngừng quay cuồng ký ức. Mặc danh đại lục, mặc danh quốc gia, hoàn toàn hư cấu vương triều, bất quá như cũng là tương tự trải qua tương tự cực khổ. Cha mẹ song vong, lẻ loi hữu quạng. Bất quá cũng may nàng còn có cha mẹ lưu lại một giấc mộng hồn sơn trang sẽ không làm nàng giống đời trước giống nhau vì mạng sống cuối cùng trở thành một người quốc tế đặc cảnh mỗi ngày quá vết đao liếm huyết nhật tử. Nhưng hảo bất quá liền cũng may này thân thế, còn lại, như cũng là nước mắt cùng sống một ngày bằng một năm đau đớn. Hay là, nàng nhất định phải lẻ loi hữu quạng. Bắt hỷ điện tử thư, v-v-v-v-8x-x-t, t-x-t điện tử thư đạo loạn. Nhớ tới sở tử tiêu chết, lan nhược tuyết tâm càng là đống nhiên trầm xuống. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống ở theo hoa gối thượng. Nàng, khóc sao. Ngồi dậy. Bước đi có chút tùy tiện xuống giường đi đến đồng tàu kính trước mặt. Trong gương nữ tử sinh đẹp như hoa, tuyệt đại phong hoa, thủy trầm vì cốt ngọc vì cơ, sống thoát thoát một cái tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là bị thương nguyên khí sắc mặt trắng bệnh, hơi hơi nết lên khỏe mắt chỗ, còn có một viên tàn lưu nước mắt lung lay sắp đổ, bất quá càng thêm vài phần bệnh trạng duy mỹ, nhìn qua nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Nhìn trong gương kia trương hoàn toàn xa lạ dung nhan. Lan nhược tuyết rôi tay nhẹ nhàng xoa kính mặt, ngừng ở khỏe mắt chỗ kia viên nước mắt thượng, thật lâu sau khẽ thở dài. Liên như vậy qua đi đi, mặc kệ là trước đây đau đớn vẫn là thương tâm, đều như vậy qua đi đi. Đời trước nàng vẫn luôn vì người khác mà sống, mai cho đến chết đều là theo bọn họ tâm ý đời này, khiến cho nàng nhậm ta sống một lần, bộ dáng này mới sẽ không cô phụ cái kia tùy chính mình một khối ôm tử vong nam nhân đi. Rồi tay về đi khỏe mắt cho nước mắt, Nhân tiện về đi còn có gì vãng quá khứ Từ nay về sau Nàng không hề là lan Nhược tuyết Nàng là mộng khuyên tuyệt Một cái mệnh đổ nhấp nhô chiến Vương Phi Đời trước hết thể đều phải phủ đầy bùi Ở trong chi nhớ Còn có nam nhân kia Làm sao bây giờ Kia mấy cái gì nương lại đánh nhau rồi Cái gì làm sao bây giờ Vương Phi mới vừa ngủ hạ Dĩu ra dĩu dít thanh âm xuyên thấu Qua cửa sổ truyền vào truyền vào thai quấy dày nàng nỗi lòng hơi hơi nhíu mày để cao thanh âm tiến bảo chi u một tiếng khắc hoa đại môn bị mở ra dèm trâu một trận vang nhỏ sau hai cái nha hoàng vương xuống đầu đi đến vương phi bắt hỉ điện tử thư vê đút vê đút vê đút 8 ít tờ ít tờ miễn phi điện tử thư lạng loạn chuyện gì nghiêng đầu nhìn các nàng đối với này hai cái nha hoàng trung tâm nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm vương phi hậu viện kia mấy cái thiếp thất đánh nhau rồi Mị Phu Nhân còn đem Lan Phu Nhân mặt cấp chảo phá, hiện tại cái cỏ ẩm ý muốn Vương Phi qua đi cho nàng chống lưng, bằng không nàng liền thắt cổ tự sát. Trời sinh tính hoặc Bát Xuân Hiểu ngẩn đầu biểu tình có chút phẫn hận mà nói. Cái kia Lan Phu Nhân thường xuyên khi dễ các nàng, hiện giờ bị chảo phá mặt, còn trông cậy vào Vương Phi đi cứu nàng, nằm mơ. Cho nàng chống lưng. Ngộng Huynh tuyệt hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng câu ra một mặt châm trọc độ cung. Ngay thương ủy vào ngực khuyên tuyệt tính tình mềm yếu không thiếu khi dễ nàng, xảy ra chuyện lại muốn nàng đi trong lưng, đương nàng vẫn là mềm quả hồng nhậm người vớt về sao. Vương Phi, cái kia Lan Phu Nhân ở trong Vương Phủ vẫn luôn đều thực kiêu ngạo ương ngạnh, lần này cùng Mỹ Phu Nhân đánh nhau cũng là vì Lan Phu Nhân mở miệng khiêu khích, nàng bị chảo phá mặt là tự mình chuốc lấy cực khổ, Vương Phi không cần để ý tới. Vẫn là làm nô tỳ trước đỡ ngươi hồi trên giường nghỉ ngơi đi nhìn ngọng khuyên tuyệt kia bị khóa lại to rộng váy áo nhỏ gầy thân hình thu sắt có chút đau lòng nói ân ngươi đi nói cho nàng thắt cổ vẫn là nhảy hồ đều tùy tiện nhưng là đừng ở trong vương phủ chết ô huế vương phủ còn muốn rửa sạch tay đắp ở thu sắt cánh tay thượng ngọng khuyên tuyệt sắc mặt lánh khóc đối xuân hiểu nói kia tiếp cận tàn nhẫn ngữ khí làm hai cái nha hoàn trong lúc nhất thời đều có chút hoang thần tổng cảm thấy vương phi giống như có chút không giống nhau vương phi Thấy Xuân Hiểu chạy đi ra ngoài, thu sát ngẩn đầu hơi do dự mà nhìn mắt mộng khuyên tuyệt, thấy nàng rũ xuống con ngươi nhàn nhạt nhìn chính mình, một đôi thủy mắt thâm thúy như hồ sâu, phiếm thanh lánh quan huy, thế nhưng làm nàng tầm sinh sợ hãi túi thấp đầu xuống. Thu sát, ta đã không phải trước tiêu mộng khuyên tuyệt. Nghĩ nghĩ, vẫn là hộp ra khẩu. Vương Phi lời này là, mộng khuyên tuyệt ngươi lăn ra đầy cho ta. Gầm lên giận dữ đánh gãy thu sát nghi hoặc. Hai người đều là nhíu mày chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, mơ hồ gian thấy một đám người như là chạy vào nàng sân. Mang theo giống giận còn có xuân hiểu không ngừng ngăn trở thành. Cái này Lan phu u nhân không khỏi cũng thật quá đáng. Sao lại có thể cứ như vậy tử sông vào vương phi sân? Chu quản gia cũng là không biết ngăn đón sao? Thu sắc tức giận rầm rậm chân, vừa định đi ra ngoài ngăn lại các nàng, đã bị mộng Khuynh tuyệt trảo một cái đã bắt được tay. Theo ở phía sau, Đừng lên tiếng. Nói xong, liền nhấc chân bán ra phòng ốc. Nhìn trong viện mênh mông đám người, dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, trọng tố huy nghiêm, không bằng liền từ bọn họ bắt đầu. Đệ tứ thoại lập uy. Vừa ra khỏi cửa, ập vào trước mặt phấn mặt vị khiến cho ngộng khuynh tuyệt nhịn không được ngừng thở. Nhìn trong viện ăn mặc rực rỡ hoa hẹ lộng lây hoanh hoanh yến yến nhóm, không khỏi cười lạnh một tiếng, xuyên thành bộ dáng này. Đến tổn cùng là cho ai xem a mà trong viện nguyên bản cái cỏ ẩm ý mọi người ở ngộng khuynh tuyệt vừa xuất hiện sau, thế nhưng đều không tự chủ được ngầm miệng lại. Bắt hỉ điện tử thư, v đút v v 8 xx miễn phí điện tử thư lạc loạn. Cặp đầu gối tóc dài không chắc không thúc, như áo choàng giống nhau rối tung ở màu trắng to rộng váy áo thượng. Da thịt khi xương tái tuyết, môi đỏ không điểm mà xích. Một đôi mắt phượng hơi hơi thượng trọng mang theo ba phần phong tình năm phần uy nghiêm cùng hai phần dụ hoặc, một đôi con người một tẩy ngày xưa mềm yếu ám trầm như đỏ sẫm mã nào giống nhau nhấp nháy rực rỡ bởi vì sinh bệnh thân mình vô lực mà ỉ ở khung cửa thượng nhìn qua như là một trận gió liền có thể dễ dàng đem nàng cấp thổi đảo gây yếu lệnh người thương tiếc nhưng chính là như vậy một cái bệnh trạng mỹ nhân vừa xuất hiện khiến cho bọn họ cảm thấy một cổ áp khí ập vào trước mặt không khỏi phóng thấp thanh âm rũ xuống con ngươi chuyện gì Chống suy yếu thân mình, ngọc Khuynh tuyệt miễn cưỡng để cao âm lượng làm mọi người có thể nghe thấy nàng thanh âm, nhưng mới vừa nói xong này một câu, khiến cho nàng cảm thấy có chút thở hồn hển. Cái này thân mình thật sự là quá nhu nhược, hiện giờ lại chúng độc phun ra không ít huyết, thật không biết nàng còn có thể hay không chống được đem những người này cấp giáo hơn xong. Ngộng Khuynh tuyệt, ngươi cái tiện nhân, ngươi thế nhưng muốn cho ta chết. Trong đám người đi ra một cái áo lam nữ tử, Chỉ vào ngộng khuyên tuyệt cái mũi chính là một đốn chửi hầm lên, có điểm tư sắc khuôn mặt nhỏ thượng có một đạo tam mẹ tả hưu vết trời, nói vậy chính là trong truyền thuyết Lan Phu Nhân. Lan Phu Nhân ngươi nói chuyện chú ý một chút. Không phải Vương Phi muốn cho ngươi chết, là ngươi xảo la hét muốn đi tự sát Xuân Hiểu vừa thấy Lan Phu Nhân không phân xanh đỏ đen trắng liền chỉ trích ngộng khuyên tuyệt, lập tức tức giận nhảy ra đối nàng reo lên. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Bồn phu nhân nói chuyện cũng có ngươi xen một phần. Lan phu nhân đã sớm nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát, thấy Xuân Hiểu không biết sống chết nhảy ra tới hủy đi nàng đài càng là nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng đi đến bên người nàng dương tay chính là một bạc hai, thẳng đánh Xuân Hiểu ngã trên mặt đất xương đỏ nửa khuôn mặt. Xuân Hiểu, thu sát sốt ruột thở ra thanh, chạy xuống đi đem nàng cấp nâm dậy tới, thấy Xuân Hiểu đụ mặt không ngừng rớt nước mắt liền tức giận xoay đầu chiều Lan phu nhân chừng đi. Lan phu nhân ngươi không khỏi thật quá đáng. Tự mình sống đến vương phi trong viện không nói, còn động thủ đánh người. Ngươi còn có hay không vương pháp. Buồn phu nhân cũng luôn được đến ngươi tới giáo hấn. Đã sớm xem thu sắc không vừa mắt Lan phu nhân thấy thế lập tức cảm thấy đây là chính mình ở trong vương phủ lập vi rất tốt thời cơ. Nâng lên tay vừa muốn chiều thu sắt trên mặt phiến đi đã bị người chảo một cái đã bắt được cánh tay. Theo nàng lực độ đem nàng cấp ké lăn trên đất. Ở buồn phi sân đánh buồn phi người, người đương buồn phi đã chết sao? Trên cao nhìn xuống nhìn cái kia ngang ngược kiêu ngạo nữ nhân, mộng khuyên tuyệt thanh âm lánh đến làm tất cả mọi người nhìn không được run lập cập, kỳ quái luôn luôn mềm yếu vương phi như thế nào đột nhiên như vậy cường ngạnh Người người cái ngôi sao trổi có cái gì tư cách giáo hơn ta? Nếu không phải ngươi vương gia sẽ chết sao? Lan phu nhân chật vật từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chung quanh xem cười mặt khác thiết thất. Thẹn quá thành giận quát ta nếu là người đã sớm đi tìm chết, kia còn sẽ ở trong vương phủ tự xưng cái gì bột phi. Mộng cầm tuyệt nguyên nên đi tìm chết nên đi chết. Bắt hỷ điện tử thư, v v v 8 x x t miễn phí t t tiểu thuyết đạo loạt. Bạch bạch bạch bạch, liên tiếp 4 cái cái tát đều không ngoại lệ ném ở làn phu nhân trên mặt, làm nàng nháy mắt biến thành đầu heo, kia thanh thúy tiếng vang càng như là đánh vào mọi người trên người làm các nàng thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ. Sấm xét. Trầm rãi điều chỉnh hô hấp, Ngộng khuyên tuyệt cảm thấy chính mình cả người mềm không hề một tia sức lực, nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt nàng lại tuyệt đối không thể lấy ngã xuống. Ánh mắt đảo qua đám người nhìn mới vừa rào bước tiến lên trong miệng sấm xét, trực tiếp mở miệng làm hắn đã đi tới. Vương Phi. Sấm xét nhướng mày nhìn mắt trên mặt đất nữ nhân, lại nhìn mắt gầy yếu như liếu Ngộng khuyên tuyệt. Lông mày nhịn không được nhăn ở cùng nhau. Này đó nữ nhân, lần này không khỏi chơi lớn. Vèo, không có xem hắn trực tiếp rôi tay rút ra hắn eo sườn bội kiếm, không đợi hắn phản ứng liền bay thẳng đến trên mặt đất nữ nhân đâm tới. Phúc, đao kiếm nhập thịt thanh âm tới như vậy rõ ràng, trong lúc nhất thời thế nhưng làm tất cả mọi người ngốc lăng ở nơi đó, ngơ ngẩn nhìn nàng. Đỏ tươi huyết phun trào mà ra, bán tung tóe tại trắng tinh như tuyết làn váy thượng như nhiều đóa quyến rũ nở rộ hồng mai, băng hàn đến xương. Ma nàng, liền như vậy một tay cầm kiếm, lạnh leo con người, như băng tuyết vương giả giống nhau đứng ở nơi đó. Thanh âm thanh lánh như tháng chạp gió lạnh, dày đặc đến xương, thẳng đánh hồn phách. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là bộ dáng gì, nhưng từ giờ trở đi, đều cho ta nhớ rõ, ai mới là cái này trong vương phủ chủ nhân. Lại làm ta phát hiện này không quy không cử coi thường chủ nhân người, ta mộng khuynh tuyệt quyết không khinh tha. Rút khởi kiếm, tùy tay ném ở một bên, đỏ sầm huyết đại lượng trào ra, nhuộm dần nàng màu trắng dày vỡ, trắng tinh làn váy. Mà nàng lại không chút nào để ý, đứng ở vũng máu trung lẳng lặng nhìn chung quanh các nàng. Người tới! Vương Vương Phi! Quản gia run run thân mình đi ra, lan béo thân thể bởi vì sợ hãi thiếu chút nữa xúc thành một cái cầu hình. Đêm này đó nháo sự nữ nhân cho ta ra sức đánh 20 đại bản, ném ra vương phủ. Sân cửa mất chức nô tài trực tiếp đuổi ra phủ đi, vương phủ không cần vô dụng hạ nhân. Đến nỗi ngươi, băng hàn đến xương, ánh mắt chậm rãi chuyển qua kia không ngừng run run thân mình thượng, thật lâu sau mới xả ra một tia cười lạnh tự giác mà đi lánh hai mươi đại bản, sau đó cho ta hảo hảo nghĩ lại này trong vương phủ đến tuột cùng ai lớn nhất. Cũng dám túng nô khinh chủ. Ngọc huynh tuyệt thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, nhưng là rơi trên mặt đất lại len ken hữu lực. Như bàn tay giống nhau hung hăng mà đánh vào mỗi người trong lòng. Nhìn giữa sân cái kia dễ dàng thấy liền giải quyết một cái sinh mệnh nữ nhân. Tất cả mọi người biết Vương Phi thay đổi, không hề là trước đây nhầm người khi dễ mềm quả hồng. Mà quản gia trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, này 20 đại bản đi xuống, bất tử cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Bắt hỷ điện tử thư, VWVW8XX, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạt, sấm xét. Như từ vừa rồi liền vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân. Ngọc Khinh Tuyệt trầm rãi đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người. Tông Hồng sắc con ngươi chăm chú vào trên người hắn đã lâu, thẳng đến nhìn một viên mồ hôi lạnh theo hắn thái dương nhỏ giọt mới cười lạnh ra tiếng ngươi đi giám sát. Là Vương Phi. Kéo đã đến cực hạn thân mình trở lại trên giường. Ngọc Khinh Tuyệt vừa cảm giác liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, ăn một lát cơm khiến cho người đem Vương phủ sổ sách cấp lấy tới, phiên không bài tờ khiến cho người đem kia mấy cái người phụ trách cấp gọi tới, không nói hai lời đem sổ sách ném lại trên mặt đất. Các ngươi không phải ngốc tử, bổn phi cũng không phải ngốc tử. Nay sổ sách thiếu nhiều ít đều vào ai hầu bao các ngươi trong lòng rõ ràng bổn phi cũng rõ ràng, ba ngày thời gian đem không nên lấy đồ vật đều cấp buồn phi còn trở về, bằng không nhà tù chính là các ngươi cuối cùng dưỡng lao địa phương. Mộng huynh tuyệt con ngươi thanh triệt như nước, Là mấy cái người phụ trách trong lòng dơ bẩn khó có thể gần thân, run run thân mình liền nhặt lên sổ sách liền lui đi ra ngoài, thẳng ra vương phủ đại môn đều không rên một tiếng. ừ, những người này ngày thường đều khi dễ vương phi khi dễ quán, hiện tại vương phi tìm bọn họ tính sổ một đám đều trang rùa đen rút đầu. Thật không biết xấu hổ. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, Xuân Hiểu phẫn hận chiều trên mặt đất phun khẩu, sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn về phía mộng quynh tuyệt. Chủ tử, tới giờ uống thuốc rồi. Ân, Tiếp nhận kêu đen tuyển nước thuốc, không đợi Xuân Hiểu lấy ra mức hoa quả liền trực tiếp một hơi uống làm nó, thẳng xem đến Xuân Hiểu cùng một bên thu sát sừng suốt sừng suốt. Vương Phi, không khổ sao? Xuân Hiểu ngây ngốc hỏi. Khổ cũng muốn uống, bằng không vĩnh viễn cũng hảo không được. Cầm chén đặt ở trên khay, vừa muốn đứng dậy hồi buồng trong nghỉ ngơi, liền thấy sấm xếp mang theo một người tuổi trẻ nam tử đi vào nhà ở. Tham kiến Vương Phi. Hai người quỳ lệ. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v v 8 x tờ miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Có việc nói thẳng. Dơ tay ý bảo bọn họ lên, sau đó nhàn nhạt nhìn bọn họ. Vương Phi hai người liếc nhau, sau đó xâm xét từ trong lòng móc ra một trường phong thư đôi tay dâng lên. Là cái gì? Tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, không khỏi cười ta còn tưởng rằng là đơn xin từ trước, không nghĩ tới nguyên lai like là khiêu chiến thư. Không phục bổn phi, là cảm thấy bổn phi không tư cách trở thành các người chủ tử sao. Nàng lập uy bất quá khi vừa qua khỏi một ngày, không nghĩ tới liền có người nhảy ra muốn phản kháng nàng. Thực hảo, thật là thực hảo. Vương phi, chúng ta là vương ra một tay bồi dưỡng ra tới người, chúng ta đến chết cũng sẽ không phản bội chiến vương phủ. Ngài tuy rằng là chiến vương phi, nhưng là... Nhưng chỉ là có cái chiến vương phi danh hào nữ nhân, nói trắng ra là... Các ngươi trong lòng không phục ta không phải sao? Tiếp nhận cái kia tuổi trẻ nam tử, cũng chính là kia trước nói, Ngộng Khuynh tuyệt cười không sai, trước kia ta thật là đủ kém cỏi, không xứng trở thành các ngươi chủ tử ta thừa nhận, nhưng là, hiện tại không phải. Thấy bọn họ khó hiểu nhìn chính mình, Ngộng Khuynh tuyệt tùy tay đem khiêu chiến thư ném tới trên bàn, sau đó đứng lên chiều nội thất đi đến, vừa đi một bên nói, này khiêu chiến thư ta tiếp, ngày mai giữa trưa các ngươi tới nơi này. Đến lúc đó bổn Phi sẽ tự cho các ngươi kiến thức đến bổn Phi lợi hại. Bác hỷ điện tử thư, 8XX, ít ít miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Đệ ngũ thoại thái tử Phi Giá Lâm. uy, Vương Phi nói chính là ở chỗ này. Ngay kế giữa trưa, sấm xét cùng kia chấp đúng giờ mang theo một đám người đi vào mộng khuynh tuyệt sân. Mọi người nhìn trừ bỏ trồng trọn hoa cỏ không có một bóng người sân, không khỏi có người nghi hoặc ra tiếng. Là chỉ là vì sao tia chớp cùng sấm sét trên mặt cũng có chút nghi hoặc, liền ở nhìn chung quanh bốn phía xem xét hay không có người che giấu thời điểm, Xuân Hiểu Hoạt bắt thân ảnh lại đột nhiên từ đối diện trong phòng nhảy ra. Chủ tử liền ở trong phòng, các ngươi vào đi. Nói xong, liền xoay người vào phòng, không đợi mặt sau những người đó. Nàng đây là đang làm cái gì hoa chiêu? Trong đám người đi ra một cái dáng người quyến rũ, nhưng tính cách lãnh ngạo nữ tử. Nhữ lại mày nhìn đối diện đại môn rộng mở cửa phòng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Kia chớp lướt cảm ngây ngốc nói. Vô nghĩa, còn dùng người nói. Sấm sét chừng hắn một cái, sau đó cẩn thận mà đánh giá một chút chung quanh. Bắt hỷ điện tử thư, v-v-v-v-8XX, miễn phi điện tử thư lạc loạt. Ngọc khinh tuyệt trụ sân gọi là dung như các, là chiến vương chuyên môn tìm nhân vi về sau vương phi thiết kế. Toàn bộ dung như các như là cô lập với trên mặt hồ tiểu đảo, chỉ có một tòa cầu đá mới có thể vào. Đi đến cầu đá cuối, cũng liền đến dung như các nhập khẩu. Từ nơi này hướng bên trong nhìn lại, liền nhưng thấy phủ dung vờn quanh trong hồ nước gương, có mấy chàng tình xảo hoa mỹ gác mái, gác mái loại không ít trúc tiếng hoa cỏ, đang ở trong đó phảng phất tới một khác phiến thiên địa, nên không phải là nàng dở cho bị bợm cố làm ra vẻ đi. Quyến nữ tử lại lần nữa khinh miệt đã mở miệng khiến cho Sấm Sét nhíu mày, thân giọng quát lớn hỏa hồ. Được xưng là hỏa hồ nữ tử bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn đối diện gác mái lộ ra băng hàn ánh mắt. Nếu nói những người này ai đối Mộng Khuynh tuyệt nhất bất mãn, như vậy hỏa hồ đứng núi chịu sào. Bởi vì Chung Ly Túc không chỉ có là nàng chủ tử vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, cho nên Mộng Khuynh tuyệt khắc chết Chung Ly Túc chuyện này, đối nàng đả kích lớn nhất, nếu không phải ngày ấy Sấm Sét bọn họ ngăn đón, Chỉ sợ nàng đã sớm muốn kia nữ nhân mệnh. Tóm lại tiểu tâm thì tốt hơn. Xấm xét tính cách tương đối ổn trọng, dặn dò mặt sau mấy người lúc sau, liền nâng bước hướng phía trước đi đến, nhưng mới vừa đi không vài bước liền phát giác chung quanh cảnh sát nháy mắt đại biến, vừa định nhắc nhở mặt sau người tiểu tâm liền phát giác bốn phía chỉ có chính mình một người, mà hắn thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong tiến vào mênh mang sa mạc. Chủ tử, bọn họ đều là làm sao vậy? Thấy thế nào đi lên điên điên khung khung. Trong phòng, Xuân Hiểu ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài như là mất ma tại chỗ đảo quanh chuyển một đám người khó hiểu quay đầu lại chiều giường nệm thượng nhìn lại, lại thấy kia mặt mảnh khảnh thân ảnh chính mơ màng nhiên ngủ qua đi. Nhỏ giọng điểm, chủ tử muốn ngủ, bên ngoài người chủ tử nói không cần phải xen vào bọn họ. Chỉ là ngươi xem có người ngồi dưới đất vẫn không núp nhích thời điểm dùng kia móc đem bọn họ lôi ra tới liền có thể. Thu sắt chỉ chỉ một bên móc, che miệng cười nhớ rõ câu bọn họ đai lưng, đừng câu sai rồi địa phương. Đi. Xuân hiểu mặt đỏ thai hồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cầm kia móc đi ra ngoài. Hòa hồ chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt liền tiến vào vô tận hắc gám giống nhau, không có một tia ánh sáng. Đen nhánh màu đen áp lực nàng không thở nổi, tưởng hô to rồi lại mở không nổi miệng ba. Cho rằng chính mình tiến vào ma trướng liền lấy ra trên người đao kiếm khắp nơi múa may, chính là mặc kệ nàng sử cái gì phương pháp, đều không thể làm chung quanh hắc ám tiêu giảm nửa phần, đến cuối cùng chính mình trực tiếp mệt ngã xuống trên mặt đất, mặc cho kia hắc ám một chút nuốt hết chính mình, sau đó đại náo chung những cái đó ngày xưa hắc ám ký ức, trong khoảnh khắc như thủy triều giống nhau vào tới. Ai nha nha, chính là thiếu chút nữa đâu. Xuân Hiểu vỗ ngực, mồm to thở phì phò. Nhìn trước mặt hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhân, Nghĩ mà sợ cảm thán một tiếng Ngươi này nháy mắt mà đến ánh sáng Làm hỏa hồ có chút hoảng hốt Chờ nàng thích hướng lại đây Mới phát giác chính mình như cũng là Ở vào mộng khuynh tuyệt trong viện Bắt hỉ điện tử thư 8 ít tờ, ít tờ, miễn phi điện tử thư đạo loạt Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi Còn có bọn họ hai cái Liền kết thúc Xuân hiểu chỉ chỉ giữa sân Còn xót lại sấm sét cùng kia chấp hai người Thẻ lưỡi liền chạy ra Mà hỏa hồ lúc này mới phát hiện, trong viện không chỉ có là nàng trật vật ngồi dưới đất, cùng đi gần bảy đồng bọn cũng đồng dạng. Này nay đến tột cùng là cái gì? Yêu thuật sao? Một người nhìn giữa sân cầm đao chém lung tung tia chớp, quay đầu nhìn về phía hỏa hồ. Lại phát giác luôn luôn chấn định lãnh nạo băng mỹ nhân, lúc này trên mặt thế nhưng chậm rãi hiện lên một loại kinh tùng biểu tình. Đây là trận pháp. Bang một tiếng, một tiếng rất nhỏ động tinh ở trong sân vang lên. Tất cả mọi người chiều tiếng vang nơi phát ra nhìn lại, lại thấy mộng khuynh tuyệt không biết khi nào đứng ở cửa phòng khẩu, nửa câu lấy khỏe miệng nhìn giữa sân kia hai người. Liên này quan đều quá không được, còn nói cái gì khiêu chiến. Trong giọng nói, mang theo điểm châm trọc cùng khinh miệt. Vương Phi một tay chống đất nửa quỷ trên mặt đất kia chớp cùng sấm xét kinh ngạc nhìn mắt rửa vào ở cánh cửa thượng mộng khuyên tuyệt, sau đó liếc nhau đồng thời hổ thẹn mà cúi đầu. Người sẽ trận pháp. Hòa hồ nhìn trước mắt bạch đi ghìa nhẹ dương nữ tử, trong lúc nhất thời trong lòng không biết là cái gì cảm giác, là kinh ngạc, kích động, phẫn hận, vẫn là khinh miệt. Chính là ở đối thượng nàng sâu kín đầu lại đây con người khi, một loại danh chi vì kính sợ cảm giác đột nhiên đột nhiên sinh ra. Người biết, nghiêng nghiêng đầu, nhìn trước mặt ngồi yên trên mặt đất nhưng như cũ không giảm lãnh nạo nữ tử còn con khoe môi. Không nghĩ tới còn có một người biết thứ này. Không phải đại lục này người quen thuộc cái này rất ít sao. Chỉ là nghe thấy, chưa từng chính mắt gặp qua. Hòa hồi như thế nói. Nga. Gật gật đầu, sau đó đi xuống bậc thang đứng ở sấm xếp cùng tia chớp trước mặt. Còn khiêu chiến sao. Bắt hỷ điện tử thư, v-dup v-dup v-dup 8XXX, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạt. Vương phi thứ tội. Hai người đồng thời quỳ giảm xuống đất, hổ thẹn ra tiếng mà còn lại người đang nghe đến hỏa hồ nói ra trận pháp hai chữ khi cũng đã đối mộng khuynh tuyệt bội phục sát đất. Trận pháp kia chính là toàn bộ đại lục nhất thần bí huyền ảo đồ vật ta. Nghe nói toàn bộ đại lục sẽ trận pháp bất quá ít đòi mấy người, trong đó lấy quá hành tán tiên cùng tuyết quốc hoàng tử chăm dặm tuyết ý, ý để nghiên cứu nhất sâu sắc. Hoàng quốc quốc quân vẫn luôn đều đang tìm kiếm một cái sẽ ngũ hành bát quái người an bang định quốc không nghĩ tới bọn họ danh điều chưa biết vương phi thế nhưng sẽ này trong truyền thuyết trận pháp lại còn có vận dụng đến như thế tự nhiên chỉ sợ liền trăm giảm tuyết y, y đều không thể cùng chi so sánh ngạo khí có thể có nhưng là lại không thể không coi ai ra gì tự cho là đúng các ngươi là chiến vương thủ hạ có ngạo tư bản nhưng là này tuyệt không phải các ngươi có thể xem thường người khác lý do bởi vì chân chính ngạo người lại là nhất khiêm tốn nhìn bọn họ Ngọc Khuynh Tuyệt khó được nói một tịch dạy bảo bọn họ nói, thấy bọn họ một đám đều mặt đỏ hai hồng túi đầu, mà không hề răng. Ngọc Khuynh Tuyệt cũng không hề nói cái gì, vừa định đuổi rồi bọn họ lại bị người báo cho Thái Tử Phi tới. Thái Tử Phi? Nhưng nhưng mày, Ngọc Khuynh Tuyệt tớ đúng tự nói. Từ nhỏ này thân mình chủ nhân liền tùy phụ thân ở tại Hoàng thành 10 răng ngoại Ngọc Hồn Sơn Trang, trong Hoàng thành lớn lớn bé bé Hoàng thân quý tộc cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là cái này Thái Tử Phi. Đã có nghe thấy, nghe nói là cùng thái tử Trung Ly đem thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mới vừa cập kê đã bị Trung Ly đem ngênh thú vào cửa, đến nay bên trong phủ chỉ có nàng một nữ nhân, ở dân gian bị chuyển vì một đoạn giai thoại. Chỉ là cái này thái tử phi bởi vì là đại tướng quân nữ nhi cho nên tính tình có chút hòa bạo, tính tình cao ngạo thật sự, không thích cùng những cái đó quan gia tiểu thư lui tới, đến thích đi theo nam nhân uống rượu vung quyền. Như thế nào đột nhiên chạy tới tìm nàng? Chỉ nhớ mộng khuynh tuyệt cùng cái này thái tử phi tựa hồ không có gì giao thoa. Bên này rất là khó hiểu nghĩ, bên kia nàng đã đi tới tiếp khách đại sảnh. Mới vừa bước vào đại sảnh, tâm mắt đã bị ngồi ở phía trên một mặt đỏ tươi hấp dẫn trụ Đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, nội lũ kim chọn tuyến váy lụa, áo khoác giải hoa yên la sam. Buông xuống tóc mai thượng nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc bộ diêu Một đôi mắt hạnh thấy nàng tiến vào đông chốc thả ra một mặt ánh sáng, nhẹ nhấp khỏe môi cũng chậm rãi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, không e rẻ nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thú vị! ngậm khuynh tuyệt dưới đáy lòng cười cười, sau đó cũng không hề răng mặc cho nàng ánh mắt ở chính mình trên người bắn phá vài lần cuối cùng dừng lại ở nàng đồng từ chỗ. Hai người vừa đối diện, Trong đại sảnh bọn hạ nhân lại đột nhiên gian cảm thấy trong đại sảnh bình thản không khí nháy mắt hơi thở và biến, mặt ngoài nhìn như bình đạm vông ân, nhưng mọi người lại đều cảm nhận được trong đó giấu dếm song gió mãnh liệt, làm người nhịn không được đè nén xuống chính mình hô hấp, trong lòng lo sợ bất an. So sánh với đem những người đó sợ hãi, hai cái đương sự trong lòng lại hơi có chút kích động. Một loại vừa lúc gặp chi kỷ vui sướng một chút bao phủ ở trong lòng. Nhìn đối phương đôi mắt cuối cùng hai người thế nhưng đồng thời cười lên tiếng. Hoa nghe loan. Mộng khuyên tuyệt. Bắt hỷ điện tử thư, vê đút vê đút vê đút tám ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư lạc loạn Hai người tay phải một kích, thanh thúy bàn tay thanh lại làm hai người câu môi cười. Tuy rằng vừa mới gặp mặt, nhưng là một loại đồng loại người tư tưởng lại làm các nàng dễ dàng chi gian liền độc đã hiểu đối phương trong ánh mắt toát ra tin tức. Mộng khuyên tuyệt đẻ nén xuống trong lòng mừng như điên. Đối với phía sau Xuân Hiểu vây tay, ý bảo nàng nhanh lên thượng trà, nhưng Xuân Hiểu lại như cụ ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó không biết làm sao. Ha ha, nhẹ tuyệt, ngươi tiểu nha hoàn bị ngươi cấp dọa tròn váng. Hoa nghe loan không chút khách khí cười ha hả ôn quá mộng khuynh tuyệt bả vai liền cùng ở ghế trên ngồi xuống. Một cây làm chẳng nên non, ngươi cho rằng việc này ngươi thoát được căn hệ. Mắt lẽ nàng liếc mắt một cái, nhẹ cong hạ khỏe miệng mang theo một chút châm trọc xuất khẩu. Hoa nghe loan tùy thân nô thì thấy thế mới vừa lo lắng cho mình chủ tử tức giận bạo thô khẩu ai biết nàng lại thái độ khác thường chỉ là cười to vài tiếng, trên mặt vô nửa phần tức giận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người minh bạch, Vương Phi cùng Thái tử Phi nhất kiến như cố. Đệ lục thoại bởi vì ta là chiến Vương Phi. Ở dị thế gặp phải một cái cùng chính mình hợp nhau chi kỷ là kiện cao hứng sự, nhưng làm mộng khuyên tuyệt còn sẽ không cao hứng đến mất đi sức phán đoán. Nếu nói ngay từ đầu nàng còn có chút hoàng hốt, nhưng theo hoa nghe loan một mở miệng nàng liền minh bạch không sai biệt lắm. Nhẹ tuyệt, ngươi thân mình hảo điểm đi. Trung ly đêm tên kia nói ngươi bị bệnh làm ta lại đây nhìn xem, ta ngay từ đầu còn không vui. Bất quá ta nếu là sớm biết rằng hai chúng ta như vậy hợp phách ta đã sớm lại đây, bất quá còn hảo không xem như quá muộn, bằng không ta đã có thể muốn mất đi một cái hảo tỉ nhóm. Hoa nghe loan rỗi tay tưởng vô vô mộng khuynh tuyệt bả vai. Chính là tay nhỏ ở chạm vào mộng khuynh tuyệt trên người khi mới phát giác nàng là như vậy gầy yếu, mày đẹp nhịn không được túc ở bên nhau, quan tâm lời nói không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra như thế nào như vậy gầy. Có phải hay không còn không có hảo nhanh nhẹn? Vẫn là này những hạ nhân khi dễ ngươi. Nói xong, liền hướng tới cái bản hung hăng một phách. Phản các nàng. Bắt hỷ điện tử thư, v-dup v-dup v-dup 8XX, miễn phi điện tử thư lạng loạn. Nhìn trong phòng soát soát quỷ xuống hạ nhân, Ngọc Khuynh tuyệt buông trong tay chén trà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hoa nghe loan tới chơi nàng hoặc nhiều hoặc ít đã minh bạch đại khái, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy trực tiếp nói ra, là quá đơn thuần vẫn là quá có tâm cơ đâu. Xem nàng như là tạc mau con thỏ giống nhau hồng mắt thấy trong đại sảnh hạ nhân, Ngọc Khuynh tuyệt chấn an dường như bắt lấy hoa nghe loan tay, cười, không, các nàng còn không có lớn như vậy là gan. Chính là có ngươi cảm thấy ta sẽ nhẹ tha các nàng sao. Ánh mắt nhẹ nhàng mà ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, thấy các nàng quỷ trên mặt đất thân mình nhịn không được run lên, khỏe miệng đổ cung mang theo phân lạnh lẽo. Ngày đó giết gà dọa khỉ nhìn dáng vẻ thực thành công A. Hắc hắc, ta liền biết ngươi không phải cái chịu khi dễ chủ. Hoa nghe loan vầy vây tay, lui những cái đó hạ nhân. Sau đó ôm chung trà ở trong đại sảnh cùng mộng khuyên tuyệt có một đợt không một đợt liêu khởi lời nói tới, hai người càng liêu càng đầu cơ, cuối cùng trực tiếp làm người ở trong hoa viên bày điểm tâm, hoa đến một cái giường nệm lên rồi. Nhẹ tuyệt, ngươi vẫn là quá gầy, ngày thường muốn ăn nhiều một chút nhi. Một đụng tới mộng khuyên tuyệt gầy yếu thân thể, hoa nghe loan liền nhịn không được quán trách, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền đem này gầy yếu dương liếu nữ tử cấp chạm vào hòng rồi. Ta nào có như vậy yếu ớt. Độc đã hiểu nàng trong ánh mắt toát ra tin tức, mộng khuyên tuyệt không nại cười, nhìn vẻ mặt đau lòng hoa nghe loan, trong lòng cảm thán thái tử này một phen đến tột cùng là thắng vẫn là bại. Người suy nghĩ cái gì? Thấy mộng khuynh tuyệt vướt chén trà rũ con ngươi không nói lời nào, hoa nghe loan nghi hoặc thỏ qua đầu tới. Không có gì, chỉ là cảm thấy thế sự vô liêu. Ngay từ đầu nghe thái tử phi tới chơi nàng còn có chút bất an. Nhưng ai biết ông trời lại đưa cho nàng một cái bằng hữu lại đây. Cứ việc nàng biết cái này bằng hữu tới này động cơ không thuần. Chính là vừa nói xong lời này nàng liền hối hận, này không do nói nhân ra người tới không có ý tốt có động cơ sao. Chính là nói ra đi nói chính là bắt không ra đi thủy, thu không trở lại. Nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, hoa nghe loan túi đầu trầm tư một chút sau đó lại ngầm đầu, chỉ là kia trên mặt nhiều phân nghiêm túc, nhẹ tuyệt. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi là ta hoa nghe loan hảo bằng hữu, vô luận tình huống như thế nào hạ ta đều sẽ duy trì ngươi. Cái này thái tử phi không khỏi cũng quá dễ dàng thổ lộ tình cảm đi. Kinh ngạc nhìn nàng, mộng huynh tuyệt trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Chỉ là nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nếu là làm thái tử biết chính mình tức phụ không những không có hoàn thành nhiệm vụ ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Nói trở về nàng thật đúng là có chút tò mò cái này thái tử trung ly một rồi, nghe nói hắn là trời sinh đế vương, tuổi còn trẻ liền thể hiện rồi bất đồng bạn cùng lứa tuổi học thức cùng quyết đoán. Nếu không như thế nào sẽ 9 tuổi đã bị tiên hoàng chỉ ra và xác nhận vì thái tử, sau khi qua đời lại làm chính mình đệ đệ tạm thời đại lý triều chính chờ đến hắn thành niên ở đem quyền to giao dư hắn trong tay đầu. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phi điện tử thư đạo loạt. Chỉ là tiễn đi hoa nghe loan, mộng khinh tuyệt lẻ loi một mình ngồi ở đỉnh nội nhìn đỉnh ngoại đầu xuân hoa viên, chậm rãi xả ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hán phi tử có chút đơn thuần A. Vương phi. Đột nhiên xuất hiện thanh nhầm đánh gãy nàng suy nghĩ, nhìn đỉnh ngoại không biết khi nào xuất hiện tia chấp cùng sấm sét nhướng nhướng mày có việc. Này hai người là chiến vương Trung Ly Túc sinh thời phụ tá đắc lực, từ chiến vương một tay nâng đỡ lên, phụ trách vương phủ an toàn. Ở mộng khuyên tuyệt và ở vương phủ này 3 tháng tới nay hai người thái độ không thể nói cung kính nhưng cũng vẫn là có lễ, ngày thường chỉ có có việc mới có thể tìm nàng, như thế nào gần nhất như vậy thường xuyên. Nhìn ra mộng khuyên tuyệt không kiên nhẫn, hai người có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó tiến lên một bước nói, vương Phi hôm nay việc là chúng ta không đúng. Nguyên lai like là xin lỗi tới mắt trợn trắng, Ngộng khuyên tuyệt không nói chuyện. Thấy bọn họ lúc này dáng vẻ cung kính liền cảm thấy buồn cười, nàng nhưng không cho rằng nàng chỉ là lộ một tay liền thu phục này đó từ chung ly túc một tay bồi dưỡng lên tâm phúc. Đời trước cùng nàng vào sinh ra tử quá nhiều lần tổ chức đồng bạn đến cuối cùng không giống nhau phản bội nàng sao. Vừa nhớ tới phản bội, mộng huynh tuyệt hậu bối liền nhịn không được ra một tầng mồ hôi lạnh, trong não cầm lòng không đậu hiện ra hoa nghe loan gương mặt. Dùng sức lắc lắc đầu. Ngọc Khuynh tuyệt hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía phía dưới hai người. Các ngươi, giúp buồn phi làm sự kiện. Không để ý đến bọn họ xin lỗi, Ngọc Khuynh tuyệt đột nhiên phát giác chính mình còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Đều do mấy ngày nay nhật tử quá mức với dườm già mệt nhọc, nếu không nàng thiếu chút nữa liền đã quên trong vương phủ còn có viên bom hẹn giờ chấn thời khắc uy hiếp nàng tánh mạng. Bắt hỷ điện tử thư, 8 tờ, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạt. Vương Phi, uống điểm trà nghỉ ngơi sẽ đi. Sau giờ ngọ dương quang sơ sơ mật mật khinh tới xuống tới, thu sắt đem tân phao trà ngon thủy phóng tới mộng khinh tuyệt trước mắt, thấy nàng một buổi sáng đều ngồi ở chỗ này đọc sách vẫn không núp nhích không khỏi có chút quan tâm. Ân, Hảo, hoạt động hạ cổ, đem trên tay thư bung bưng lên trên trà. Từ nàng ngày hôm trước trong lúc vô tình đi tới cái này đã từng thuộc về nàng tướng công thư phòng, thấy được mãn nhà ở thư tịch. Nàng liền không nói hai lời bá đạo chiếm xuống dưới. Trung gian tia chấp ý đồ ngăn cản, trực tiếp bị nàng một cái mắt lạnh cấp khinh phiêu phiêu đánh lui. Có vấn đề trực tiếp làm nhà người vương ra tới tìm ta. Khi dễ người chết, nàng còn sẽ không sao. Cho nên, kết quả cuối cùng là thư phòng thành công từ một cái vương ra làm công nơi rời đi vì vương phi làm công nơi. Mỗi lần sấm xét cùng kia chớp đứng ở trước bàn đối án thư sau Ngộng Khuynh Tuyệt báo cáo nhiệm vụ thời điểm đều có loại hoảng hốt nhìn thấy nhà mình vương gia cảm giác. Thật không hổ là vương gia sinh thời thích nhất địa phương a. Các ngươi lại ở Miên Man suy nghĩ chút cái gì? Trọn may nhìn này hai cái từ vào cửa liền vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân, Ngộng Khuynh Tuyệt khắc sâu hoài nghi nàng tiền phu chỉ số thông minh. Không. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, quấn bách cười cười vương phi, cá thượng câu Nga. Nhanh như vậy. Hai trong mắt ngay mắt, một tia ánh sáng trợt lóe mà qua. Mấy cái. Ba cái. Còn không ít ai nhẹ nhàng gật gật đầu, phân phó thu sắt đem sách này mang về phòng đi sau đó liền theo sấm sét cùng kia chớp đi tới vương phủ tương đối hẻo lánh Tây Bắc Giác. Tới rồi nơi đó mới phát hiện, còn có một người đứng ở nơi đó, màu đỏ quần áo lánh nạo biểu tình, đúng là hỏa hồ. Vương Phi. Thấy mộng khuynh tuyệt đã đến. Hỏa hồ do dự một chút vẫn là ôm quyền hành lễ, nhưng Ngộng khuyên tuyệt chỉ là quét nàng liếc mắt một cái liền trực tiếp nhìn về phía phía trước kia lâm vào hoa mai trận ba người. Đi vào đã bao lâu? Nửa canh giờ. Mới nửa canh giờ. Ngộng khuyên tuyệt nhìn kêu ba người đáy mắt lóe không biết tên áng quang, một bộ trầm tư bộ dáng làm phía sau sấm sét kia chớp cùng hỏa hồ trong lúc nhất thời cũng không dám ra tiếng. Cha ra là ai người sao? Bình tĩnh nhìn trong trận một người moi ra bản thân trong mắt, Ngộng Khuynh tuyệt mở miệng hỏi. Hồi vương phi, sau lưng thực lực rất mạnh, còn không có hoàn toàn xác định. Bất quá trong đó hai người là tam hoàng tử xác định không thể nghi ngờ, mặt khác một người có thể là ngũ hoàng tử. Sấm xét du mắt nói, nhưng mới vừa vừa nhấc đầu liền thẳng tóc đối thượng Ngộng Khuynh tuyệt đầu tới không hề gợn sóng con người. Còn không có hoàn toàn xác định. Khả năng. Con con khuệ môi, đây là chiến vương thủ hạ sao. Ngươi trước kia cũng là cái dạng này hội báo nhà ngươi vương ra, Sấm xét không nói. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v, -V 8 x x miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Ngọc khuynh tuyệt không để ý đến hắn, xoay người chiều kêu ba người đi đến. Nàng liên biết, bọn họ còn không có hoàn toàn tiếp thu nàng. Chỉ là làm được như vậy rõ ràng làm nàng đột nhiên thực khó chịu. Đi vào trận pháp. Ngọc Khuynh tuyệt lười đến vô nghĩa trực tiếp từ bọn họ ba người trong miệng được đến chính mình muốn đổ vật, sau đó phân phó bọn họ đem này đã điên rồi ba người quăng ra ngoài. Sấm xét cùng tiêu chớp nhìn ra Ngọc Khuynh tuyệt tức giận, đại khí không dám ra một tiếng đáp ứng, sau đó nhìn nàng váy áo phiêu phiêu từ trước mắt đi qua, đến là hỏa hổ, mở miệng ngăn cản nàng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn bộ dáng này làm? Nàng sẽ không sợ đưa tới phiền phải sao? Hiện tại chiến vương phủ nhưng không thể so trước kia, tuy ý có điểm thế lực người đều có thể dễ dàng cho bị thương nặng, huống chi vẫn luôn ở vào đối bên trong tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Nàng chẳng lẽ tưởng cấp chiến vương phủ mang đến phiền phải sao? Nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Chính là sau khi nghe xong ngậm khuyên tuyệt đáp án sau, lại biến hổ thẹn không thôi. Bởi vì ta là chiến vương phi. Chiến vương phủ kêu ngạo cùng tôn nghiêm, ta thế hắn bảo hộ. Liên tính là lại khó lại hiểm, nàng cũng tuyệt không nguyện tham sống sợ chết. huống chi, nàng còn có nàng tôn nghiêm. Làm nàng vì nhất thời an bình ở một đám mật thám trước mặt nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt, căn bản chính là nằm mơ. Đệ thất thoại tới hai vị đại Phật. Vương Phi Hòa hồ nhìn mộng khuynh tuyệt gầy yếu chung lại lộ ra phân quật cường cao ngạo thân ảnh, cắn cắn hạ môi sau đó hốn gối quỳ xuống hỏa hồ nguyện vì Vương Phi hiệu lực, thỉnh Vương Phi thành toàn. Hòa hồ Sấm xét cùng tia chớp nghe hỏa hồ thỏa hiệp, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía mộng khuynh tuyệt chờ đợi nàng hồi phục Lại thấy nàng như cũng là đưa lưng về phía chính mình, màu trắng váy áo bị phong dơ lên, mang theo phân nắm lấy không ra mờ ảo cùng thần bí. Nghĩ kĩ. Nhìn phía trước, Ngộng khuynh tuyệt thanh nhã bình đạm vô ân Là, nghĩ kỹ Hỏa hồ nhìn dưới mặt đất, từng câu từng chữ phun ra. Chỉ cần nàng mục đích là bảo hộ chiến vương phủ, như vậy nàng cần gì phải so đo là ai đâu. con nữa nói, hiện giờ có thể bảo vệ chiến vương phủ chỉ có nàng. Tiếng hảo. Xoay người nhìn nàng về sau ngươi liền tùy thu sắt bọn họ đi theo ta bên cạnh đi. Tạ vương phi. Hỏa hồ đứng lên, thở hắt ra sau đó cung kính chiếm được mộng khuynh tuyệt phía sau. Sau đó tùy nàng cùng đem tầm mắt đặt ở sấm xét cùng tia chớp trên người. Vương phi. Hai người đồng thời quỳ xuống, ý tứ không nói mà minh. Nhìn hai người bọn họ, Ngọc Khuynh tuyệt tựa hồ tự hỏi một chút mới đã mở miệng, đây là các ngươi quyết định của chính mình, đến lúc đó không cần hối hận. Đối với phản bội nàng người nàng chưa bao giờ hiểu ý tứ nương tay. Thuộc hạ thề sống chết theo. Hai người vang dội thanh âm ở bên thai vang lên, Ngọc Khuynh tuyệt chưa nói cái gì xoay người rời đi, vẫn luôn hơi nhấp khỏe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên. Nàng từ trước đến nay sẽ không tin tưởng lời thề, bởi vì thiệt tình là sẽ không yêu cầu lời thề loại đồ vật này tới làm chứng. Bọn họ có phải hay không thể sống chết theo chính mình, về sau nhật tử tự nhiên sẽ chứng minh. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v 8 tờ. miễn phí điện tử thư đạo loạt. Bước chân mới vừa rào bước tiến lên thư phòng trước sân, lại bị Xuân Hiểu báo cho kia mấy nhà cửa hàng người phụ trách sớm đã ở thư phòng chờ lâu ngày. Quả nhiên vừa bước vào thư phòng đại môn, liền thấy mấy cái nơm nớp lo sợ mà thân ảnh. Thấy nàng tiến vào, lập tức hoảng loạn mà từ trên chỗ ngồi lên hành lễ. "Vương phi." Ở án thư sau ngồi xuống, không để ý đến bọn họ lập tức cầm lấy đặt lên bàn sổ sách lật xem, trong lúc ngước mắt chú ý một chút bọn họ thần thái, lại thấy bọn họ một bộ lo sợ bất an vạn phần sợ hãi bộ dáng, Ngộng Khuynh Tuyệt liền biết nàng lãnh khốc thủ đoạn chỉ sợ đã thâm nhập nhân tâm, bất quá như vậy cũng không tồi. Sợ tổng so không sợ nguồn hảo. Phiên không hai trang, liền đem sổ sách phóng tới một bên, lười đến vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng hỏi hướng bọn họ, tam hoàng tử dục gồm tâu ti theo phường, các nguyên là nghĩ như thế nào? Chiến vương phủ thủ hạ cùng sở hữu mời ra cửa hàng, thiết kế khách điếm, tự lâu, tơ lũa lá trả chờ lĩnh vực, trong đó ti theo phường chính là một nhà chủ yếu lấy tiêu thụ tơ lũa là chủ cửa hàng. Cái này mấy cái trưởng quậy ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng ở mộng khuynh tuyệt ánh mắt cổ vũ tiếp theo cái tướng mạo đoan chính rồi lại không mất sảo trá người đứng dậy mở miệng nói vương phi, tam hoàng tử cùng chiến vương phủ vẫn luôn bất hòa. Chiến vương trên đời thời điểm tam hoàng tử liền vẫn luôn tìm mọi cách đả kích chiến vương phủ danh nghĩa cửa hàng. Hiện giờ chiến vương không thể không nói, đây là tam hoàng tử trăm phương ngàn kế thật lâu sau hành động. Cái này ta tự nhiên chi đạo. Xoa xoa thái dương mộng khuyên tuyệt trả lời. Tam hoàng tử trung ly tiếu cùng ngũ hoàng tử trung ly lịch là đương nhiệm hoàng đế nhi tử, mà thái tử cùng chiến vương cùng với tứ hoàng tử lại là tiên hoàng nhi tử. Tuy nói tiên hoàng có chỉ, thái tử có thể đảm đương đại nhậm lúc sau khiến cho đệ đệ đem ngôi vị hoàng đế trả lại cấp trung ly đem trong tay, nhưng là trung ly tiếu bọn họ nhưng không cho rằng cái này ngôi vị hoàng đế hẳn là trả lại trở về. Đồng dạng là hoàng tử, dựa vào cái gì? Hơn nữa mấy năm nay đương nhiệm hoàng đế Trung Ly du không ngừng tăng lên chính mình nhi tử trong chiều thực lực, kia ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Năng giả cư chi, này ngôi vị hoàng đế, há là ngươi một đạo thánh chỉ liền có thể quyết định. Nếu là ta nhi tử so ngươi nhi tử càng ưu tú đâu. Cho nên, nhìn như ngôi vị hoàng đế kế thừa không có huyền nghi, nhưng kỳ thật lại cũng là sóng gió mánh liệt. Tam hoàng tử Trung Ly tiếu tuy rằng chính trị thượng bao cỏ một cái. Nhưng là kinh tế thượng có chút đầu óc, ở chiến vương trên đời thời điểm liền vẫn luôn tưởng đem cái này mạnh mẽ đối thủ cấp tiêu diệt rớt, chỉ là chiến vương rốt cuộc cũng không phải uống rẫm. Nhưng hôm nay toàn bộ chiến vương phủ chỉ có một nữ nhân đương ra, vẫn là một cái mềm yếu vô cùng nữ nhân, như vậy, chiến vương phủ kỳ hạ cửa hàng với hắn mà nói chính là đưa tới cửa điểm tâm, không cần bạch không cần. Cho nên, chiến vương mất không bao lâu, hắn liền bắt đầu đánh lên những cái đó cửa hàng chú ý. Bất quá hắn cũng hiểu không thể quá trắng trận táo bạo, bởi vậy 3 tháng qua đi hắn mới chỉ thuộc về vừa mới áp bách thu mua giai đoạn. Nhưng cứ việc như vậy, vẫn là bị mộng khuynh tuyệt liếc mắt một cái liền cấp nhìn ra tới, rốt cuộc đời trước đủ loại kiểu dáng nằm vùng tôi luyện không phải cái. Đây là khẳng định, hiện tại chiến vương phủ chính là một đốn bài ở trước mặt hắn bữa tiệc lớn, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cần sao. Nếu là nàng phỏng trừng cũng sẽ không chút do dự nhận lấy đi, ngồi thẳng thân mình. Nhìn sổ sách nghị nghị còn nói thêm đã nhiều ngày buồn phi đã đem các cửa hàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho giải tới rồi. Các ngươi là chiến vương tự mình nhâm mệnh trưởng quầy như vậy năng lực phương diện định không cần nhiều lời. Mấy ngày trước đây phát sinh không thoải mái sự kiện buồn phi coi như làm các ngươi là tạm thời mất đi lý trí làm ra không lý trí hành vi. Xem ở các ngươi vì chiến vương phủ trả giá nhiều như vậy cống hiến liền không đáng truy cứu, nhưng là... Giọng nói đột nhiên vừa đứt. Nhìn trước mặt sắc mặt chợt từ trời trong biến thành nhiều mây chuyển vì mưa rầm kéo dài mấy chương mặt ra, Ngục huynh tuyệt chậm rãi dơ dơ lên khóe môi, đáy mắt hiện lên một tia không biết tên ánh quang, kế tiếp một đoạn thời gian buồn phi hy vọng các vị có thể nghiêm túc công tác toàn lực hoàn thành buồn phi an bài đi xuống nhiệm vụ, phải biết rằng, không phải mỗi lần buồn phi đều là như vậy dễ nói chuyện. Trong phòng hơi thở lập tức ngưng trọng lên, Đứng ở một bên bàng thính hỏa hồ nhìn kia mấy cái thân cao mã đại lại vẻ mặt thấp thỏm lo âu mồ hôi như mưa hạ trưởng quay lại nhìn nhìn trước người dáng người gầy yếu lại khí thế bức người mộng Khuynh Tuyệt, đáy mắt hiện lên một tia kính nghệ. Nay buổi nói chuyện nói thật là lại ngạnh lại mềm, đã cho bọn họ mặt mũi không cho bọn họ chó cùng rứt dậu lại nổi lên thị uy hiệu quả. Mộng Khuynh Tuyệt trên người tản mát ra khí thế nàng hoàng hốt ở chiến vương trên người nhìn thấy quá. Nghĩ thầm nếu chiến vương còn ở nói Bọn họ đến thật là một đôi. Đây là kế hoạch thư, là kế tiếp một tháng các ngươi phải làm công tác. Các ngươi trước nhìn xem, không hiểu đến hỏi lại. Đem kế hoạch số giao cho một bên hỏa hồ, thấy nàng một đám phát đi xuống nàng lúc này mới hơi mệt mỏi dựa vào ở lưng ghế thượng thở dài. Cái này thân mình thật sự là quá gầy yếu. Nàng nói này buổi nói chuyện liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhìn dáng vẻ chính mình phải hào hảo điều chỉnh một chút. Thư phòng lập tức yên tĩnh. Chỉ còn lại có trang sách phiên động thanh âm. Ngọc Khuynh tuyệt một tay căng ngạch hòa thuận nghỉ ngơi trong chốc lát, không bao lâu liền rõ ràng cảm giác được vài đạo nóng cháy ánh sáng dừng lại ở trên người. Đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, không ra dự kiến thấy được mấy chương sùng bái khuôn mặt. Đều xem minh bạch. Thấy bọn họ cùng gật gật đầu, Ngọc Khuynh tuyệt cười cười vậy trở về bắt đầu làm việc đi, làm hảo này một phiếu bổn phi tự nhiên có khen thưởng. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Buồn phi ý tứ các ngươi nhưng minh bạch Nâng lên chén trà Làm bộ vô tình nhìn về phía bọn họ tiểu nhân minh bạch Mấy cái trưởng quầy tâm tình kích động lui ra Bảo bối dường như che lại kia kế hoạch thư trở về đại triển thân thủ Hoàng hốt gian đột nhiên có loại tuổi trẻ mấy chục tuổi cảm giác Sau khi xem xong có cái gì cảm tưởng sao phần khẩu trà Ngọc Khuynh tuyệt hỏi hướng trong phòng vẫn luôn bảo trì trầm mặc hòa hồ Vừa rồi nói chuyện với nhau chung Nàng kỳ thật vẫn luôn ở quan sát cái này tân tân trước bên người thị vệ, thật là càng xem càng cảm thấy ly mục tiêu của chính mình không xa. Vương phi thu mua nhân tâm thủ đoạn thuộc hạ tự thấy không bằng. Hòa hồ đúng sự thật thở dài, ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng cũng đã chế phục trong vương phủ đương ngạnh nô tài, hàng phục sấm xét tia chấp cầm đầu vương phủ thị vệ, hiện giờ lại thu mua vương phủ cửa hàng trường quay Không thể không nói, mấy ngày công phu trong vương phủ thật sự thực hiện một cái chủ tử thay đổi. Hiện tại chỉ sợ không có người sẽ ở coi khinh cái này mềm yếu Vương Phi đi. Đồn đãi có lầm A. Ha ha. Ngọc huynh tuyệt nghe vậy cười buồn Phi trong lòng hiểu rõ, có người hay không cùng mặt ngoài nhất trí, còn đại thương thảo. Bung chen trà, nhấp nhấp môi. Nàng người này, có đôi khi chính là đem hết thể đều xem đến quá rõ ràng. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v 8 x ít tờ miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Đúng rồi. Ngươi một lát liền thu thập đồ vật dọn đến dung như các đi, ta đã làm thu sắt cùng xuân hiểu bố trí hảo phòng của ngươi. Vương Phi giống như chắc chắn ta sẽ trở thành ngươi bên người thị vệ giống nhau. Hỏa hồ nhăn nhăn mày, đối thượng Ngộng Khuynh tuyệt mỉm cười con ngươi. Không sai. Vì cái gì? Bởi vì tự tin. Từ hạ quyết tâm gia tăng thể năng, Ngộng Khuynh tuyệt liền bắt đầu từ hành động thượng trả giá hành động. Đời trước đặc công huấn luyện phương pháp như khắc vào trên người ấn ký giống nhau cả đời đều sẽ không quên rớt, cho nên ở trong vương phủ tìm cái phong cảnh tuyệt đẹp lại tuyệt đối an tĩnh địa phương 7 cái ngũ hành bắt quái trận lúc sau, liền mỗi ngày đúng giờ tiến trận căn cứ đời trước phương pháp huấn luyện thân thể. Tuy rằng ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng là trải qua 2-3 thiên ma hợp, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thân mình đang không ngừng biến cường, muốn cẩn thận nói đến. Này vẫn là một bộ cốt cách kỳ diệu thích hợp luyện võ hảo thân mình, chỉ tiếp khai phá có điểm vãn, bất quá nàng có tin tưởng làm nàng trở nên so trước kia càng cường đại. Vương Phi, Thái tử cùng lạc vương ra tới. Hoàn thành một ngày thể năng huấn luyện, vừa ra trận, thu sắt liền tiến lên hội báo nói trong vương phủ tới hai tòa đại Phật. Mộng khuyên tuyệt sửng sốt, theo sau gợi lên khỏe miệng. Nhìn dáng vẻ, có người kìm nén không được a Bắt hỉ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc, để bắt thoại hoàng gia chân tình. Trong đại sảnh, thái tử Trung Ly đêm cùng lạc vương gia Trung Ly lạc lẳng lặng chờ đợi chủ nhân ra đã đến, ngẫu nhiên liếc nhau, ánh mắt giao hội khoảnh khắc lưu chuyển không biết tên lưu quang. Đại hoàng huynh, ngươi có hay không cảm thấy chiến vương phủ biến dạng? Vai ngồi ở ghế bành nội Trung Ly lạc chịu không nổi này yên tĩnh chờ đã mở miệng. Một đôi đa tình mắt đào hoa nhìn phía ngoài cửa sổ sau đó dừng ở phía trên ngồi ngay ngắn trung ly đêm trên người. Là có chút bất đồng. Trung ly đêm đồng dạng có chút quyến rũ hồ ly mắt mị mị, sau đó xả ra một tia ấm Nếu tháng tư xuân phong mỉm cười, thẳng xem đến một bên phụng dưỡng nha hoàn mặt đỏ thai hồng, tim đập không ngừng. Ngươi nói nàng làm như vậy là vì cái gì? Sợ cũ cảnh xúc tình sao? Nói xong liền chính mình trước bị lấy cớ này chọc cho vui vẻ. Cái này nhị tẩu liền nhị ca mặt cũng chưa gặp qua từ đâu ra tỉnh, lại hướng chi cảnh đâu. Chính mình hai ngày này thật là vội đến đầu góc biến hồ đồ. Ai biết được? Trung ly đêm nâng chung trà lên che lấp trụ hơi hơi nết lên khỏe môi. Ai biết cái này em dâu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, hoặc là nàng đến tuột cùng là làm sao vậy? Câu hồn con ngươi lại lần nữa mị mị, tầm mắt dư quang, phiết đến một mặt tiểu điệu thân ảnh chính chậm rãi mà đến. Khuynh tuyệt không có từ xa tiếp đón, vọng thái tử điện hạ cùng lạc vương ra thứ tội. Cứ việc thực không tình nguyện, nhưng rốt cuộc thân phận chênh lệch ở nơi đó bãi, đi vào nhà ở hơi cưới đầu, mộng huynh tuyệt liền chậm rãi nâng lên con người. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v v 8 x ít miễn phí t-x-t tiểu thuyết đạo loạt. Ghế trên người nọ đầu đội vấn tóc bạc quan, nội xuyên bạch sắc tay háo trung y áo khoác màu trắng vô tay háo dao lánh khúc v Cổ áo cùng y đi duyên sức có màu vàng tiêu thùa, hai bên đầu vai thêu màu xanh nhạt vân trạng hoa văn, Hoàng, hát hai sắc tướng đua khoan đai lưng, hệ một cái màu vàng ngọc hoàn cung dây. Bởi vì sử dụng so nhiều màu vàng cùng theo thùa, cái này áo bảo trắng có vẻ huy hoàng mà quý khí. Mà người nọ dung mạo cũng là thế gian ít có cực phẩm, đặc biệt là kêu một đôi đa tình mắt đào hoa, tuy mang theo phân quyến rũ cùng nảng lớn, nhưng là con người lại như nước mùa xuân ôn ôn nhu nhuyễn. nhuyễn. Thỉnh thoảng hiện lên thâm thúy lưu quang càng thêm công đố người này nhập vào mặt ngoài nhìn qua như vậy dịu ngoan vô hại. Vốn tưởng rằng bị tuyển vi thái tử sẽ là một cái khí thế uy nghiêm hoặc là lãnh khốc khí phách chủ, không nghĩ tới lại là như vậy một cái nhu chung lộ ra nguy hiểm nhân vật, lại cẩn thận quan sát, người nọ tuy chỉ là ngồi không nói một lời, lại như cũ vô hình chung cho người ta lấy áp bách. Người như vậy, quả thật là trời sinh đế vương mệnh. Đến nỗi một cái khác cao gầy tú nhã dáng người quần áo là băng làm tốt nhất tơ lụa theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền cùng hắn trên đầu mỡ dê ngọc trầm cài ra hòa chiếu sáng lẫn nhau xảo rượu tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh thấy nàng tiến vào hơi hơi xả ra một kia mỉm cười kia tươi cười rất có điểm phong lưu thiếu niên điêu đản cam hơi hơi nâng lên đồng dạng một đôi mắt đảo hoa ngân hà xa lạ lộng lẫy vô cùng tay cầm quạt xếp phiến hảo không phong lưu phong khoáng, người sáng suốt vừa thấy chính là cái phong lưu hảo ngoạn quý giá vương gia. Quả thật là hoàng gia gia cực phẩm, hai người dung mạo mỗi người đều là nhân gian cực phẩm, đã gặp qua là không quên được, nói vậy nàng vị kia quải rất phu quân dung mạo cũng kém không đến chạy đi đâu, lại xem bọn họ hai người đều là mắt đào hoa, nói vậy đây là bọn họ toàn gia tiêu chí. Có một đôi mắt đào hoa chiến thần, tâm tắc không thể không làm người miên man bất định A. Bên này mộng khuyên tuyệt ít có tà ác y, y một chút quá cô phu quân năng lực, bên kia Trung Ly lạc cùng Trung Ly đem lại đều đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở nàng trên người hiện lên một tia kinh diễm lưu quang. mi đem liễu mà tranh lục, mặt cộng đảo mà cánh hồng. sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt, má ngưng tân lệ, múi nỉ ngông chi. Người mặc đạm màu trắng cung trang, làn váy chỗ theo mấy chỉ nhẹ nhàng muốn bay màu lam nhạt con bướm, áo khoác màu trắng lùa mỏng. Thanh nhã chỗ lại nhiều vài phần xuất trần khí trước. To rộng váy phúc hốn lượn phía sau, yêu nhã đẹp đẽ quý giá. Mặc ngọc tóc đen, đơn giản mà bùi cái phi tiên bùi tóc, mấy cái no đủ mượt mà chân châu tùy ý điểm suyết phát gian, làm mây đen tóc đẹp, càng hiện nhu lượng chân bóng. Tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu chín thu chi cúc. Tông hồng sắc con ngươi sáng ngời như châu, sáng như đầy sao, rồi lại bình đạm như nước, tĩnh như mỏng vân. Phản chiếu nàng dáng người phản phất giống như mông một tầng đám xương, độc lập với hồng trần hạ ngoại bên trong. Đối với hai người bọn họ đột nhiên đến phóng trên mặt không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Nữ tử này, tuyệt không đơn giản. Em dâu khách khí, về sau gọi ta vì hoàng huynh, gọi lạc vì hoàng đệ liền hảo, túc sinh thời cũng là như vậy tê ừ. Trung ly đêm đôi mắt trật lóe, nội tâm ý tưởng vẫn chưa biểu lộ mà ra, vẻ mặt vô hại đối mộng khuynh tuyệt cười cười. Gà phu từ phu sao Khoe miệng câu ra một mà không dễ phát hiện độ cùng Ngọc Khuynh Tuyệt rũ mắt cười cười Ra vẻ ngượng ngùng gật gật đầu kia em dâu cung kính không bằng tuân mệnh Ba người nhập tòa Ngọc Khuynh Tuyệt làm hạ nhân đã đổi mới trả Bàn tay trắng vừa mới phủ lên cái ly chung ly lạc mang theo Vài phần thử thanh âm liền chuyển tới Nhị tẩu Này chiến vương phủ là sửa chưa sao Nhìn qua cùng trước kia không quá giống nhau a, bát hỉ điện tử thư V đút V đút V đút 8XX, TXC T điện tử thư đạo loạn Liên điểm này nhẫn lại sao? Đáy mắt lưu quang chợt lóe mà qua sau đó ngước mắt đối thượng hắn đôi mắt. Ân mấy ngày trước đây có mấy cái gia đình em đẹp đột nhiên tinh thần thất thường la hét nói thấy quỷ. Đại phu tới nhìn nói là bị kinh hoách, trong lúc nhất thời trong phủ nhân tâm hoảng sợ. Không có biện pháp liền tìm người tới xem, nói là trong vương phủ bố cục có vấn đề. Rơi vào đường cùng liền đành phải làm người một lần nữa sửa chữa hoa viên. Nói xong, con thở dài mang theo vài phần bất đắc dĩ, dừng ở Trung Ly đêm trong mắt hóa thành một tia lưu quang. Nga, nhìn dáng vẻ kia chuyện là thật sự a. Trung Ly lạc bừng tỉnh đại ngộ chụp hạ cái chán, thấy mộng khuynh tuyệt nghi hoặc nhìn hắn liền có chút thẹn thùng cười cười ta mấy ngày trước đây nghe người ta nói chiến vương phủ ném ra tới mấy cái kẻ điên còn không quá tin tưởng, không nghĩ tới là như vậy cái tình huống. Ai nói không phải đâu. Ứng hòa một tiếng túi đầu, như nước con ngươi nhìn mền thượng hoa văn nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, nàng tự hồ lại chứng minh rồi một ít việc a. Em dâu thân thể hảo chút sao. Trước hai ngày bận quá cho nên chỉ làm nghe loan lại đây nhìn nhìn, hôm nay rỗi danh liền kéo lạc lại đây. Nay chẳng lẽ không nên là mở màn lời nói sao. Ngọc Khuynh tuyệt nhìn vẻ mặt ôn nhu Chung ly đêm, nghĩ thẩm quả thực cũng chính là người như vậy có thể hàng được nghe loan kia cô gái nhỏ, phỏng trừng thật lâu trước kia đã bị người nào đó cấp nhớ thương tượng đi. Làm phiên Hoàng Huynh lo lắng, thân mình đã khá hơn nhiều. Uống thuốc xong ngày thứ ba trong thân thể độc tố liền đều tiêu trừ, sắc mặt nhìn qua cũng thật nhiều, không hổ là thần y gì a. ân, cứ việc là như thế này vẫn là phải chú ý điều trị, hiện giờ chiến vương phủ sự tình đều đè ở trên người của ngươi, hơi không chú ý sẽ mệnh suy sụp. Trung Ly đêm lời nói thâm tiếng nói, Nàng có như vậy nhược sao? Mộng huynh tuyệt rất giống hỏi lại hắn một câu, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại thật là hiện thực, liền rất là gật đầu bất đắc dĩ. Hoàng huynh nói thanh tuyệt nhớ kỹ, bất quá vương phủ sự tình còn có quản gia bọn họ hiệp trợ, lại nói tiếp cũng coi như không thượng bận quá. Trung ly đêm nghe nói theo nàng nói nói, em dâu gần nhất có cùng cửa hàng trưởng quầy trao đổi quá sao? Mấy ngày trước đây gặp được, như thế nào? Hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Bắt hỷ điện tử thư, vê đút vê đút vê đút tám ít tờ ít tờ, miễn phí điện tử thư lạo loạn. Chung ly đêm thấy nàng một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng nhăn nhăn mày, ta nghe thủ hạ nói tam hoàng tử cô ý muốn chen ép chiến Vương phủ môn hạ cửa hàng, cho nên hỏi một chút em dâu hay không có chuyện này. Quả thực như thế. Đáy lòng xẹt qua một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng mà ở thành ly đánh vòng, thấy bọn họ hai người đều là hơi khẩn trương nhìn chính mình. Ngọc Khuynh tuyệt hơi hơi rũ mắt làm bộ suy tư một phen bộ dáng sau đó mới chậm dai đã mở miệng, cố ý chen ép không biết có phải hay không, bất quá gần nhất ti theo phường sinh ý đến đích xác bị tam hoàng tử cướp đi không ít. Bộ dáng này nói, bọn họ nên mình bạch chưa? Quả thực, hai người đồng thời như mày, như là đụng phải cái gì việc khó? Ngọc Khuynh tuyệt xem ở trong mắt ghi tạc đáy lòng, nghe đồn tiên hoàng ba cái hoàng tử từ nhỏ quan hệ chính là cực hảo. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là thật sự. Tiêu nhị tẩu chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ly lạc trong lúc vô tình phát giác Ngọng Khuynh Tuyệt đấy mắt chợt lóe mà qua thưởng thức, ánh mắt một trọn hỏi. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Ngộng Khuynh Tuyệt ngữ khí mềm nhẹ lại lộ ra phân kiên định trả lời, tạm thời còn vô lương sách. Bất quá Hoàng Huynh cùng Hoàng đệ yên tâm, dù sao cũng là chiến vương lưu lại, Khuynh Tuyệt sẽ hảo hảo thủ. Nàng hiện tại còn trông cậy vào này đó cửa hàng tới nuôi sống một nhà già trẻ đâu, sao có thể bị người khác đoạt đi. Hai người thấy nàng như vậy vừa nói, trong lòng đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không an tâm huyền, liền mở miệng nói, "Ân, nếu có cái gì vấn đề em dâu trực tiếp tới tìm chúng ta liền có thể. Hiện giờ Túc không còn nữa, chiến vương phủ tự nhiên cũng là bọn họ trách nhiệm. Ai nói hoàng gia vô chân tình. Mộng khuyên tuyệt tin tưởng vững chắc giờ phút này chính mình vẫn là nhìn đến chân tình. Gật đầu đáp ứng, ba người lại nói trong chốc lát, kia hai người mới đứng dậy cáo tử. Nhị tẩu. Trước khi đi, trung ly lạc do do dự dự vẫn là gọi lại Ngộng khuyên tuyệt. Ân, Từ vừa rồi xem hắn liền biết hắn có chuyện phải đối chính mình nói, chỉ là không biết là cái gì. Ân gần nhất trong hoàng thành có chút không tốt lắm lời đồn đãi, ngươi không cần đi còn nó qua không bao lâu tự nhiên liền tán. Thấy mộng khuyên tuyệt nhu nhu nhược nhược bộ dáng, chung ly lạc trong lòng dâng lên thương tiếc chi tình, dặn dò này một câu liền nhấc chân rời đi, trong lòng nghĩ, nhị ca như thế nào liền. Bắt hỷ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư đạo loạn Lời đồn đãi, hơi hơi sứng sốt, theo sau hiểu rõ cười, làm người gọi tới tia chấp ỉ ở cánh cửa thượng hỏi thăm, gần nhất bên ngoài về ta lời đồn đãi đều nói chút cái gì cái này tia chấp nao nao không nghĩ tới mộng khuyên tuyệt làm hắn lại đây thế nhưng là vì cái này hắn vừa rồi còn ở dặn dò phía dưới người cắn chặt răng đừng tiết lộ đi ra ngoài không nghĩ tới dây tiếp theo đã bị kêu lên tới không có gì chính là chính là là nói điên rồi kia ba cái gia đình là bởi vì buồn phi quá sát khí phải không thấy hắn ấp ha ấp nửa ngày nói không nên lời lời nói mộng khuyên tuyệt trực tiếp trả lời ách dân kia chấp túi đầu Vương phi ngươi như thế nào biết? Đi, nói cho trong vương phủ những cái đó hạ nhân, tưởng rời đi vương phủ mỗi người đến phòng thu chi nơi đó lãnh 10 lượng bạc làm bồi thường, không nghĩ rời đi liền tiếp tục ở trong vương phủ đợi, bổn phi sẽ không khó xử bất luận cái gì một người, là đi là lưu từ bọn họ quyết định. A, kia bộ dáng này không đều chạy hết. Đệ cửu thoại thần ý liễu lại tới nữa. Ân. Hôm nay này đồ ăn là chuyện như thế nào? Ngọc Khuynh Tuyệt nhìn trên bàn thiêu hồ một nửa cơm chưa nhăn lại mày. Vương Phi Kia chấp ngượng ngùng xoắn xít đứng ra, có chút ủy khuất nhìn mắt Ngọc Khuynh Tuyệt giải thích nói ngươi ngày hôm qua không phải nói làm những cái đó bọn hạ nhân chính mình quyết định đi lưu sao. Ấn Gật gật đầu, sau đó đâu? Sau đó bọn họ liền đều đi rồi. trừ bỏ quản gia, một cái không lưu. Mà kia quản gia vẫn là bởi vì có thương tích trong người không thể đi. Nói như vậy này đó đồ ăn. Là chúng ta làm. Xấm xét cùng kia chấp một khối túi đầu. Quả nhiên A đem chiếc búa bông, thấy trước mặt đỏ bừng một khuôn mặt không dám nhìn nàng hai người nhướng nhướng mày chỉ làm bột phi. Không phải, còn có những cái đó thị vệ. Bắt hỉ điện tử thư, VWVW8XX, TXT điện tử thư lạc loạt. Thật là hủy khuất bọn họ am ngộng khuynh tuyệt xoa xoa cái chán. Nhìn ngoài cửa trống rông sân sau đó dùng bất lực ánh mắt nhìn bọn họ hai người trong vương phủ hạ nhân đều đi rồi, làm sao bây giờ đâu. Hai người đồng thời bắt đầu đổ mồ hôi, vì cái gì có một loại không tốt cảm giác. Ta nhớ rõ trong vương phủ thị vệ thêm lên có trên dưới 100 hào người đi, còn không tính một ít ngầm nhân vật. Hai người thấy nàng một tay gõ mặt bàn, gian nan mà nuốt nước bọt sau đó gật gật đầu. Ai nha nha, không cần quái đáng tiếc. Bộ dáng này đi. Về sau trong vương phủ tạp sống liền giao cho các ngươi tới làm hảo, đã có thể cường thân kiện thể còn có thể giảm bớt một tuyệt bút phí tổn, thật là một công đôi việc. Các ngươi cho rằng đâu? Nháy tinh lượng đôi mắt, vô tội nhìn bọn họ. Đến nỗi này nấu cơm thấy bọn họ hai người đáng thương hề hề nhìn nàng, Ngộng khinh tuyệt trong lòng mềm nhũn cảm thấy vẫn là buông tha bọn họ thuận tiện cũng buông tha chính mình dạ dày đi ra ngoài tìm mấy cái ổn trọng điểm đầu bếp trở về trên đỉnh đi. Hôm nay giữa trưa trầu này cơm trước làm Xuân Hiểu cùng thu sắt tới hỗ trợ đi. Nàng thật sự là ăn không vô này đó giống như than đen đổ vật. Tạ Vương Phi Dùng quá cơm, Ngộ Khuynh Tuyệt ở trong phòng nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị đi luyện công, nhưng mới vừa bán ra cửa phòng liền có người thông chi thần y đi tới. Ngọc Khuynh Tuyệt thân mình rõ ràng giật mình, như thế nào hai ngày này trong phủ thế nhưng tới một ít đại nhân vật đầu. Bắt hỉ điện tử thư V đút V đút V đút 8 x tờ ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Vương Phi, thân y ghi nói lần này tiến đến là vì xác nhận Vương Phi bệnh tình hay không hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Thu sắc nhìn ra ngộng khuyên tuyệt nghi hoặc trả lời. Nga, nguyên lai like là vì bác sĩ chức trách, vậy đi thôi, dù sao nàng cũng có một số việc muốn dò hỏi nàng. Gặp mặt địa điểm định ở Hoa Viên Thưởng Tâm Đình, mới vừa vòng qua núi giả. Ngọc Khuynh tuyệt liền thấy một mạt kinh hồng thân ảnh nhảy vào mi mắt. Tuyết trắng thẳng khâm trường bào, eo thúc nguyệt bạch tường vân vân khoan đai lưng, này thượng chỉ treo một khối ngọc chất thật tốt mặc ngọc, hình dạng nhìn như thô giáp lại cổ xưa ủ rột. Tóc đen dùng một cây chỉ bạc mang tùy ý của lấy, không có thúc quan cũng không có cắm trâm, trên trán có vài sợi sợi tóc bị gió thổi tán, cùng kia chỉ bạc mang đan treo ở bên nhau bay múa, có vẻ rất là huyền chuyển nhẹ nhàng. Thấy nàng đi tới, liên chậm rãi mới có thể đủ trên châu ngồi đứng dậy. Lúc này đúng là tháng tư thiên, đình viện chung quanh cây hoa anh đảo sớm đã nở khắp hoa anh đảo, hoặc trắng tinh như tuyết, hoặc phấn nộn như tiếu lệ gia nhân. gió thổi qua, cánh hoa rào rạt mà rơi, quay chung quanh người nọ huyền chuyển nhẹ nhàng khởi vũ, đẹp không sao tả xiết. Chiến vương phi, ôn tử trúc thấy nàng bước đi huyện chuyển nhẹ nhàng đi vào đình, liền biết được trên người nàng độc tố chắc là loại trừ sạch sẽ. Kỳ thật hắn từ trước đến nay không có tới cửa tái khám thói quen, chỉ là gần nhất nghe nói một ít nàng không tốt đồn đãi, hôm qua lại gặp được chung ly lạc, cho nên mới nghĩ lại đây nhìn xem. Thấy nàng biểu tình đạm nhiên tự nhiên, mặt mày mang theo nhật nhạt ý cười, chắc là không biết bên ngoài lời đồn đãi, hoặc là đã biết cũng không để ý. Ôn tử trúc đột nhiên bị chính mình bắt quái cấp dọa tới rồi, em đẹp hắn đi suy đoán người khác ý tưởng làm gì. Vẫn là một nữ nhân. Bất quá. Cái này chiến vương phi cùng đồn đãi chung không quá giống nhau. Anh phiền toái thần Y. Bị hắn lạnh nhạt thanh âm kéo về thần, Ngộng Khuynh Tuyệt Hơi quấn bách cười cười, sau đó ở hắn bên cạnh người ghế đá ngồi hạ. Phía sau nha hoàn lấy ra lót gối phong với trên bàn, Ngộng Khuynh Tuyệt đối ôn tử trúc cười cười sau đó nhẹ nhàng đem thủ đoạn đắp ở mặt trên. Lạnh leo ngón tay cách một tầng khăn tay bao phủ đi lên, kia lạnh lạnh lại mềm mại xúc cảm theo làn da một chút thấm bảo Thế nhưng làm nàng cảm thấy một tia thoải mái Ngước mắt nhìn về phía hắn Lại thấy hắn rũ con ngươi một bộ hết sức chuyên trú bộ dáng Thật dài lông mi như quạt lông giống nhau nồng đậm Ở đôi mắt phía dưới đánh thượng một tầng thật dày bóng ma Che lấp trụ một đôi phản phất nhìn thấu thế gian hết thảy đạ mạc mắt đen Mà này mắt đen Lúc này bởi vì chuyên chú phiếm điểm điểm tinh quang Nghiêng đầu chiều đỉnh ngoại xuân hiểu nhìn lại Quả nhiên tiểu nha đầu đã sớm đỏ bừng hai má có quắp nhìn dưới chân. Ha ha, thế giới này Mỹ Nam thật đúng là nhiều A. Vương phi độc đã toàn bộ thanh trừ. Thu hồi ngón tay, ôn tử trúc mới vừa vừa nhấc mắt liền chú ý tới mộng khuyên tuyệt trong mắt thượng tồn nhẹ nhẹ ý cười. Kêu ý cười như điểm điểm tinh quang giống nhau rơi vào kia đàm bình tĩnh vô ngân trong hồ nước, mang theo nhẹ nhẹ nhu tình kích khởi quyển quyển gọn sóng, tầng tầng bỏ bê trực tiếp đâm vào hắn trong lòng. Vẫn luôn tính như nước lặng trái tim thế nhưng bởi vậy mà hơi hơi rung động. Bắt hỉ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư đạo loạn Không nghĩ tới, hán thế nhưng còn sẽ bị người quá nhiêu tâm. Ôn tử trúc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thấy nàng hơi hơi rũ đầu thu hồi cổ tay trắng nón, đáy mắt chưa lưu tận lưu quang theo khỏe mắt điểm điểm tràn ra, sớn đến khuôn mặt nhỏ như sơ chán phóng tân hà kiều nộn vô cùng. Quả thực, rung động lòng người chỗ, là kêu một túi đầu thẹn thùng. Hiện tại hồi tường lên. Phản phất nàng con ngươi là tông hồng sắc. Đó là ít nhiều thần y gì thần dược. Không có chú ý tới người nào đó lưu thần. Mộng khuyên tuyệt đọc sách đi cản sủ bà OZG chỉnh lý hảo tay háo ngừng đầu. Thấy ôn tử trúc giống như thế ngoại cao tiên thần thái hỏi khuyên tuyệt có cái yêu cầu quá đáng. Không biết thần y có không đáp ứng. Vương Phi mời nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, ôn tử trúc không khỏi nhăn lại mày. Không phải cái gì đại sự. Thấy hắn nhăn lại mày. Mộng Khuynh tuyệt nói chỉ là muốn hỏi lên đồng ý, ấy, ta chúng độc cụ thể đặc tính là cái gì? Vừa nghe Mộng Khuynh tuyệt hỏi như vậy, Ôn Tử Trúc trong lòng liền hiểu rõ vài phần. Thấy đình ngoại nha hoàng tựa hồ còn ở vào như đi vào coi thần tiên trung túi đầu không lúc nhích, liền thu hồi tầm mắt nhìn nàng nói, Vương Phi sở chúng độc tên là 10 ngày say, là một loại vô sắc vô vị độc dược. Chúng độc giả ở độc phát phía trước cùng ngày thường vô dị. Nhưng tới rồi ngày thứ 10 độc tính đột nhiên phát tác sẽ làm chúng độc giả toàn thân đau đớn khó nhịp, cuối cùng cả người cơ bắp độ cao có rút lại trái tim suy kiệt mà chết. Ngọc huynh tuyệt nghe nói lúc sau trầm mặc không nói, ôn tử trúc dừng một chút tiếp tục nói, Vương Phi còn nhớ rõ ngày đó việc. Theo lý mà nói, nàng không nên còn sống, ngày 10 ngày say không có ngàn năm tuyết liên là căn bản vô pháp giải trừ, mà khi ngày hắn thế nàng bắt mạch khi trên người nàng độc tố rõ ràng liền đi trừ bỏ hơn phân nửa. Còn thừa đã sẽ không thương cập tánh mạng. Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cả người đau đớn khó nhịn, cuối cùng liền. Liền làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên dừng lại, ôn tử trúc có chút sốt ruột hỏi. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn. Liền ngất đi rồi. ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nga. Ôn tử trúc thất vọng gật gật đầu. Ngọc huynh tuyệt trên mặt hiện lên một tia ấy náy, nàng lừa hắn. Tuy rằng khi đó ý thức rất mơ hồ, nhưng là nàng rất rõ ràng nhớ rõ nàng phun ra không ít huyết, vẫn là màu đen. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng lựa chọn đối hắn nói dối. Cứ việc hắn là xuất phát từ một cái ý, ý giả tò mò, nhưng là Ngộng khuyên tuyệt vận mệnh chú định liền cảm thấy, này tựa hồ là thân thể này chủ nhân một bí mật. Tiến đi ôn tử trúc, mộng khuyên tuyệt không có tâm tình lại đi luyện võ, liền một người trở về thư phòng tĩnh tọa đến nhật mộ Tây Trầm. Trong lòng đem đã nhiều ngày phát sinh hết thảy một chút sen kẽ ở bên nhau, lại hồi tưởng khởi hôm nay ôn tử chúc theo như lời nói, đột nhiên phát giác chính mình giống như bỏ qua một cái quan trọng vấn đề, liền sai người đem sấm xét cấp gọi tới. Sấm xét, mấy ngày trước đây đuổi ra đi ba người kia, nhưng có truyền quay lại tới cái gì tin tức. Sấm xét vừa vào cửa đã bị Mộng Khuynh tuyệt hỏi cái trực tiếp, hơi hơi sửng sốt sau mới trả lời, hồi vương phi. Trong đó một người hai ngày sau bị người giết chết ở ngoài thành, một người rơi xuống không rõ, một người chết chìm ở sông đào bảo vệ thành. Quả thực A, vướt cằm, Ngọc Khuynh tuyệt gật gật đầu. Nàng ngày ấy thiết kế dẫn ra này ba người, đem bọn họ làm cho thần trí không rõ chính là vì không cho bọn họ lộ ra vương phủ nửa phần tình huống, không nghĩ tới bọn họ càng tuyệt, trực tiếp giết khẩu. Mấy người kia, quả thật là không một cái nhân từ nương tay. Chỉ là không biết này mười ngày say đến tột cùng là ai hạ được. Rốt cuộc, mỗi người đều đối nàng xuống tay A. Hồi tưởng khởi ngày ấy ở trong trận thu hoạch tất tình huống, Mộng Khuynh Tuyệt thật sự cảm thấy chính mình ở vào huyền nhai bên cạnh, trước có mãnh hổ, mặt sau là vạn trượng vực sâu, sinh mệnh nguy ngập nguy cơ. Vương Phi Hòa hồ đẩy cửa tiến vào, thấy Mộng Khuynh Tuyệt một tay căng ngạch thần thái hơi mỏi mệt dựa vào ở ghế trên. Không khỏi phóng nhẹ thanh âm ti theo phường trưởng quẩy tới lời nói, nói nhiệm vụ bắt đầu rồi. Đệ thập thoại đều bị lời đồn lửa. Thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô, thảo sát giao xem gần lại vô. Nhất một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Mỗi phùng tháng tư sơ, hiên viên hoàng thành liền sẽ nên đón mưa bủi mông lung thời tiết, mưa phùn lướt nhẹ, cùng phong phơ phất, hơi nước ngương tụ ở trong không khí, cực kỳ giống trường giang mảnh đất mưa rầm thời tiết. Bất quá nơi này mọi người xương loại này thời tiết vì gọi xuân, bởi vì nước mưa qua đi lúc sau, toàn bộ Hoàng Thành đều là lục ý giật rào, một mảnh cảnh xuân đẹp như họa Mà mua đến lúc này, Hoàng Thành cũng là nhất tán tính. Mọi người bị vũ ngăn cản bước chân không muốn ra ngoài, trên đường cửa hàng người bán rong cũng tùy theo giảm bớt, hoa ở trong nhà nghỉ ngơi. Dần ra, dần dần dưỡng thành thói quen, tháng tư phân phiêu vũ mùa cũng thành mọi người một năm chung nhất thích dí thời khắc. Bắt hỷ điện tử thư, 8XX, ít TXT ít điện tử thư loạn loạt. Thái tử trong phủ, chung ly đêm một thân thường phục biểu tình thích chí ngồi ở ghế bành thượng đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt một cái hoa ở bên cạnh hắn dường nệm thượng hoa nghe loan trong tay mâm đựng trái cây, thấy mâm đựng trái cây lập tức liền phải thấy đáy liền lập tức buông thư cấp bổ thượng. Thấy hoa nghe loan cho hắn đầu tới một cái không tồi ánh mắt, trên mặt lập tức dơ lên một nụ cười rạng rỡ. Hoàng huynh. Ngươi có thể hay không nghe ta nói chuyện A. Thấy nhà mình hoàng huynh một bộ thê nô dạng, trung ly lạc trên mặt liền nhịn không được hiện ra một loại ta như thế nào có ngươi như vậy ca ca biểu tình, nghĩ thầm về sau hắn có tức phụ tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy. Nghe đâu, ngươi nói đi. Một bên cấp hoa nghe loan lột trái cây, một bên thuận miệng đáp. Ngươi, tính tính. Hắn nên thói quen mới đối nhị ca già ti theo phường cùng tam hoàng tử kêu bao cỏ tiệm vải làm đi lên. Làm sao bây giờ? Muốn ra tay cứu giúp sao? Việc này ngươi không cần phải xem bảo. Trung Ly đêm không hề nghĩ ngợi liền trả lời, thấy nhà mình tiểu thê tử âm vèo vèo bay tới một cái mắt lạnh, lập tức cười hì hì giải thích nói việc này có kỳ quặc, nói không chừng là có người cố ý vì này. Làm không tốt, chính là cái kia danh điều chưa biết em dâu. Cố ý? Ai à? Trung Ly lạc đứng lên có chút sốt ruột hỏi. Chính là Trung Ly đêm như là không nghe thấy giống nhau chỉ vây quanh hoa nghe loan chuyển, làm hắn rất là buồn bực, rơi vào đường cùng vẫn là quyết định đi chiến vương phủ để cái tỉnh. Ngươi thật sự mặc kệ sao? Thấy Trung Ly lạc rời đi, hoa nghe loan mới bắt lấy Trung Ly đêm chuẩn bị uy nàng trái cây tay hỏi. Không phải ta mặc kệ, mà là ta căn bản không cần phải xem vào. ngéo một cái nàng cái mũi, xả ra một kia sùng nịch mỉm cười chúng ta cái kia em dâu, nhưng không đơn giản như vậy à? Nói, ánh mắt liền phiêu hướng về phía ngoài cửa sổ, chiều chiến vương phủ phương hướng nhìn lại. Vũ vẫn luôn rơi xuống, khinh khinh nu nhu, vô nửa phần vang nhỏ. Ngọc huynh tuyệt từ trước đến nay không thích như vậy thời tiết, ngay từ đầu còn có điểm hứng thú làm người bãi cầm ở trong đỉnh, nghe tiếng mưa rơi đạn đàn cổ. Nhưng qua không hai ngày, liền chịu không nổi trên người trước sau là chiều chiều cảm giác, liền làm người mỗi ngày ở trong phòng đốt đại lượng thanh hương. Sau đó hoa ở trong phòng không ra khỏi cửa, đối với bên ngoài sự tình mặc kệ không hỏi. Cho nên Trung Ly lạc lại lần nữa bước vào chiến vương phủ bái kiến chiến vương phi thời điểm liền thấy người nào đó như miêu mẹ giống nhau lười biếng dựa vào ở lưng ghế thượng sóng mắt lưu chuyển gian đối hắn đã đến tựa hồ có vài phần không vui. Tứ để tới chính là có cái gì quan trọng sự. Hôm qua đọc sách đến đêm khuya, hôm nay vốn định ngủ cái lười giác ai ngờ lại bị báo cho Trung Ly lạc tới. Không tình nguyện từ trên giường bò dậy, thay đổi thân quần áo làm Xuân Hiểu vãn một cái đơn giản vân bùi tóc liền ra tới gặp khách, hiện giờ mở miệng nói chuyện, lại vẫn mang theo phân khàn khàn. Nhị tẩu đây là vừa mới tỉnh ngủ. Trung ly lạc xem ngộng khuynh tuyệt trên mặt chưa biến mất buồn ngủ lại nhìn nhìn ngoài phong thiên, khỏe miệng đột nhiên chịu chịu. Không phải. Lắc lắc đầu, bổ sung nói là bị đánh thức. Khu khu phá hủy người khác ngộng đẹp người nào đó xấu hổ ho khan một tiếng. Gương mặt bởi vì mộng khuynh tuyệt như thế trắng ra đáp lời mà nổi lên nhàn nhạt từng đỏ, Dương ở mộng khuynh tuyệt trong mắt không biết vì sao làm nàng nhớ tới trong mưa lay động hoa súng, xoa xoa thái dương nghĩ thẩm quả thật là ngủ hôn mê. Nhị tẩu, bên ngoài gần nhất tân phát sinh sự tình ngươi biết không? Thấy mộng khuynh tuyệt nửa hiếp con ngươi như là muốn ngủ qua đi, trung ly lạc cuốn quýt mở miệng thuyết mình ý đổ đến. Từ vào này mùa mưa ta liền không ra quá môn, như thế nào? Phát sinh sự tình gì sao? Lười biếng biểu tình nhìn hắn. Ngươi không ra khỏi cửa liền không ai báo cho ngài sao? Trung ly lạc không trực tiếp trả lời ngược lại hỏi ngược lại. Ra chuyện lớn như vậy cũng không tin nàng không biết. Giống nhau ta lười đến hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói. Nâng lên chén trả nhuận đỡ khác. Trung ly lạc khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo lại muốn mở miệng ngộng khuynh tuyệt thanh em lại sâu kín bay tới. Còn nữa nói, này không có người lại đây chuẩn bị nói cho ta sao? Bắt hỷ điện tử thư, v 2 v 8 xx miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạt. Đầy đầu hát tuyến như ngoài phòng mưa phùn giống nhau ở Trung Ly lạc cái hốt rơi xuống, nhìn mặt trên trong ánh mắt xẹt qua một tia rảo hoạt mộng khuyên tuyệt, Trung Ly lạc đột nhiên hồi tưởng khởi Trung Ly đêm đối hắn hữu nghị nhắc nhở, bừng tỉnh gian cũng cảm thấy chính mình giống như có chút buồn lo vô cớ. Nhị tẩu, gần nhất ti theo phường cùng tam hoàng tử tiệm vải so hàng giới tiêu thụ chuyện này ngươi biết không? Trong lòng đột nhiên dâng lên bị chơi cảm giác chung ly lạc lười đến lại nét mực trực tiếp mở miệng hỏi. Nga, kết quả thế nào? Nay vẫn là mấy ngày địa vị một lần có người cho nàng để thi theo phần sự. Nàng này đáp án đến tột cùng là biết vẫn là không biết. Chung ly lạc nhéo nhéo trong tay cây quạt, nói kết quả dẫn tới toàn thành dân chúng đều chạy tới mua bố, mặt khác tiệm vải cũng đi theo hàng giới. Nga, gật gật đầu, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường cho nên đâu. Cho nên trung ly chứng thực ở là nhịn không được. Vèo đứng lên, nhìn mặt trên như cũ một bộ lười biếng bộ dáng mộng khuynh tuyệt có chút sốt ruột đã mở miệng nhị tẩu. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi cái dạng này sẽ làm ti theo phường đóng cửa. Băng ti theo phường hiện tại thực lực căn bản vô pháp đối kháng tam hoàng tử tiệm Vải. Ân, ta biết. Hơi hơi ngồi thẳng, một con nửa híp đôi mắt cũng chầm rãi mở. Phiếm tông hồng sắc lưu quan con ngươi, nào nhìn ra được nửa phần buồn ngủ. Vậy ngươi còn? Ta đều có ta tắc pháp ngươi cứ việc xem náo nhiệt liền hảo. Nói xong, lại khôi phục mới vừa rồi buồn ngủ bộ dáng. chúng ly lạc nhíu lại mày nhìn phía trên vô nửa phần khủng hoảng cảm giác ngộng khuyên tuyệt, trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi lần trước rời đi khi Hoàng Huynh đối chính mình lời nói, chúng ta đều bị lời đồn cấp lửa, cái này huyễn thủy quận chúa tuyệt không phải trong tưởng tượng như vậy. Bắt hỷ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư đạo loạt. Hay là, hắn thật là hoàng thượng không vội thái dám nóng nảy. Chỗ mà nghiêng con mắt liếc mắt mộng khuyên tuyệt, thấy nàng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trung ly lạc tức khắc khí tiết, nghĩ thầm về sau không bao giờ quản này chiến vương phủ sự tình. Nhị tẩu, ngươi tìm ai sửa chữa vương phủ? Nay một đường đi tới cảnh sắc đều không mang theo trọng dạng, nếu không phải hỏa hồ dẫn đường, ta phỏng trừng muốn đi mê. Nhìn nhìn bên ngoài như cũng là sương mù mênh ngông thời tiết, Trung ly lạc tham luyến trong phòng này khô mát cũng không nghĩ vội vã trở về, liền làm hạ nhân một lần nữa đầy trà có một vụ không một vụ cùng Ngọng huynh Tuyệt trò chuyện thiên. Chính là muốn cho người đi mê. Nghe nói lời này, Ngọng huynh Tuyệt dưới đáy lòng âm thầm đau khổ một câu. Này tân trang trí vương phủ nhìn như vô hại, nhưng trong phủ nơi trốn bị Ngọng Khuynh Tuyệt thiết trí ngũ hành bắt quái trận, có mấy cái địa phương càng là trực tiếp bố trí sát trận. Mà đi trước nàng dung như các lộ nếu là không có chuyên gia dẫn dắt căn bản là tìm không thấy, nàng sợ làm hết thể bất quá là vì bảo đảm cái này vương phủ tuyệt đối an toàn, cùng với nàng tuyệt đối an toàn. Đứng ở phía sau phụng dưỡng hỏa hồ thấy mộng khuynh tuyệt phiết ít nói rào rạt nửa hiếp mắt, không có nửa phần muốn vì lạc vương ra giải đáp bộ dáng khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Có khi nàng đối cái này vương phi tính tình thật là không hiểu được, liền bất đắc dĩ tiến lên một bước giải đáp nói. Hạ xuống vương gia, không tìm ai, đây đều là vương phi chính mình thiết kế. Trợ thủ đều là người trong phủ. Lúc ấy mộng khuynh tuyệt chỉ cho bọn họ ba ngày thời gian, từ chiến vương qua đời sau liền càng thêm suy suốt bọn thị vệ ba ngày xuống dưới một đám mệt thở hồng hộc. Buồn bực sấm xét cùng tia chớp vừa nhìn thấy mộng khuynh tuyệt đầu lại đây khinh thường thần sắc liền trở về La To, chính là hoa ba ngày thời gian đem liên can người trở trình độ cấp tăng lên một cái cấp bậc. Mới ngăn cản trụ mộng khuynh tuyệt câu kia không được lại tìm mấy cái thị vệ trần thuật. Trung ly lạc cấp hỏa hồ đầu qua đi một cái cảm kích ánh mắt, âm thầm vì chính mình lao đem mồ hôi. Thói quen những cái đó quan gia tiểu thư đối chính mình nhiệt phủng, đột nhiên đối trước không lấy chính mình đương hồi sự tẩu tử thật đúng là có chút quấn bách. Mà mặt trên mộng khuynh tuyệt như là xem thấu hắn ý tưởng, nửa hiếp con người đông chốc hiện lên một tiêu ý cười, sau đó tinh ánh dịch thấu móng tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Chậm dai đã mở miệng, như thế nào, tứ đệ đối ta thiết kế thành quả không hài lòng sao? Nhàm chán mấy ngày, ngẫu nhiên đậu đậu cái này sống trong nhung lụa hoàng tử cảm giác vẫn là thực sảng. Như thế nào sẽ? Trung ly lạc cười đánh lên ha ha, càng xem mộng khuynh tuyệt khỏe miệng ngậm kia một mặt mỉm cười càng cảm thấy thận đến hoảng, cảm giác giống như là đại hoàng huynh muốn tính kế hắn dường như. Kỳ thật ta còn muốn cho nhị tẩu cho ta thiết kế thiết kế đâu, ta kia vương phủ cùng này một so. Quả thực chính là nhập không được mắt. Trung ly hoàng gia truyền thống, sau khi thành niên hoàng tử muốn ly cung tự lập môn hộ, cho nên hiện tại mấy cái hoàng tử ở ngoài cung đều có chính mình nơi ở trung ly lạc cũng là 3 năm trước đây ly cung trụ vào chính mình vương phủ, lúc trước cũng là bốn phía tu sửa một phen, nói như thế nào cũng không có hắn nói được như vậy khoa trương. Tứ đệ khách khí, ta điểm này trình độ cũng, cũng chỉ thích hợp ở nhà khoe khoang, lấy ra đi chính là mất mặt xấu hổ. Ngươi vẫn là tìm chân chính cao nhân đi. Lúc trước thiết kế này đó chính là hại nàng vội hai cái suốt đêm, hiện tại làm nàng qua đi đường hắn nghĩa vụ lao công, tưởng mở. Nhị tẩu trung ly lạc còn tưởng dây dưa, chính là vừa thấy mộng khuyên tuyệt trực tiếp lười biếng khép lại con ngươi liền biết việc này không diễn, thất bại thở dài, khách khí vài câu liền trở về. Vương phi, nhận thức tứ vương gia lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy tứ vương gia an mệt. Chỗ không mấy ngày. Hỏa hồ cũng biết mộng khuynh tuyệt thói quen, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, các nàng nói cái gì nàng đều sẽ không khí, cho nên chung ly lạc vừa đi, hỏa hồ liền cười. Ai làm hắn gặp phải chính là Vương Phi đâu. Xuân Hiểu dơ dơ lên cằm, vẻ mặt tự hào. Mà ghế trên mộng khuynh tuyệt lại chưa nói cái gì, chỉ là một đôi nâu đỏ con ngươi nhìn chầm chằm ngoài phòng kéo dài mưa phùn hiện lên một kia ánh quang. Đệ thập nhất thoại ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Mưa phùn mênh mông thời tiết vẫn luôn rằng có 10 ngày, đương lâu phùn không thấy dương quang xuyên thấu qua kêu kiều nỗ đất át thúy diệp sổ sổ xoạt xoạt sái lặc xuống dưới thời điểm ngọc huynh tuyệt đang ngồi ở dưới tảng cây ghế nằm nội hưởng thụ ấm áp dương quang. Mưa phùn qua đi nguyên bản chỉ đã phát mầm hoa cỏ hiện giờ sôi nổi trường ra nụ hoa, dung như các càng là toát ra vô số măng, mùa xuân hơi thở ập vào trước mặt, làm nàng nhịn không được gợi lên khỏe môi. mà nàng một bộ thích rĩ bộ dáng rơi vào người nào đó trong mắt tắc thành kiếp nổ hắn lửa giận đạo hỏa tác. Ngọc khuyên tuyệt, ngươi cho ta giải thích rõ ràng này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đột nhiên mà một tiếng bạo giống, làm ở trong phòng thu thập vệ sinh xuân hiểu thu sắt cùng hỏa hồ sôi nổi chạy ra tới, thấy chung ly lạc hai mắt đỏ đậm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đều là sôi nổi sử sốt. tưởng tiến lên đi lại bị hắn một cái bạo nổ ánh mắt cấp ngăn lại trụ. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn Các ngươi về phòng tiếp tục nội. sấm xét, cấp lạc vương ra bị trà. So sánh bọn họ bất an, đương sự mộng khuynh tuyệt lại bình tĩnh thật sự, phân phó xong việc vặt lúc sau liền chỉ chỉ bên cạnh ghế đá đối chung ly lạc cười nói ngồi. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. ngậm khuyên tuyệt như vậy cười, đến làm chung ly lạc một khang lửa giận nên không biết như thế nào phát tiết, giống như là một cái thiết quyền đánh vào đông thượng, áp lực thật sự. Liền căm giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xuống, chính là trong miệng lại không có đỉnh chỉ đối nàng phá hoanh, ta nói cho ngươi mộng khuyên tuyệt, ngươi lúc trước chính là đáp ứng quá ta cùng đại ca muốn bảo vệ tốt cái này chiến vương phủ, ngươi nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi liền. Ta liền rút kiếm tự vận ở ngươi trước mắt. nhan nhạt ngữ khi đánh gãy bạo nộ lời nói, thấy Trung Ly lạc sứng suốt, ngậm khuyên tuyệt tiếp nhận sấm xét phao trà phùng ở trong tay nói ta nếu không có giống ta lúc trước nói như vậy bảo vệ tốt cái này chiến vương phủ. Ta liền rút kiếm tự vận ở ngươi trước mắt, hoặc là, ngươi tới muốn ta mệnh cũng có thể. Câu này nói xong, không chỉ có là trung ly lạc, liền chờ ở một bên sấm sét cùng ở trong phòng khẩn trương chú ý bên ngoài tình huống hỏa hồ đồng loạt ngây ngẩn cả người. Chỉ là ngốc ngốc nhìn ngồi ở ghế nằm một bộ vân đạm phong tình thần sắc ngậm khuyên tuyệt, ý đồ ở trên mặt nàng tìm được một tiêu nghiền ngấm, chính là nàng giữa mày lơ đáng toát ra nghiêm túc nói cho bọn họ nàng cũng không có nói giỡn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói một hai câu tàn nhẫn lời nói ta liền sẽ tin ngươi. Trung ly trở xuống quá thần nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá kia cổ lệ khí đến so vừa nay tiêu giảm rất nhiều nếu là ngươi là thiệt tình chân ý thủ vệ chiến vương phủ, vậy ngươi làm gì đem ti theo phường cấp bán? Nói đến này lại là tức giận chụp hạ bàn đá, trên bàn chén trà cái bị chấn rớt, nhàn nhạt, nhạt cúc hoa hương ập vào trước mặt, hơi bất mãn chọn hạ mi giác liếc mắt kia phúc ở trên bàn đá tay sau đó mới khẽ mở môi anh nào bất quá ngự khí so vừa nãy lãnh đạm rất nhiều. ta tự nhiên có ta an bài, lạc vương gia không cần lo lắng. không cần lo lắng. có thể không cần lo lắng sao? chẳng lẽ chờ đến ti theo phường vào chung ly tiếu túi tiền ta mới muốn lo lắng sao? ta mặc kệ ngươi đến tuột cùng ở chơi cái gì hoa triều. dù sao ta sẽ không làm ti theo phường rơi vào người khác trong tay. ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền phất tay háo rời đi. Sân lập tức kiến tĩnh, mộng huynh tuyệt như cũ ngồi ở ghế nằm cho mắt, ngón tay ở trong tay trùng trà ly đắp lên nhẹ nhàng họa quyển quyển, thẳng đến bên thai vang lên tiếng bước chân mới chậm rãi mở hai trong mắt. Thiện đi. Nghiêng mắt nhìn về phía người tới. Bắt hỷ điện tử thư, v v v v 8 tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Đúng vậy sấm xét có chút trột dạ túi đầu. Ta biết ngươi ý tứ đơn giản cùng chung ly lạc giống nhau muốn bảo vệ cho chiến vương phủ mỗi một phân sản nghiệp thôi. Bất quá ngươi căn bản không cần lo lắng, ta sẽ không ngu xuẩn đem vương phủ từ trên xuống dưới nguồn thu nhập cấp các đức. Kỳ thật đôi khi, có xá mới có đến. Từ trên ghế nằm đứng lên, đem trong tay chung trà đặt ở hắn trong lòng bàn tay, xoay người trong chiều phòng đi đến trong chốc lát đưa điểm cúc hoa trà đến lạc vương gia phủ, cứ việc hạ mấy ngày vũ, nhưng mùa xuân vẫn là cái dễ thượng hòa mùa. Xem mới vừa rồi như vậy, tốt nhất lại thêm chút lá sen tả hỏa tốt nhất ta. Mùa mưa mưa một quá, các gia cửa hàng cũng sôi nổi mở cửa buôn bán. Nhân mưa xuân liên miên thời tiết mà yên tĩnh xuống dưới hiên viên thành theo chiến vương phụ dục bán ti theo phường tin tức này mà nháy mắt sôi trào xuống dưới. Trong lúc nhất thời hoàng thành ra trẻ lớn bé đều quay chung quanh tin tức này tranh chấp không thôi. Đại đa số đều cho rằng đây là mềm yếu vô năng chiến vương phi thống trị bất lực mới đưa đến kết quả. Cho nên hoàng thành theo sắt mà đến chính là thảo phạt chiến vương phi tiêu khóc, ngọc khuynh tuyệt nháy mắt đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Tưởng chiến vương trên đời thời điểm ti theo phường sinh ý thật tốt, như thế nào vừa đến nữ nhân này trong tay liền thành bộ dáng này đâu. Ai nói không phải. Chúng ta chiến vương cỡ nào vinh quang, như thế nào quán cái như vậy nữ nhân. Nghe nói mấy ngày trước đây trong vương phủ hạ nhân đều chịu không nổi cái kia vương phi tất cả đều cuốn gói đi rồi. Ai? Các chết vương già không tính vãn, chẳng lẽ còn tưởng hủy diệt một cái chiến vương phụ sao? Ha ha, cái này mộng khuyên tuyệt còn tưởng cung buồn hoàng tử đấu. Cuối cùng còn không phải muốn đóng cửa liền cửa hàng đều thủ không được. Nghe nói này cửa hàng còn có không ít chữ hàng không có bán ra, này nếu là bán đấu giá lại đây, kia chính là một tuyệt bút có lợi mua bán A. Muốn nói nghe nói đối chiến vương phi nghị luận, nhất đắc ý không gì hơn tam hoàng tử trung ly tiếu. Giờ phút này kiểu chân bắt chéo đắc y rào giặt nhìn đối diện đóng cửa ti theo phường, trên mặt lộ ra thần thái phi dương tươi cười. Nhìn kia ti theo phường ánh mắt, phản phất đối diện cửa hàng đã sớm rơi vào hắn danh nghĩa giống nhau. Tam ca vẫn là cẩn thận điểm hảo, ta tổng cảm thấy việc này không như vậy đơn giản. Ngồi ở hắn bên cạnh người ngũ hoàng tử trung ly lịch nhìn trung ly tiếu cái đuôi đều phải nết lên bộ dáng nhìn không được ra tiếng nhắc nhở. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ ít tờ miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Không như vậy đơn giản. kia còn sẽ thế nào? Trung ly tiếu khinh thường nhìn mắt trung ly lịch. Đối với cái này có khi cẩn thận quá mức ngũ đệ rất là bất mãn một nữ nhân mọi nhà còn sẽ nhảy ra cái gì gọn sóng. Nàng chẳng lẽ còn muốn trêu chọc buồn hoàng tử không thành? Chẳng lẽ nàng không nghĩ dùng này bán đấu giá tiền nuôi sống kia một phủ già trẻ? Nghe nói chiến vương phủ nghèo liền hạ nhân đều nuôi không nổi. Nghe nói mấy ngày trước đây chiến vương phủ khiển lui sở hữu hạ nhân nô buộc, Trung Ly tiếu càng thêm nhận định đây là mộng khuynh tuyệt cùng đường dưới không thể không làm cử động. Tóm lại tam ca vẫn là không cần thiếu cảnh giác. Trung Ly lịch đối với cái này đỡ không lên đài mặt chỉ biết chiếm tiểu tiện nghi tam ca sớm đã không thể lời hà, nếu không phải phụ hoàng luôn mãi cường điệu huynh đệ muốn hòa thuận hỗ trợ, hắn đã sớm không nghĩ để ý tới cái này tự cho là đúng hoàng huynh. Nhìn ngoài phòng sắp đắp tốt lôi đài. Trung ly lịch tổng cảm thấy đã nhiều ngày phát sinh sự tình tựa hồ có chút ngoài dự đoán, không ở trong khống chế. Hừ, ngũ đệ ngươi quá cẩn thận. Đi thôi, cùng tam ca ta đem nam nhân kia ra sản cướp về. Ha ha ha nói xong, chính là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Chính là vừa ra khỏi cửa, liền mắt choáng váng. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ nhiều như vậy người? Trung ly tiếu vẻ mặt bạo nộ nhìn cửa trên trúc đám người. Phẫn nộ đối với một bên trưởng quầy giống giận, Hắn không phải phân phó đi xuống làm hắn những cái đó thương nhân có điểm ánh mắt đừng cho hắn tam hoàng tử đoạt đồ vật sao. Như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy người. Hồi hồi chủ tử, không không biết ai chúng ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ như thế nào lại sẽ chạy tới. Hơn nữa đuổi cũng đuổi không đi rồi à. Trưởng quầy vẻ mặt đưa đám nói. Phế vật. Nhìn tam hoàng tử tức giận một chân đem kia trưởng quầy gạt ngã trên mặt đất. Ngũ Hoàng tử Trung Ly lịch hơi bất mãn nhăn nhăn mày, đối với hắn tam ca một ít cách làm, hắn thật là không thể nhận đồng, liền quay mặt đi không hề đi xem, đem ánh mắt đặt ở ti theo phường trước cửa lâm thời đáp khởi đại thượng. Chỉ thấy luôn luôn đi theo ở Trung Ly túc bên cạnh kia chấp cùng sấm xét đang ở đại thượng quản lý trật tự, bọn họ xung quanh, cũng không phát hiện một đạo thuộc về nữ tử thân ảnh. Cũng đúng, loại này xuất đầu lộ diện trường hợp đích sắc không thích hợp một nữ tử kia nàng sẽ làm ai tới chủ trì đâu. Tứ hoàng tử bọn họ sao? Chính là hắn được đến tin tức là Trung Ly Lạc tựa hồ cùng chiến vương phủ bởi vì việc này nháo phiên, như vậy còn ai vào đây đâu. Các vị, tiểu nhân chú phúc, chiến vương phủ quản gia, hôm nay đại biểu chiến vương phi tới chủ trì lần này bán đấu giá, hy vọng đại gia tuân thủ bán đấu giá trận tự cùng quy tắc, tài chính điểm mấu chốt vì 2.000 lượng bạc, mỗi lần tốc độ tăng vì 200 lượng. Ai ra giá cao thì được chi? Hảo, bán đấu giá bắt đầu. Liên ở trung ly lịch nghi hoặc khó hiểu khi, chiến vương phủ quản gia Chu Phúc lại xuất hiện ở trên đài, đơn giản giới thiệu một chút bán đấu giá quy tắc liền tuyên bố bán đấu giá bắt đầu, thấy phía dưới Minh mông vây xem quần chúng, Trán thượng cũng nhịn không được nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Này đến tụt cùng có thể hành sao? 2520 Chu quản gia nói vừa ra, tam hoàng tử liền kêu căng ngạo mạn báo ra giới, Sau đó vẻ mặt ngạo khí nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đắc ý mà hướng lên trời hừ nhẹ một tiếng, phảng phất ti theo phường đã là trong tay hắn chi vật Ba ngàn lượng. Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy tứ hoàng tử trung ly lạc không biết khi nào cũng đi tới hội trường đấu giá. Nháy mắt địch thủ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, làm hội trường đấu giá áp khí trận giảm xuống rất nhiều. Như thế nào, tam hoàng tử là muốn bảo vệ cho ngươi nhị ca đổ vật sao? Đáng tiếc, cửa hàng này phô ta tam hoàng tử muốn định rồi. 3.502 Vừa thấy Trung Ly Lạc muốn tới cho hán đoạn, Trung Ly tiếu tranh đoạt chi tâm càng thêm cường thịnh lên, dung trời một giống, lại thêm 500 lượng. Nam mơ, 4.002 Trung Ly Lạc cũng không chút nào yếu thế, quay đầu một tiếng giống, lại lần nữa đem giá để cao không ít. Thường xuyên qua lại gian, lần này bán đấu giá hoàn toàn thành hai cái hoàng tử tranh đoạn, đưa tới không ít người tiến đến quan khán. Hảo ngươi cái lao tứ, một vạn lượng, bị tức giận đến nổi trận lôi đình trung ly tiếu cuối cùng cắn răng một cái khai cái giá cao, tức khắc hội trường đấu giá một mảnh cứng họng, nhìn dáng vẻ cái này tam hoàng tử là thật sự muốn đem này cửa hàng lộng tới tay. Ngươi, một vạn, bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn Tứ hoàng tử, vương phi có chuyện cho ngươi nói. Trung ly lạc vừa định cùng giới. Cánh tay đã bị người cấp bắt lấy, quay đầu vừa thấy lại là nhà mình nô buộc, vừa định huy khai hắn, không nghĩ tới hắn lại đưa lỗ thai cho chính mình nói câu lời nói, sau đó lập tức liền đánh mất hắn tiếp tục cạnh tranh quyết tâm. Làm sao vậy lao tứ? Không tranh sao? Thấy Trung Ly lạc túi đầu minh tưởng, Trung Ly tiếu cho rằng hắn đấu không lại chính mình liền đắc ý cười ha ha lên. Nhưng từ hai người bọn họ bắt đầu cạnh tranh liền ngồi ở một bên uống trà xem náo nhiệt chung ly lịch thấy thế lại không tốt nhăn lại cái chán. Trong lòng đột nhiên toát ra tới bị tính kế cảm giác. Hử, ra ta mặc kệ ngươi. Này cửa hàng ngươi muốn liền cầm đi đi. Ra ta không tranh. Liền bọn họ ra chủ tử đều không nghĩ bảo vệ cho. Ra ta như vậy ra sức làm gì. Nói xong, liền phất tay háo rời đi. Ha ha, liền nói sao. Này cửa hàng khẳng định chính là buồn hoàng tử. Kêu ai, còn không chạy nhanh lạc chú y Trung ly tiếu chỉ vào chu phúc cái mũi kêu ngạo kêu lên. Tam hoàng tử, này bán đâu giá còn không có kết thúc. Hừ, chẳng lẽ còn có người muốn cùng buồn hoàng tử. Một vạn hai ngàn hai. Bên kia trung ly tiếu nói còn chưa nói xong, bên này một cái thương nhân liền nhất thiết thưa dạ dơ lên thẻ bài. Ngươi, hắn là cái gì ngoạn ý nhi dám đến cho hắn đoạt đồ vật. Hắn không biết này cửa hàng hắn trung ly tiếu muốn định rồi sao. Một vạn ba ngàn lượng. Lại một cái thương nhân dơ lên thẻ bài. Bắt hỉ điện tử thư, v đút v 2 v 8 xx t điện tử thư đạo loạn. Phản các ngươi Một vạn bốn nghìn hai. Trung ly lịch nhìn ngay từ đầu không rên một tiếng hiện tại ngược lại kêu lên giá tới các thương nhân. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Bởi vì này những thương nhân căn bản sẽ không ngốc đến dùng có thể mua hai cái cửa hàng tiền tới mua một cái, hơn nữa vẫn là tới xúc tam hoàng tử mày. Bọn họ sau lưng khẳng định có người tới chỉ thị, làm không hảo liền trung ly lạc đều là tới diễn trò. Vì thế cũng không tâm uống trà, đứng lên vừa định hành đến trung ly tiếu bên người nhắc nhở hắn một câu, không nghĩ tới đã sớm bị lửa giận hướng hôn đầu trung ly tiếu căn bản chính là mất đi lý trí, thấy một đám thương nhân người cũng dám cho hắn đoạt đồ vật liền tức giận giống lên thanh, không đợi chung ly lịch mở miệng liền dành trước hô, năm vạn lượng, ta xem ai còn dám cấp lao từ đoạn. Chiến vương phụ, thân là lần này đấu giá hội ban tổ chức cùng phía sau màn kế hoạch giả mộng khuyên tuyệt, lúc này chính thần Thái Bình Yên ngồi ở hoa viên đình nội lấy nước suối pha trà, nhìn nhiệt khí từ ly trung từ từ bay lên, sau đó cùng trong hoa viên đủ loại hoa tương hỗn hợp ở bên nhau, tản mát ra an thần hơi thở. Làm nàng nhẹ khép lại hai mắt khỏe môi ngăn không được hơi hơi gợi lên Bên cạnh, hỏa hồ chính một chữ không lẩu hội bao đấu giá hội thượng sự tình Ân, nhìn dáng vẻ việc này là thành Gật gật đầu, đem sứ thanh hoa ly cái cái ở cái ly thượng che lấp trụ kia mãn ly thanh hương Mở con ngươi sau đó đi đến bên cạnh ao nắm lên một phen cá thực mềm nhẹ chiếu vào hồ nước Khuynh thành khuôn mặt, nhìn không ra nửa phần vui sướng Là, Vương Phi Bất quá tứ hoàng tử hắn hỏa hồ nhớ tới vừa rồi đấu giá hội thượng đột nhiên sát ra tới trung ly lạc, không thể không cảm thán ngụ huynh tuyệt quả nhiên là tư duy kín đáo, thế nhưng liền tứ hoàng tử sẽ như thế nào làm cung cấp tính kế đi vào, nếu không phải trước tiên có bị triều, bọn họ thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Không cần lo lắng, nói không chừng hắn một lát liền tới. ngươi xem." Nói, liền thấy phía trước hoa viên chỗ rẽ chỗ đi tới kia mặt mạnh mẽ thân ảnh. Ngộng khuynh tuyệt lắc đầu cười cười, lại lần nữa nắm lên đem cá thực giải nước vào chung. Nhị hoàng tẩu hào nữ kế, mà ngay cả tiểu đệ ta cũng cấp tính đi vào. Trung ly lạc thanh âm không ra dự kiến đột nhiên vang lên. Môi anh đào hơi câu, quay đầu nhìn về phía nổi giận đùng đùng trung ly lạc vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra nhìn đến hắn phía sau hoa nghe loan có chút kinh ngạc. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn. Ta nghe nói bán đấu giá sự tình, ở trên đường gặp hỏa khí vội vàng hắn, liền một khối tới. Hoa nghe loan điếu môi, giải thích nói. Ánh mắt lơ đãng rừng ở trên bàn đá, lại thấy hai ly trà mới, lập tức ngạc nhiên hét lớn lên Quynh Tuyệt, ngươi không khỏi cũng quá thần đi. Thế nhưng đã sớm đoán ra nàng cũng muốn tới. Khoe miệng chịu chịu, Ngọc Quynh Tuyệt hơi xấu hổ cười. Nàng là đoán được có người muốn tới, bất quá hoa nghe loan chính là cái ngoại ý muốn. Mà Chung ly lạc nhìn thấy trên bàn trà cũng chịu chịu khoe miệng, biểu tình hơi cứng đờ nhìn về phía mộng khuyên tuyệt, nhị tẩu nguyên nên sẽ không mỗi một bước đều tính hảo đi. Ta tạm thời còn không có như vậy đại bản lĩnh. Trừng hắn một cái, sau đó đứng lên nhìn về phía vương phủ đại môn vị trí, lặng im hai giây sau đó câu môi cười bất quá ta đến là biết chờ lát nữa còn sẽ có người một tới. Là ai? Hai người đồng thời mở miệng hỏi, một bên hỏa hồ cũng đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Các ngươi cảm thấy đâu? Ngón tay buông ra, cá thực theo khe hở ngón tay sột sột soạt soạt rừng ở hồ nước, đưa tới vô số cẩm lý tranh thực. Này đó cẩm lý, vẫn là chiến bương trên đời thời điểm dùng nhiều tiền từ tuyết quốc mua tới, ở trong phủ như là thượng tân giống nhau cung phụng, bất quá từ mộng khuyên tuyệt đường ra lúc sau này đó cá địa vị liền thẳng tóc giảm xuống. Thấy bọn nó lúc này một đám ăn ngấu nghiến bộ ráng, liền biết chúng nó đói bụng có bao nhiêu lâu rồi. Nhị tẩu là nói cái kêu bao cỏ. Trung ly lạc rũ mắt một lát, mở miệng hỏi. Hắn tới làm gì? Diêu võ dương hoài sao? Hoa nghe loan vừa nghe, lập tức khí mắng to lên. Hừ, chính là diêu võ dương ai cũng là vì người nào đó vui a. Trung ly lạc biểu môi, hiển nhiên là đối mộng khuynh tuyệt vẫn có câu oán hận. Ánh mắt lơ đã liếc nàng liếc mắt một cái, lại thấy nàng chính cười như không cười nhìn chính mình sức khắc cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân hướng về phía trước lan tràn. Xem hắn không được tự nhiên mà đừng quá mặt, Ngộng Khuynh Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận hỏa hồ truyền đạn khăn xoa xoa tay, sau đó đi đến trong phòng ngồi xuống. Trên bàn nước trà như cũ nhàn nhạt tản ra hư khí, Ngộng Khuynh Tuyệt nâng chung trà lên vừa định đưa đến bên ngôi, bên kia Xuân Hiểu lại rời bước đến đình ngoại. Vương Phi, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử tới. Bắt hỉ điện tử thư, V-V-V-V- miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn Tay hơi hơi một đốn, nghiêng mắt nhìn về phía chung ly lạc cùng Hoa Nghê Loan, lại thấy bọn họ hai người trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc theo sau chính là khó nén phẫn nộ, phất tay ý bảo Xuân Hiểu đãi khách đến đại sảnh, sau đó đem chén trà nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá. Cái kia bao cỏ quả thực tới, tức chết ta, không được, ta phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hoa Nghê Loan căm giận đấm hạ cái bàn, vừa muốn đứng dậy lại bị Trung Ly Lạc dỗi tay ngăn lại. Nhị tẩu, ngươi trong chốc lát là muốn đi gặp bọn họ sao? Trung Ly Lạc nhìn chầm chầm mộng khuyên tuyệt đôi mắt hỏi. Vô nghĩa, bằng không nhẹ tuyệt làm cho bọn họ đi đại sảnh làm gì? Hoa nghe loan tức giận gõ hạ Trung Ly Lạc đầu, rất là bất đắc dĩ bạo thô khẩu. Vậy ngươi phải cẩn thận Trung Ly lịch, hắn nhưng không đơn giản. Che lại bị đánh địa phương, Trung Ly Lạc nói được có chút hủy khuất. Không sai nhẹ tuyệt. Cái kia bao cỏ không đủ sợ hãi, nhưng là cái kia nhìn qua thực vô hại Trung ly lịch lại xem như cái nhân vật. Hoa nghe loan cũng khó được nghiêm túc nhìn về phía nàng. Nga. Nghe thế, mộng khuyên tuyệt tới hứng thú, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, cười có chút câu hồn. Xem đối diện hai người không một không đỏ mặt. Quyến dụ A. Nhẹ tuyệt ngươi đừng không tin, cái kia Trung ly lịch, chính là cái kia bao cỏ quân sư quạt mò. Hoa nghe loan thấy mộng khuyên tuyệt có chút không cho là đúng liên lại cường điệu một chút. Phải không? Nhẹ dọng ứng hòa một câu, Ngục Khuynh tuyệt đỏ sầm con ngươi hiện lên một tia lộng lẫy lưu quang. Nếu là cái dạng này, kia thật sự phải hảo hảo kiến thức một chút. Bắt Hỉ điện tử thư, Vđvđvđ8xterxter, tê điện tử thư lạo loạn. Đầu chó quân sư. Thứ 13 lời nói bị lừa. Tiếp khách trong đại sảnh, Chung Ly Tiếu Kiều chân bắt chéo một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng ngồi ở ghế trên. Ánh mắt không e rẻ đánh giá trong đại sảnh bài trí, trong mắt thỉnh phẳng hiện lên tham lam ánh mắt. Mà bên cạnh hắn trung ly lịch còn lại là an tĩnh phẩm trà xanh, hơi rũ con người làm người thấy không rõ thân sắc. Hừ, này chiến vương phi nên không phải là không có thể diện ra tới đi. Đợi trong chốc lát thấy mộng khuynh tuyệt còn không có xuất hiện, trung ly tiếu nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cũng không kiêng rẻ một bên chờ hạ nhân, trực tiếp mở miệng nói. Tam ca! Này dù sao cũng là chiến vương phủ. Trung ly lịch nhíu mày nhắc nhở vài câu, sau đó quay đầu không hề xem hắn, yên lặng mà hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Thiết! Trung ly tiếu không chút nào để ý thái độ làm một bên sung làm hạ nhân thị vệ nhịn không được nổi lên hỏa, vừa muốn phát tác, lại đột nhiên cảm nhận được một đạo cảnh cao ánh mắt, theo ánh mắt ngọn nguồn nhìn lại, lại thấy nhà mình vương phi bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng đã đi tới. Bắt hỷ điện tử thư, tám ít tơ ít tờ. Ít tờ. Miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn. Xin lỗi, làm hai vị hoàng tử lợi lâu. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như hoanh thanh âm một vang lên, khiến cho hai người đồng thời nhịn không được hướng cửa nhìn lại. Lại thấy một cái yểu điệu dáng người dưới ánh nắng trung chậm rãi hiện lên, kim quang lấp lánh suýt nữa lung lay bọn họ mắt. Chờ đến người nọ đi vào, bọn họ mới dần dần thấy rõ ràng này ngược sáng mà đến nữ tử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 Tiêu nộn đáng yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn còn bướm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết. Mặt nếu khai bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, mi không hỏa mà thúy, háo băng tuyết chi nghiên tư, ước huệ lan chi dai khí. Kim sắc dương quang theo nàng nện bước một chút từ nàng màu trắng xa y thì thượng rút đi, cả người giống như từ quang trung đi ra tiên tử, mỹ lệ tôn quý làm người kinh diễm. Ngọc huynh tuyệt, cứ việc nàng sắt danh truyền xa, Nhưng là nàng Mỹ diễm lại cũng là mọi người sở khó có thể tưởng tượng. Liên ở bọn họ hai người ở chú ý nàng khi, Ngọc Khuynh Tuyệt cũng ở trộm mà đánh giá trước mặt hai người. anh ngồi ở ghế trên kiều chân bắt chéo vị kia thân xuyên màu lục đậm thêu tơ vàng tường vân hoa bảo sắc mặt phát hoàng, môi phong phú, một đôi lão thử mắt lộ ra sương vù, thấy nàng khi thản nhiên thả ra lưỡng đạo dâm ghê ánh mắt, vừa thấy chính là hàng năm pha trộn với thanh lâu nữ tử chi gian bao cỏ. Nói vậy chính là kia trong truyền thuyết tam hoàng tử, mà hắn bên người người. Phong thần hiểu điệu, thái độ phong lưu. Phấn mặt không cần xoa phấn, môi đỏ hà tất độ chu. Khí dục thẳng tới trời cao, hư hư thực thực phan an phục thấy đẹp như quan ngọc, tựa như vệ giới trọng sinh. Hai tròng mắt sáng ngời tựa hàn tinh, mười ngón nhỏ dài nếu mang mùa xuân. Thân xuyên màu trắng lam tuyến theo bạch mai áo gấm, ba nghìn tóc đen dùng một cây mỡ dê ngọc châm thúc lên đỉnh đầu. Thấy nàng đi vào tới, hắc bạch phân minh con ngươi hiện lên một tia kinh diệm theo sau đối nàng nhợt nhạt cười, ôn nhu hơi thở tự nhiên mà vậy từ hắn bên người phát ra làm người nhịn không được tiếp cận, nhưng hắn như là không tự biết giống nhau như cũ cười đến nhu nhược xuân phong. Đây là Trung Ly lịch sao. Quả nhiên là một cái ôn nhuận công tử hình tượng, cùng Trung Ly tiếu như vậy bao cỏ ngồi ở cùng nhau, càng la sấn đến hắn giống như thiên nhân. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng sẽ là cùng phụ huynh đệ, đương kim thánh thượng thân tử. Nhị vương phi khách khí, chúng ta cũng không có tới bao lâu. Trung ly lịch buông chén trả lễ phép cười cười, mở miệng nói. Chính là chính là, chúng ta cũng không có tới bao lâu, chiến vương phi không cần quá để ý, bất quá sao buồn hoàng tử cũng có thể lý giải, rốt cuộc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu sao. Trung ly tiếu vẻ mặt thèm nhỏ rãi nhìn ngộng khuynh tuyệt thanh tuyệt thân ảnh từ trước mắt đi qua. Đáy mắt đông chốc phát ra một đạo ánh sáng. Đã sớm nghe nói mộng khuyên tuyệt là một cái tuyệt thế mỹ nhân, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ mỹ thành cái dạng này. Chỉ là đáng tiếc, cố tình là cái sát tinh mệnh. Đem Trung Ly Tiếu mặt bộ biểu tình vừa thu lại đáy mắt mộng khuyên tuyệt đáy lòng không dẫn phát ra một kia cười lạnh, nghe loan quả nhiên nói được không sai, cái này Trung Ly Tiếu quả nhiên là cái bao cỏ. Như vậy tương đối hạ, quả thật là Trung Ly Lịch là một nhân vật. Bắt hỉ điện tử thư, v-v-v-v-8XX, miễn phi điện tử thư lạc loạn. Bán đầu ra việc buồn phi đã biết được, đây là ti theo phường khế đất. Cấp phía sau sấm xét một ánh mắt, sấm xét liền đem kia trang khế đất hộp giao dư Trung Ly Tiếu. Về sau, này ti theo phường chính là tam hoàng tử. Ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Phùng hộng, Trung Ly Tiếu khoa trương cười ha hả kia một bộ đắc y rào giạt bộ dáng làm trong vương phủ thị vệ không khỏi nhăn lại mày. Mà Mộng Khuynh tuyệt lại nhợt nhạt gợi lên một mạt khỏe môi, thấy Trung Ly Lịch sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, cũng không e dè đối hắn cười cười, lúc này, đến làm hắn có chút ngượng ngùng rũ xuống con ngươi. "Hào hảo, hảo nay khế đất cũng cầm, bổn hoàng tử còn có việc liền không quấy rầy chiến vương phi. Lão Ngũ, chúng ta đi thôi." Trung Ly Tiếu đứng lên, làm bộ làm tịch đối Mộng Khuynh tuyệt nói câu lời nói, liền ngẩng đầu ưỡn ngực nâng chạy bộ đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt Trung Ly Lịch Lại chậm rãi đứng lên, lại phải rời khỏi kia một khắc, nghiêng đầu đối mộng khuynh tuyệt nói chiến vương phi liền không thương tâm sao. Có gì nhưng thương tâm. Tiêu theo phường bán trao tay là không thể nề hà sự tình, ai muốn buồn phi bản lĩnh hưu hạt đâu. Nếu Tiêu theo phường có thể ở tam hoàng tử thủ hạ khởi tử hồi sinh, kia buồn phi nên cao hưng mới đúng, làm sao tới thương tâm đâu. Nhìn hắn tinh xảo sơn mặt, mộng khuynh tuyệt trả lời bằng phẳng rồi lại không lộ một kia sân thủy. Thấy hắn hơi điều mày đấy mắt hiện lên một kêu ý cười, liền cũng đi theo cười. Chiến vương phi thật là hảo tâm thái. Cáo tử. Đi thong thả, không tiễn. Nhìn chung ly lịch trầm rãi đi xa, Ngọc Khuynh tuyệt ý cười trên khỏe môi cũng một chút giấu đi, theo sau lại chậm rãi lộ ra một kêu mưu kê thực hiện được rào hoạt mỉm cười. Xấm xét, trong chốc lát đem đáp ứng những cái đó thương nhân bạc cho bọn hắn đưa đi, liền nói làm cho bọn họ an tâm. Xảy ra chuyện hết thảy đều ở ta mộng khuynh tuyệt trên đầu. Là. Nhị hoàng cầu. Này diễn đều làm xong không? Trung ly lạc phe phẩy cây quạt. Phiết miệng từ phía sau đột nhiên xông ra. Bắt hỷ điện tử thư. 8XXT. Miễn phí TXT tiểu thuyết đạo loạn Nhanh. Chỉ kém một chút. ân Có ý tứ gì? Trung ly lạc chọn chọn mày. Có chút khó hiểu ngươi trừ bỏ thu mua những cái đó thương nhân làm cho bọn họ nợ giới. Ngươi còn làm chút cái gì? Đúng vậy, đúng vậy. Hoa nghe loan cũng vươn đầu tới hỏi. Cái này sao nhìn đầy cõi lòng chờ mong hai người. Ngọc khuynh tuyệt cũng bắn nổi lên cái nút, ngón trỏ vươn nhẹ từ từ nhoang lên. Sau đó xả ra một kia rảo hoạt độ cung phật rằng, không thể nói, không thể nói a. Muốn biết, liền chờ xem. Không hảo ra. Chúng ta bị lửa. Bên kia trung ly tiếu mới vừa chỗ chiến vương phủ môn. Liền thấy chính mình gia đình hoảng loạn trương chiều hắn chạy tới. Loạn gào cái gì? Cái gì không hảo? Giơ tay cho hắn một bạc hai, vội vàng hỏi. Ra chúng ta chúng ta bị lửa. Kia gia đình che lại bị đánh sơn mặt, vẻ mặt đưa đám nói kia ti theo phường cái gì đều không có. So ra ngươi cất chứa bạch sứ ly còn muốn sạch sẽ a Gió thổi lên liền cho bụi đều không có một cái a Hung chi cái gì vải vóc? Cái gì? Sao có thể? Trung lập tiếu vừa nghe, kinh ngạc kêu to lên, lập tức mang theo người chiều ti theo phường tiến đến, mà Trung ly lịch lại lẳng lặng mà đứng ở nhất phía dưới bậc thang, quay đầu lại nhìn chiến vương phủ thẻ bài chậm rãi gợi lên tươi cười. Quả nhiên, như thế, hoa bốn vạn lượng bạc trắng chỉ phải một cái cái thùng giống, vốn định đại kiếm một bút Trung ly tiếu nhìn đến trống giống liền trên mặt đất đá cẩm thạch gạch đều cấp đổi thành đầu gỗ ti theo phường tức khắc tức giận đến hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Mà ở lại biết được chính mình gần một tháng tới nay dùng tới tốt tơ lửa cùng bọn họ chung đẳng thiên hạ vài vóc tiến hành giá cả so đấu. Trung ly tiếu càng là đau lòng nằm ở trên giường khó chịu hai ngày, đập hư bảo vật vô số. Ha ha ha, khuynh tuyệt ngươi thật sự là thật là khéo. Một nhà tự lầu, hoa nghe loan chính lại vì mộng khuynh tuyệt chúc mừng lần này bán đấu giá thành công. Nghe nói đã nhiều ngày trung ly tiếu đồn đãi, tức khắc mừng đến vỗ bên người người bả vai khoa trương cười ha ha. Hơi hơi dơ lên khỏe mắt chỗ, còn ẩn ẩn nước mắt hiện lên. Nào có khoa trương như vậy? Nhập nhặt cười, ôn nhu vươn tay vì nàng thật cẩn thận leo đi khỏe mắt nước mắt, mềm nhẹ động tác giống như ở đối đái một kiện tốt nhất đồ sứ, làm luôn luôn tùy tiện hoa nghe loan đều nhịn không được đỏ bừng mặt, xem choáng váng đối diện chung ly lạc. Bất quá, đây mới là bắt đầu. Như là không có nhìn đến hoa nghe loan ngượng ngùng, ngộng khuynh tuyệt thu hồi tay, nhìn trên bàn bạch men gốm chén trà khoe miệng chậm rãi rơ lên một tia tàn nhẫn mỉm cười. Đệ thập tứ lời nói từ đâu ra tiện dân. ân, Có ý tứ gì? Hoa nghe loan trừng lớn hai mắt khó hiểu nhìn nàng. Ngọc huynh tuyệt không nói gì, như nước ánh mắt chỉ là sâu kín chuyển hướng đối diện ngồi chung ly lạc, chỉ đem hắn xem đến cả người không được tự nhiên mà gục đầu xuống, mới nhẹ nhàng đã mở miệng, làm lạc vương ra cho người nói đi. Nói vậy nàng làm kia hết thể hắn đều đã tra được. ân. Lão tứ đây là có chuyện gì? Hoa nghe loan đơn phượng nhãn một trọ, chiều trung ly lạc nhìn lại. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí điện tử thư đạo loạt. Khu khu, ta phải đến tin tức, nói là trước hai ngày có cái tử phương nam tới thương nhân muốn tới trung ly lịch tiệm vải thu mua đại lượng vải vóc, bởi vì muốn thời gian thực cấp cho nên ra giá rất cao. Cái kia bao cỏ ham bạc, liền đáp ứng rồi. Chính là hắn tay thấp chữ hàng đã sớm ở cùng nhị tẩu cạnh tranh thời điểm bán hết, hiện tại lại không đến tân bố đưa ra thị trường thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể mua mặt khác tiệm vài vài vóc. Chính là ta lại được đến tin tức, giống như đã có người trước tiên thu mua toàn bộ hoàn thành vài vóc, mà người nọ giống như chính là, trộm chiều người nào đó nhìn thoáng qua, lại bị bay tới một cái lanh đao cấp dọa sợ, ngượng ngùng cười, hắn liền biết ngày đó khẳng định là đem cái này lòng dạ hẹp hỏi nhị tẩu cấp được khe miệng vừa muốn ủy khuất bỏ xuống, Hoa Ngê Loan lạnh buốt ánh mắt lại bắn lại đây, sợ tới mức Chung Ly lạc tức khắc một cái dùng mình, Cún Quyết giải thích nói ta cũng là buổi sáng vừa mới được đến tin tức, ô ô này hai cái hoàng tẩu một cái đều chịu không nổi a, Khuynh Tuyệt, ngươi quả thực chính là ta ngẫu nhiên, một điểm liền thấu Hoa Ngê Loan vừa nghe xong liền kích động bổ nhào vào ngậm khuynh Tuyệt trên người khoa trương kêu to lên. Trong lòng đối nàng kính ngưỡng chi tâm giống như nước sông cuồn quận liên miên không dứt, một khi tràn lan liền không thể vãn hồi. Hảo hảo, chạy nhanh nói ngươi lần này đem ta kêu ra tới đến tuột cùng là muốn làm gì. Nàng nhưng không tin chỉ là vì chúc mừng. Hắc hắc, thật là có chút mặt khác nguyên nhân. Hoa nghe loan cười hắc hắc, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thiệp mời đưa cho hai người. Nhớ rõ nhất định phải sớm đến A. Hai người tiện thể mang theo nghi hoặc liếc nhau. Sau đó mở ra trong tay màu trắng nạm vàng biên thiệp mời, bách hoa yến ba cái chữ to tức khắc nhảy vào trong mắt. Cơ hồ là nháy mắt, một ý niệm đồng thời ở hai người trong đầu hiện lên. Hay là thái tử muốn tuyển phi? Hoài cái này nghi hoặc mộng khuynh tuyệt chờ tới rồi bách hoa yến ngày đó, bởi vì hoa nghe loan trước đó dặn dò, cho nên nàng sớm liền đến đạt thái tử phủ. Một đường theo dẫn đường nha hoàn, bay thẳng đến thái tử phủ hậu hoa viên núi giả đình đi đến. Mà hoa nghe loan sớm liền từ núi giả thượng chú ý tới mộng khuyên tuyệt, thật xa liền đối nàng huy cánh tay vơi tay. Ngươi nhưng xem như tới, ta chờ ngươi đã nửa ngày. Ngộng khuyên tuyệt mới vừa tiến đỉnh, hoa nghe loan loán trách đổ ập xuống liền chạy tới. Chiêu chiêu khoe miệng, Ngộng khuyên tuyệt rất là trịnh trọng chuyện lạ từ trong tay háo lấy ra thì mời, chỉ vào mặt trên thời gian đối hoa nghe loan nói. Ta thân ái thái tử phi, ta đã thực cho người mặt ngũi. Ngươi hy vọng ta đến tuột cùng tới nhiều sớm. Muốn hay không nàng trực tiếp đêm qua ở nơi này? Hắc hắc, ta này không phải nhớ ngươi lợi hại sao? Hoa nghe loan lấy lòng kéo qua nàng cánh tay, làm nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Sau đó không khỏi nha hoàng tay cấp ngượng khuynh tuyệt phao hảo trà mới, chuẩn bị tốt trà bánh. Hảo, bắt đầu đi. Chuẩn bị tốt hết thảy, hoa nghe loan cười hì hì nhìn nàng nói. Bắt đầu cái gì? Ngọc Khuynh tuyệt hiển nhiên ở vào mê mang bên trong. Đương nhiên là kế tiếp phát triển A. Sử cái ánh mắt làm đình bốn phía nha hoàn lui ra, sau đó vẻ mặt vội vàng mà nhìn nàng. Hơi hơi sửng sốt, Ngọc Khuynh tuyệt liền biết nàng đến tột cùng muốn biết cái gì. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, bưng lên kia trả mới cô y kéo dài trong chốc lát, mới đã mở miệng, không có gì kế tiếp phát triển, hết thể đều còn ở kế hoạch bên trong. Ta chính là muốn biết người kia kế hoạch A. Hoa Nghê loan suốt ruột lắc lắc Mộng Khuynh Tuyệt cánh tay. Tân phao trà ngòn thủy mang theo nóng bỏng nhiệt độ liền trực tiếp bắn tóe đến Mộng Khuynh Tuyệt bóng loáng tinh tế mu bàn tay thượng, theo bản năng mà thu hồi tay, kia tốt nhất sứ men xanh ly liền chồng trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Thanh Thúy thanh âm đưa tới đỉnh ngoại nha hoàn, Hoa Nghê loan vẻ mặt tay nái phủ ngộng Khuynh Tuyệt bị năng hồng mu bàn tay, hốc mắt trung ẩn ẩn có chất lỏng hiện lên. "Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." Chỉ là ngươi cũng đừng làm cho ta bồi người kia chén trà tiền liền hảo. Thu hồi tay, không chút nào để ý đối nàng cười cười, khai nổi lên vui vừa. mu bàn tay thượng truyền đến ẩn ẩn đau đớn, đối nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Sao có thể? Lại nói chiến vương phủ kém kia tiền sao? Hoa nghe loan nhìn khóc mỉm cười, phân phó hạ nhân quét tước sạch sẽ đỉnh, sau đó một lần nữa thượng ly trà mới đi lên. Tuy rằng là không kém, nhưng cũng tuyệt không giàu có. Nàng gái kia tiên phu tuy là cái vương gia, nhưng lại là cái sẽ không đọc sách đi cản sủ bà Ozger chỉnh quản lý tài sản vụ vương gia. Nàng tiếp nhận thời điểm kia ngân khố bên trong sạch sẽ cơ hồ đều có thể chiếu người. Ai, lão nhị sinh thời chỉ lo đến đánh giặc, rất ít quản này tài vụ phương diện sự. Hoa Ngê loan thở dài, đáng thương nàng này hảo tỷ muội. Bắt hỉ điện tử thư, v v v v, -V 8xteriter, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Cho nên nói giống hắn loại này coi tiền tài như cặn bã hai bàn tay trắng vương gia không thích hợp này Ô Trọng Phàm Trần, bằng không trời cao như thế nào sẽ sớm như vậy liền thu hắn đâu. Bị mấy ngày nay sự tình phiền lòng ngậm khuynh tuyệt vừa nhớ tới này, đó cục diện rối rắm là nam nhân kia để lại cho nàng liền nhịn không được mở miệng oán giận vài câu. Nếu là lại không thu, dựa theo hắn kia tính tình, chiến vương phủ cuối cùng đều phải thủ không được đi. Kia dựa theo ngươi nói như vậy Lão nhị là chết có ý nghĩa. Hắn nếu là chết cũng bị chết làm ta sống yên ổn điểm hào a. Trong vương phủ tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, hắn còn đều cầm đi trôn cùng. Ngày đó bức nóng nảy ta liền trực tiếp trộm hắn mộ. Càng nói càng khí, Ngọc Khuynh tuyệt vừa nhớ tới nam nhân kia ôm vương phủ sở hữu ngân lượng giá hạc tây đi, sau đó đem toàn bộ vương phủ đồ an vấn đề ném cho nàng một người nàng liền hận không thể hiện tại liền đi dầu kia mộ. Kia chính là người nam nhân. Ngươi thế nhưng trộm ngươi nam nhân mộ. Cho nên đến lúc đó ta sẽ suy xét cho hắn lưu cái áp khẩu tiền. Nếu không chính là sau khi chết loại buôn. Phúc, hoa nghe loan một miệng trà trực tiếp phu tới. Nhìn đối diện mộng khuyên tuyệt hận đến ngứa răng bộ dáng ha ha cười khuyên tuyệt. Ngươi bộ dáng này đến thật dính điểm nhân khí nhi. Ngày thường nhìn ngươi đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi sắp khám phá hồng trần. May mắn hắn cút. Nếu là hắn ở trình điểm chuyện xấu chỉ sợ ta liền thật sự muốn xem phá hồng trần. Thở dài, ánh mắt nhìn ly chung phù phù trầm trầm lá trà lâm vào chầm tư. Nàng vốn dĩ chính là sợ phiền toái người, cái này gánh nặng đối nàng tới nói bản thân chính là có thể có có thể không. Chỉ là nàng vì báo đáp thân thể này chủ nhân mới thế nàng tiếp nhận cái này gánh nặng, bằng không nàng hiện tại đã sớm rời đi nơi này tiêu xái với giang hồ. Đừng rối a. Ngươi nếu là khám phá hồng trần ta làm sao bây giờ? Hoa nghe loan vừa nghe tức khắc luôn cuống, nàng thật vất vả mới có cái hảo bản thân, sao lại có thể làm nàng chạy đâu? Ngươi không phải còn có thái tử sao? Mắt lẽ nhìn về phía nàng. Đánh đổ đi, nam nhân nhất không đáng tin cậy. Hoa nghe loan điểm môi. Bắt hỷ điện tử thư, v-v-v-v-8XXX, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Cho nên đối với nam nhân nói nghe một chút liền hảo. Gật gật đầu, nhìn về phía đỉnh ngoại màn trời, xanh thẳm màn trời thượng thổi qua vài miếng mây bay, thỉnh thoảng có chim bay dương cánh mà qua, dưới đáy lòng tính hạ canh dở, sau đó làm hoa nghe loan đi thay quần áo. Thật là phiên thoái, ngươi theo ta cùng đi đi. Không được, ta hôm nay cũng mệt mỏi một buổi sáng, ngươi làm ta ở chỗ này nghỉ một lát, trong chốc lát ngươi tới tìm ta đi. Nàng thật sự là lười đến núc nick. Vậy được rồi. Hoa Ngê Loan mang theo Nha Hoàn rời đi, trong đỉnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Ngộng Khuynh tuyệt một người tĩnh tọa phẩm trà. Đi ngoại gió nhẹ thỉnh thoảng lại phất quá nàng gò má, mềm nhẹ cảm giác làm nàng mới vừa có chút nóng nảy tâm dần dần an tĩnh lại, Khuynh Thành khuôn mặt thượng lại lần nữa khôi phục vinh nục không kinh thần sắc. "La thái tử phi tẩu tẩu sao?" Liên ở Ngộng Khuynh tuyệt nhìn phương xa, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên thời điểm, đột nhiên một tiếng non nớt lại nhút nhát đồng âm ở bên thai vang lên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại vừa thấy lại thấy một cái bốn 5 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải chính nháy mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình thấy nàng quay đầu trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng thực xin lỗi ta nghĩ sai rồi tiểu nam hải túi đầu sắc mặt trắng bệnh nhỏ giọng nói thấy mộng khuyên tuyệt đứng lên chiều hắn đi tới không khỏi sợ hãi nhắm mắt lại không cần đánh ta vì cái gì muốn đánh ngươi Môi sụm xuống thân mình nhẹ nhàng mà ôm lấy cái kia run rẩy tiểu thân hình, Ngộng Khuynh Tuyệt nhẹ giọng đối trong lòng ngực tiểu nam hài nói: "Thấy hắn chậm rãi mở to mắt kinh ngạc nhìn chính mình, không khỏi cười làm sao vậy? Lạc đường sao? Người người ông ta?" Tiểu Nam Hải hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngộng Khuynh Tuyệt, như là không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm kia quấn quanh ở trên người hắn cánh tay. Tím quả nho giống nhau mắt to giữa dòng lộ ra một loại không biết tên lưu quang ngươi không chán ghét ta sao? Ta vì cái gì muốn chán ghét ngươi? Nghiêng đầu đối hắn cười cười, sau đó ôm hắn đứng lên ở mới vừa rồi ghế đã ngồi xuống. an điểm tâm sao? Thấy trên bàn còn có điểm tâm, Ngọc Khuynh tuyệt liền khinh thanh tế ngữ hỏi, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực tiểu nam hải bất an cùng thấp hỏng. Không ăn không ăn, tiểu trạch phải đi về, bằng không ma ma nên sốt ruột. Nói, liền dãy rủa từ mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực tránh thoát khai, muốn rời đi cái này đỉnh. Mà lúc này, đi ngoại lại truyền đến vài đạo nữ tử nói giỡn thanh âm. Kia có cái đỉnh, chúng ta đi ngồi xe đi. Hảo A. Tiểu Nam hải vẻ mặt hoảng sợ nhìn một phấn một lục lưỡng đạo thân ảnh triều đình đi tới, rục rời đi bước chân cũng không khỏi sau lui về tới. Mới vừa rồi bởi vì mộng khuynh tuyệt ôm mà có chút thửng hồng mặt ở kia hai người ngẩn đầu thời điểm cũng nháy mắt trở nên không hề huyết sắc, hoảng loạn mà cúi đầu. Quả nhiên, kia quen thuộc châm trọng thanh không có gì bất ngờ xảy ra mà truyền vào trong thai. Nhà này không phải cái kia tiểu tạp trùng sao. Như thế nào chạy đến này thái tử phụ tới. Gì? Trong đình còn có người. tranh chua thanh âm ở theo ánh mắt viết đến một mặt thanh hàn thân ảnh khi nháy mắt ngừng. Tiếp theo. Hạnh nhân trong mắt toát ra một tia không chút nào che giấu ghen ghét. Thấy người nọ bên người không có gì theo, tưởng cái bình phàm bà cánh, liền đôi tay béo eo, khẽ kêu nói từ đầu ra thiện dân. Thái tử phủ cũng là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể sấm. Thứ mười lăm lời nói ta đi vào đem hắn ném ra tới. Thiện dân, này hai chữ từ một cái quan gia đại tiểu thư trong miệng thốt ra tới thật đúng là khí phép ra. Ngọc Khuynh tuyệt cười như không cười nhìn đình ngoại hai cái quan gia tiểu thư, một cái màu xanh lục váy dài, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, hạnh nhân trong mắt lộ ra ngang ngược cùng ương ngạnh, lúc này chính lấy một bộ kiều căng ngạo mạn bộ dáng nhìn nàng, lộ ra không ai bị nổi sức mạnh. Mà đứng ở nàng bên cạnh người thân xuyên hồng nhạt váy lụa nữ tử, các muốn văn tính nhiều, chỉ là kêu một đôi sở sở thu mắt cũng thường thường toát ra một tia khinh thường thần thái. Nhìn về phía nàng ánh mắt, Cũng nhiều phân thương hại ý vị, làm ngộng huynh tuyệt có chút dở khóc dở cười. Không có làm ngôn ngữ rời đi tầm mắt, dừng lại ở trước mắt cái này liều mạng hướng chính mình dựa tới ấu tiểu thân mình thượng. Hắn sẽ là ai? Vì cái gì sẽ tiêu hoa nghe loan thái tử tẩu tẩu, lại sẽ bị này hai cái quan gia tiểu thư xưng là tiểu tạm trùng đâu? Ngộng huynh tuyệt như suy tư gì hơi hơi du mắt, lâm vào chính mình suy nghĩ chung, không coi ai ra gì bộ dáng tức điên kia hai cái quan gia tiểu thư uy bổ tiểu thư tự cấp ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Hộ bộ thượng thư chi nữ văn kỳ thấy mộng khuynh tuyệt lười nhắc liếc lại đây con ngươi nhìn nàng, không khỏi tức giận rậm rậm chân bùn tiểu thư làm ngươi lăn gia đình, ngươi có nghe thấy không? Kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đi lên không hỏi nhân ra thân phận là ai chỉ bằng mượn bên cạnh không có nô buộc liền kết luận là cái bình dân ba cánh. Cái này quan gia tiểu thư là thật không có đầu vóc đâu vẫn là thật không có đầu vóc đâu vẫn là thật không có đầu vóc đâu. Tuy rằng nàng hôm nay xuyên một mặt chút, nhưng là nguyên liệu nhìn kỹ cũng so trên người nàng muốn hảo đi. Ai đối với náo tàn giả, mộng huynh tuyệt luôn luôn đều là lười đi để ý. ngươi chạy cái gì, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Xem ngươi môi đều làm, lại đây uống điểm trà đi. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở cái kia tiểu nam hài trên người cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, lại lần nữa đem hắn kéo đến trước mặt tới, mà lần này hắn cũng cực kỳ thuận theo, theo ngộng khuyên tuyệt cánh tay liền ngoan ngoan mà đã đi tới. Nhìn môi biên chén trả, liếm liếm môi liền uống lên lên, chầm một chút nhẹ nhàng vô vô tiểu nam hải phía sau lưng, ngộng khuyên tuyệt đấy mát hiện lên một kia ôn nhu lưu quang, sân đến con ngươi sán như phỉ thúy sao băng, cả người quang huy làm người không dám nhìn thẳng. người người người. Văn Kỳ thấy mộng khuyên tuyệt không coi rốt cuộc bộ dáng phẫn nộ mà thẳng dầm chân, mà nàng bên cạnh nữ tử cũng không vui nhăn lại mày. Tiêm thức cũng cho rằng như vậy đề tiện người không nên vi phạm các nàng này đó cao quý người mệnh lệnh. Ngươi, chiến vương phi, thái tử phi thỉnh ngươi qua đi, nói thiệt tối không biết nên tuyển nào bộ trang sức, tưởng thỉnh ngươi qua đi tham khảo một chút. Lúc này, hoa nghe loan bên người thị nữ chạy tới, đối với mộng khuyên tuyệt túi túi người tử nói chính là ở ngẩn đầu thấy cái kia tiểu nam hải khi, tức khắc kinh ngạc há to miệng lục hoàng tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ma ma tìm ngươi mau tìm điên rồi. Bắt hỷ điện tử thư, 8XX, TXT điện tử thư đạo loạt. Lục hoàng tử. Một tia ám quang tử đáy mắt lướt qua, nhìn túi đầu không nói lời nào tiểu nam hải ngọc khuynh tuyệt trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Vô vô kia đầu nhỏ, thanh lanh nói, là thái tử phi nói, là. Chiến vương phi! kia đi thôi! Giắt tiểu nam hài tay, Ngọc Khuynh tuyệt thần thái đạm nhiên từ kia hai cái trận mắt há hốc một nữ tử bên cạnh đi qua, vừa muốn rời đi, liền nghe thấy một tiếng oán hận thanh âm chính là ngươi hại chết chiến vương Kaka. Chiến vương Kaka ở tất cả mọi người không chú ý địa phương, Ngọc Khuynh tuyệt hung hăng chịu chịu khỏe miệng. Cảm thán chính mình nên sẽ không như vậy xảo đụng tới tiên phu tình nhân rồi đi. Là ngươi! Ngọc Khuynh tuyệt! Cái kia sát tinh! Văn Kỳ cũng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn kia thân ảnh nói ngươi tới nơi này làm gì. Nơi này không chào đón ngươi. Màu cút. Không vui tròn mày, đối với lại nhiều lần khiêu chiến nàng thính lực người nàng tất yếu thời điểm sẽ cho dư phản kích. Kia hai người thấy mộng khuyên tuyệt trầm dại xoay người, liếc xéo ánh mắt nhìn các nàng, không biết vì sao đấy lòng đột nhiên có chút phát run. Bồn phi thu được chính là có thái tử phi con dấu thiệt mời, là thái tử phủ khách nhân. Các ngươi là người nào, mà ngay cả thái tử phủ còn muốn khí phách? Chúng ta, một câu nghẹn đến mức hai người đều nói không nên lời lời nói, chỉ là tức giận nhìn nàng. Thật lâu sau văn kỳ mới cắn răng nghẹn ra một câu châm trọc vị và dày đặc nói hừ, không hổ là từ nhỏ liền khắc chết song thân nữ nhân, tâm địa sẽ như vậy nạnh. Liền tính là vừa mới chết hôn phu còn có thể cao hưng phân chấn mà tới tham gia bách hoa triển. Thật không biết cảm thấy thẹn. Ta nếu là ngươi ta đã sớm tìm căn dây thường treo cổ tính, nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ tiếc ngươi không phải ta, bằng không này Hoàng Thành liền phải trình diễn một bộ si tình liệt nữ chuyện xưa. Bắt lấy tiểu nam hài tay, Ngọc Khuynh tuyệt trả lời còn có, bổn phi phải nhắc nhở các ngươi hai điểm. Đệ nhất, chiến vương đã tiên đi bốn tháng, thi thể phỏng trừng lạn đến chỉ còn lại có xương cốt. Cho nên cái này vừa mới chết nói đến không thành lập. Đệ nhị chiến vương tuy rằng đã chết, nhưng là hắn danh hảo còn ở, tục ngữ nói người chết vì đại. Các ngươi động bất động liền lấy chiến vương chết nói sự là lại không phải có chút không tôn trọng. Xem các ngươi một bộ tùy thời chuẩn bị vì chiến vương vứt đầu, sái nhiệt huyết bộ dáng, nên không phải là vì kích thích buồn phi cố ý ở diễn cho đi. Nếu đúng vậy lời nói liền thỉnh các ngươi không cần lại tiếp tục, nếu không buồn phi sẽ nghĩ lầm thật, tiểu tâm thật sự đem các ngươi đưa đến chiến vương nơi đó đi. Giúp người làm niềm vui loại sự tình này, buồn phi yêu nhất làm. Người Văn Kỳ bị mộng khuyên tuyệt buổi nói chuyện nói được á khẩu không trả lời được hận không thể hộp máu ngã xuống đất. Mà nàng bên cạnh người phấn y ghi nữ tử đến hơi có chút định lực, chỉ là thân hình run rẩy liền lại đã mở miệng. Bắt hỉ điện tử thư, đút v, v v v 8 tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Chẳng lẽ chiến vương phi nói lời này chính là đối chiến vương tôn trọng sao? Bổn phi cùng các ngươi không giống nhau, Bổn phi tưởng nói như thế nào hắn đều có thể, ai làm hắn là bổn phi nam nhân đâu. Mộng khuyên tuyệt trả lời mặt không đỏ tầm không nhẹ, chỉ nghe một bên thị nữ khỏe miệng quất thẳng tới. Ngươi, ngươi này khắc tử chiến vương người có cái gì tư cách nói chiến vương, nếu không phải ngươi, chiến vương sẽ chết sao. Văn kỳ như là khởi tử hồi sinh tiểu cường lại lần nữa mãn huyết trở về, lại bị mộng khuynh tuyệt tiếp theo câu nói đã kích rốt cuộc vô sức phản kháng sẽ chết, bất quá là sớm muộn gì chết sự tình. ngươi chẳng lẽ cho rằng chiến vương là yêu tinh sao? Nga năm về sau còn vũ đao thương ở ngươi trước mặt hắc ha hô. phúc văn kỳ hoàn toàn nội thương, nàng cảm thấy nàng thật sự là nói bất quá cái này nữ. chiến vương phi vừa rồi còn nói chúng ta lão lấy chiến vương chết nói sự, chẳng lẽ chiến vương phi liền không phải sao? phấn ý gieo nữ tử tiến lên một bước, chất vấn nói, bổn phi cái này kêu làm hoài niệm thiên phu. Cùng các ngươi giống nhau sao? Trọn tròn khỏe mắt, một độ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Phân Y Li nữ tử phẫn hận nắm chặt song quyền, nhìn đối diện như cũng là nhợt nhạt cười mộng khinh tuyệt, cười lạnh một tiếng châm chọc nói, Chiến Vương phi mồm miệng thật đúng là lanh lợi, làm nếu như tâm phục khẩu phục. Nhưng Chiến Vương phi như vậy có năng lực vì cái gì ngắn ngủn 3 4 tháng phải nhờ vào bán đi Chiến Vương sản nghiệp tới duy trì sinh kế đâu? Chính là chính là, nữ nhân này chính là cái thai tinh. Một gà đến chiến vương phủ liền khắc đã chết chiến vương, hiện giờ lại muốn thai hỏa toàn bộ chiến vương phủ. Thật là cái ở sát tinh. Áo lục nữ tử như là khởi tử hồi sinh giống nhau bắt lấy mộng khuyên tuyệt nhược điểm liền một đốn châm trọng, giữa mày một trận đắc ý. Nếu biết buồn phi là cái sát tinh, liền không cần nhàn dỗi không có việc gì tới phạm buồn phi mày. Các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sáng sớm hôm sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình đã thân phụ hoàng tuyển cùng chiến bương phẩm trà chơi cờ. Thấy kia phấn y ghi nữ tử thân hình cũng lung lay sắp đổ, Ngọc Khuynh tuyệt lại lần nữa hung hăng xuất kích đem các nàng thật mạnh đe dọa một phen. Quả nhiên, hai người sắc mặt nháy mắt trở nên so với kia giấy trắng còn muốn mạch, chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền hoảng loạn mà rời đi. Bắt hỉ điện tử thư, V2V2V8XX, V2 miễn phí TXCT tiểu thuyết đạo loạt. Nào tản, nhìn các nàng bóng dáng, Ngọc Khuynh Tuyệt không chút khách khí bình luận. Thanh âm tuy rằng thật nhỏ, lại bị tới tìm nàng Hoa Nghe Loan nghe được. Nghi hoặc theo Ngọc Khuynh Tuyệt tầm mắt hướng phía trước phương nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một mặt thúy sắc thân ảnh. Văn Kỳ Cái kia ưng ảnh hộ bộ thượng thư chi nữ. Hoa Nghe Loan nhướng nhướng mày, giống như nàng không có thỉnh nàng đến đây đi, phỏng chừng lại là quân lấy hộ bộ thượng thư theo tới. Thái tử Phi Tẩu Tẩu Tiểu Nam Hải vừa thấy Hoa Nghe Loan. Lập tức hưng phấn nhào tới, bắt lấy tay nàng không bỏ. Mà hoa nghe loan còn lại là ôn nhu vô vô hắn đầu, cười nói ngươi này tiểu đứa bé lanh lợi lại chạy loạn, làm hại ngươi ma ma nơi nơi tìm ngươi. Nói xong liền quay đầu phân phó thị nữ đi tìm tiểu nam hải ma ma. khuynh tuyệt nhìn trang điểm lúc sau hoa nghe loan, nóng cháy váy đỏ trương dương vũ mị, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hương ngạnh trung mang theo phân anh khí, trên đầu mang tơ vàng bát bảo tích cốt châu búi tóc. Đối ánh sáng mặt trời năm phượng quải tru thoa, nhìn không được lắc đầu tán thưởng, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hoa nghe loan mê mang nhìn nàng, đứng ở trung gian trung ly trạch cũng ngưỡng đầu nhỏ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ngộng khuynh tuyệt, thiên chân bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Đáng tiếc ta thế nhưng thân là nữ nhi thân, vô pháp nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bà ca. Thở dài, ngộng huynh tuyệt mang theo phân nghiền ngậm ngữ khi nói. Không có việc gì. Ta không chê. Hoa nghe loan rộng lượng huy xuống tay, đi lên trước vãn trụ ngậm khuyên tuyệt cánh tay lâm vào khát khao chờ ngày nào đó ta phiền chán cái kia chết hồ ly, ta liền tìm ngươi đi, hai chúng ta một khối tiêu giao với giang hồ, thế nào? Chẳng ra gì? Rồi tay bài rất nàng ngóng bớt, ngậm khuyên tuyệt không chút khách khí trắng nàng liếc mắt một cái chờ ngươi phiền chán nhà ngươi kia chỉ hồ ly, ta phỏng chừng một chân cũng nên bước vào phân mộ. Đối! Ngươi muốn vào đi tìm nhị đệ đúng không? Hoa nghe loan trêu đùa nhìn ngộng khuynh tuyệt, ai ngờ lại đến tới nàng hai nhớ đại đại xem thường. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Ân, ta đi vào đem hắn ném ra tới. Nữ nhân này. Hoa nghe loan bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, một rũ mắt lại phát hiện từ trước đến nay khiếp đảm lục hoàng tử lúc này lại không hề nhút nhát ngửa đầu nhìn ngộng khuynh tuyệt. Thủy linh linh con ngươi, còn ẩn ẩn có một loại danh chi vì sùng bái lưu quang. Dựa. Khuynh tuyệt ngươi mà ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. chương mười sáu cơ hữu. Lôi kéo chung ly chạch tay nhỏ, mộng khuynh tuyệt cùng hoa nghe loan lẳng lặng chiều hiến hội cử hành mà đi đến, túi đầu nhìn kia còn không đến chính mình bên hông tiểu thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Cứ việc trên người chạy cao quý máu, chính là không biết phụ thân hài tử còn không bằng một cái bình dân gia cô nhi. Sinh hoạt ở ngươi lửa ta gạt trong hoàng cung nương tựa một cái ma ma tới tồn tại. Cái này tiểu hoàng tử, cũng thật đáng thương. Đúng rồi, ngươi nếu nói hắn là toàn bộ hoàng thất bí mật, kia vì cái gì vừa rồi còn có người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới đâu. Nhớ tới vừa rồi kia hai người đối nàng xưng hô ngọc khuynh tuyệt trong lòng không cấm có nghi hoặc. Đó là bởi vì, cái kia văn kỳ có cái đương quý phi cô mẫu, cho nên nàng thường xuyên tiến cung đối trong cung sự tình tương đối hiểu biết. Cũng bởi vì cái này quan hệ, nàng mới có thể vô cùng thịnh khí lăng nhân. Xem ai đều kém một bậc. Nhắc tới khởi cái này văn kỳ nàng liền một bụng khí, nếu nàng nhớ không lầm, cái này văn kỳ còn đối nàng chung ly đêm nhớ mãi không quên đâu. Nga, kia bên người nàng nữ nhân kia đâu? Cái kia nhìn qua văn văn nhược nhược chính là cho người ta cảm giác lại rất làm ra vẻ nữ nhân, lại là ai đâu? Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết nàng cùng thừa tướng nữ nhi cao nếu như chơi khá tốt. Nga, gật gật đầu. Đôi mắt dư quang phiết đến Hoa Nghe Loan hơi hơi đô khởi môi, không khỏi cười ngươi giống như thực chán ghét cái kia văn kỳ, là bởi vì cái gì? Thái tử điện hạ sao? Còn còn không phải là Chung Ly đem cái kia chết tao bao? Thiếu chút nữa bị người bỏ giường, bằng không lão nương khẳng định phải hảo hảo giáo hấn đôi cậu nam nữ kia. Nhắc tới khởi chuyện cũ, Hoa Nghe Loan liền tức giận đến ngứa răng. Như thế nào giáo hấn? Mộng khinh tuyệt nhướng nhướng mày, tỏ vẻ tò mò. Bắt hỷ điện tử thư, v 2 v 2 v 8 tờ miễn phi điện tử thư lạc loạn, nam thiến, nữ gian. Thời cổ hoàng tộc luôn thích làm một ít tiến hội tới mượn sức hoặc là tới hòa hợp quần thần quan hệ, chung ly đêm lần này sở tổ chức bách hoa triển cũng là nương trong phủ bách hoa nở rộ chi ngọn nguồn mở tiệc chiêu đãi quần thần hòa hợp quan hệ. Bất quá không ít đại thần lại hiểu sai ý, tưởng thái tử muốn tuyển chắc phi, liền một cái hai cái đều đem chính mình nữ nhi mang đến. Kết quả khí hoa nghe loan thẳng dầm chân, yến hội thời điểm cũng cử tuyệt cùng hắn ngồi ở cùng nhau, bay thẳng đến mộng khuynh tuyệt chạy đi. Tấm tắc, ngươi nói cái này kêu cái gì? Trong yến hội, mộng khuynh tuyệt nhìn sân khấu công chính ở nhẹ nhàng khởi vũ quan gia tiểu thư, nhìn không được treo gẹo nói. Cái này kêu làm giận. Hoa nghe loan hung hăng mà trừng mắt nhìn mặt trên người nào đó liếc mắt một cái, sau đó đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng uống! Ngươi như vậy uống xong đi sẽ chuyện xấu. Ngộng khuyên tuyệt như mày, duỗi tay muốn quá hoa nghe loan trong tay chén rượu đặt ở chính mình một bên. Như thế nào chuyện xấu? Chẳng lẽ còn muốn thành hắn chuyện tốt sao? Hoa nghe loan lúc này đã có hai phân men say, phấn nộn trên mặt dâng lên hai mặt say lòng người rượu hồng. Nửa hiếp con ngươi, quỷ khuất nhìn bên cạnh ngộng khuynh tuyệt, miệng chu lên, làm ra một bộ tùy thời muốn khóc thần sắc. Ngươi nếu là thật bộ dáng này, Nhưng cho dù là thành hắn chuyện tốt, cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ ly trà xanh, Ngộ Khuynh tuyệt thấy hoa nghe loan khó hiểu nhìn chính mình, liền cười nói người nói, Bạch hoa triển thượng thái tử phi nhìn quan gia tiểu thư đối thái tử hiến nghệ kết quả uống say mềm, khóc giống không thôi, này nếu là chuyển ra đi sẽ là cái dạng gì kết quả? Sẽ là hoa nghe loan hơi tự hỏi một chút, liền ở nàng hình như có chút minh bạch thời điểm ngồi ở bọn họ bên cạnh người Trung ly lạc lại sâu kín căm nói chuyện tới sẽ cho rằng thái tử cùng thái tử phi không hợp, thái tử phi thất sủng, cho nên thái tử muốn tuyệt phi. Nói xong, lại quay đầu nhíu lại mày nhìn các nàng đại tẩu, ngươi lại cùng đại ca cãi nhau. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hoa nghe loan vừa nghe, men say lập tức đi hơn phân nửa, không để ý đến chung ly lạc. Chỉ là thần thái khẩn trương nhìn mộng khuynh tuyệt phản phất như là đang xem một cái cứu tinh giống nhau. Bắt hỉ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí TXXT tiểu thuyết đạo loạn. Vui tươi hớn hở xem diễn, đạm nhiên đối mặt. Không bằng đêm này đó nữ xem thành nhà ngươi tướng công cho ngươi mời cao cấp ca vũ nữ, thích liền thưởng, không thích liền không giải quyết được gì. hà tất thương tâm thành bộ dáng này. Ngươi là đối với ngươi chính mình không tín nhiệm vẫn là đối thái tử không tín nhiệm nói xong lời cuối cùng, ngọc huynh tuyệt trực tiếp nhướng mày nhìn về phía nàng. chính là chính là, nhị tẩu nói đúng, ngươi không đáng cùng này đó nữ chấp nhận. trung ly là không ngừng gật đầu, gia nhập khuyên giải an ủi hoa nghe loan đội ngũ chung, bởi vì hắn cảm thấy này so xem kia các tiểu thư biểu diễn phải có ý tứ nhiều, đặc biệt là thường thường nghe thấy một ít từ nhị tẩu trong miệng sông ra kinh điển danh ngôn, làm hắn càng thêm cảm thấy cái này nhị tẩu không đơn giản. ta không có. Ta chỉ là chán ghét này đó nữ vẻ mặt ta rua bộ dáng. Hoa nghe loan nhìn biểu diễn xong đi xuống sân khấu nữ tử, bất mãn hử một tiếng. Kia thái tử điện hạ nói không chừng còn buồn bực những cái đó trộm xem ngươi nam nhân đâu. Trắng nàng liếc mắt một cái, mộng khuynh tuyệt không lại thở dài, sau đó đem khen ngược trà đặt ở nàng trước mặt uống điểm trà hàng hàng hòa đi. Ngươi này thuần túy chính là chính mình tìm khí chịu. Nữ nhân A, muốn tự tin. Thật sự sao? Thật sự có người ở trộm xem ta sao? Ngươi xác định là đang xem ta mà không phải đang xem ngươi. Hoa nghe loan vừa nghe mộng khuyên tuyệt nói, lập tức nháy mắt to khắp nơi loạn xem, kia phó hơi mơ hổ đáng yêu bộ dáng ánh vào trung ly đêm trong mắt, càng làm cho hắn đỏ mắt. Ta đối với ngươi chờ mặc. Ngộng khuyên tuyệt không lại, nàng thật là thực buồn bực ngây ngốc ngốc ngốc hoa nghe loan như thế nào sẽ bị trung ly đêm cấp coi trọng đầu. Phòng trưng tiên vị này một ngụm đi. Ta cũng đối với ngươi trầm mặc đại tẩu, ngươi không phát hiện đại ca đôi mắt đều đỏ sao? Đó là đại ca chừng những cái đó xem ngươi nam nhân chừng đến A. Có sao? Hoa nghe loan như cũ là ngây ngốc nhưng đầu, bất quá môi lại ngăn không được dơ lên, trong lòng u ám cũng tiêu tán hơn phân nửa. An an tinh tinh giống mộng khuynh tuyệt theo như lời như vậy xem khởi diễn tới. Nhị tẩu. Thấy đại tẩu không có việc gì, chung ly lạc liền đem lực chú ý chuyển rời đến mộng khuynh tuyệt trên người tới. Thấy nàng lười nhác nghiêng mắt liếc chính mình liếc mắt một cái, liền có chút ngượng ngùng hạ giọng hỏi ngươi hôm nay có phải hay không ngốc tại đại ca hậu hoa viên. Ở kia nghe lén người chính là ngươi đi. thì một chén cháo đặt ở ngồi ở nàng cùng hoa nghe loan trung gian trung ly chạch trước mặt, vô vô hắn đầu nhỏ, ngựa khí bình đạm trả lời. Bắt hỷ điện tử thư, v v v 8 t-x-t điện tử thư đạo loạn. ân Ngươi như thế nào biết? Trung Ly Lạc kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nàng khi đó không phải ở cùng các nàng nói chuyện sao? Ngươi thấy nhà ai bụi hoa không có phong thời điểm còn như là động kinh giường như rung động. Nhịn không được trừng hắn một cái, sau đó nhìn về phía đối diện kia mấy người không chỉ ngươi một cái, còn có bọn họ mấy cái đi. Vì cái gì? Trung Ly Lạc càng là khó hiểu. Bằng không như thế nào sẽ có người đạp ngươi một chân làm người câm miệng tỉnh bại lộ các ngươi hành tung đâu? Mặc kệ hắn Trực tiếp túi đầu chiếu cố khởi tiểu trách tới, thấy hắn ngoan ngoan ngăn đồ vật, mộng khuynh tuyệt trong mắt không khỏi sẹt qua một tia lưu quang. Mà lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được vài đạo tìm hiểu ánh mắt dừng ở nàng trên người. Tuy rằng từ yến hội bắt đầu mãi cho đến hiện tại vẫn luôn liền có người ở tìm hiểu nàng, bất quá cho người ta cảm giác lại bất đồng. Nay vài đạo ánh mắt, rõ ràng là muốn nhìn thấu nàng dường như, làm nàng nhịn không được ngẩn đầu chiều người tới nhìn lại. Ngồi ở đối diện chung ly lịch, như cũ là một bộ cao quý ưu nhã bộ dáng. Hơi hạ đầu chính là cho nàng đem quá một lần mạch thần y dị ôn từ trúc, như nhau mới gặp khi hắn mang cho nàng cảm giác, đạm mạc thanh lánh, rồi lại văn nhã như trúc. Tiếp theo chính là một chương hoàn toàn xa lạ gương mặt. Người nọ thân xuyên màu đen gấm vóc trường bào, bao nội lộ ra màu bạc chạm dông phủ dung hoa nạm biên. Tóc dùng một sợi dây cột tóc tùng tùng tán tán hệ ở sau đầu. Lộ ra vài phần lười biếng tùy tính ý vị. Bởi vì đang ở thưởng thức thiết mục, cho nên mộng khuyên tuyệt chỉ có thể nhìn đến hắn nửa khuôn mặt, bất qua cứ việc chỉ là này nửa khuôn mặt, cũng đủ để cho nàng đào hốt một hơi. Kiên quyết cái mũi, đào tước giống nhau môi mỏng, trên trán nhỏ vụn đầu tóc che lấp trụ hắn no đủ cái trán cùng hẹp dài mắt đen. Tựa hồ chú ý tới nàng tìm hiểu, kia hác rượu thạch giống nhau con ngươi không lưu dấu vết liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó mộng khuynh tuyệt đã bị kêu mắt đen âm thầm xoay tròn băng hàn sở kinh sợ trụ. Người nọ hơi thở tựa hồ cũng ở nháy mắt đại biến, một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác cập vào trước mặt, liền phải mộng khuynh tuyệt muốn bắt giữ hết sức người nọ tựa hồ ở trong nháy mắt lại khôi phục lười biếng thần thái, không hề hứng thú nhìn đang ở ca vũ nữ nhân, trong tay chén rượu nhẹ nhàng mà lay động. Dạ hoa, chung ly đêm bạn tốt, nghe nói chỉ là cái bình thường thương nhân. Chính là cho người ta cảm giác thấy thế nào như thế nào không giống A Nhị tẩu là đang xem dạ hoa sao Tâm tác ngươi bộ dáng này nhị ca chính là sẽ thương thấu tâm A Trung ly lạc chú ý tới mộng khuynh tuyệt trước sau nhìn chầm chầm đối diện dạ hoa xem Không khỏi lắc lắc đầu phát ra một tiếng cảm thán Ngươi xác định ngươi nhị ca tâm hiện tại còn không có lạ sao Thu hồi ánh mắt, mộng khuynh tuyệt ánh mắt thanh lánh nhìn cái này nhắc nhở hắn nữ tác hoàng tử Thấy hắn đột nhiên nghẹn lại dường như nghẹn đỏ mặt, hung hăng mà trừng mắt nàng. Không khỏi đắc ý gợi lên khỏe môi, nhưng kia khẽ nết đường con còn không có hoàn toàn nết lên, đối diện người nọ ánh mắt liền như một phen băng đao giống nhau gào thét mà đến. Rất có đem nàng đại tá tám khối dục vọng. Lại hồi tưởng một chút, tựa hồ nàng mỗi một lần nói chiến vương nói bậy đều sẽ cảm nhận được này. Băng hàn đến xương ánh mắt, một cái máu chảy đầm địa ý tưởng đột nhiên tại đầu nào chung nảy mầm. Bắt hỉ điện tử thư, v dup v 8 v -dup ít tờ ít tờ, miễn phi điện tử thư lạc loạn. Nị mạ, người nọ nên không phải là chiến vương sinh thời cơ hữu đi. Thứ 17 lời nói chiến vương phi hảo thủ đoạn. Khu khu, các ngươi tại đây ngồi, ta đến một bên hít thở không khí. Bị ngươi nọ xem có chút tâm thần không chừng, Ngọc Khuynh Tuyệt đứng lên chuẩn bị tạm thời ly chàng a ngươi không sao chứ, muốn hay không ta bồi. Hoa nghe loan lo lắng nhìn nàng. Liên tiểu trạch cũng nhút nhát hướng nàng đầu tới một cái quan tâm ánh mắt. Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là ở bên này hảo một chút. Bằng không trong chốc lát lại muốn bắt cuồng. Xem nàng thẻ lưới, mộng khuynh tuyệt không lại thở dài sau đó vô vô tiểu trạch đầu ngoan ngoãn không cần chạy loạn. Ra đây bồi nhị tẩu đi ra ngoài đi dạo. Trung ly lạc vui cười khép lại cây quạt tưởng đứng lên, lại bị mộng khuynh tuyệt một tay cấp ấn ở bả vai chỗ. Bắt hỉ điện tử thư, tám ít tơ ít tở. Miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Tứ đệ chiếu cố hảo tiểu trạch liền có thể, nhị tẩu tưởng một người an tĩnh hít thở không khí. Cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi yến hội. Bước chân vừa ly khai bất quá hơn 10 mét, sau lưng kia quản huyền chi âm liền dần dần tuyệt bên thai biên. Nàng luôn luôn không thích quá ẩm ỉ hoàn cảnh, lần này yến hội nếu không phải hoa nghe loan mời, nàng là định sẽ không tới. Có này biết công phu còn không bằng một người ở dưới ánh trăng đánh đàn tự tại. Nghĩ vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chỉ thấy một ngày lộ khí, đầy đất xương hoa, hiểu tinh mới lên, Tàn Nguyệt hãy còn mình, rất có một phần ý nhị, thế nhưng làm nàng trong lúc nhất thời xem ngây lốc. Vương phi, có người theo dõi. Sấm sét thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên. Trong mắt say mê chi sắc nháy mắt đạm nhiên mà không, hóa thành nhẹ nhẹ lạnh léo. Dũ mắt chi gian không thể phát hiện lắc lắc đầu. Nhắc nhở vẫn luôn giấu ở chỗ tối sấm xét chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này đi ra ngoài, nàng cũng không phải lẻ loi một mình, sấm xét vẫn luôn ở nơi tối tâm bảo hộ nàng. Hỏa hồ bởi vì thân mình không khỏe bị nàng mạnh mẽ lưu tại vương phủ từ xuân hiểu thu sắt hai cái nhà hoàng chiếu cố. Mới vừa rồi văn kỳ kia hai người chọn sự khi sấm xét liền tưởng xuất hiện, lại bị mộng khuynh tuyệt tâm thầm ngăn cản, lúc này đây, nàng cũng không nghĩ hắn lộ diện. Nếu người nọ là ở truy tung, như vậy nàng liền cần thiết dẫn ra hắn, nhìn xem tới này đến tuột cùng là người phương nào. Rời đi trong vắt ánh trăng, Ngộng khuynh tuyệt tựa đi dạo dường như đi vào núi giả đàn trung, hắc ám một chút cắn nuốt rất chiếu vào trên người nàng ánh trăng, phía sau tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Tâm tắc, đại buổi tối chiến vương phi một người ở bên ngoài đi dạo liền không tịch mịch sao. Nếu không ca mấy cái bồi bồi ngươi... Mang điểm ngả ngớn chi ý thanh âm từ sau lưng vang lên, nương mỏng manh ánh trăng, mộng khuynh tuyệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía tiến đến kia hai người. Tê, thật là Mỹ Diệm A. Kia hai người thấy mộng khuynh tuyệt đột nhiên xoay người, không khỏi hít hà một hơi. Ở trong yến hội xa xa mà nhìn nàng cũng đã làm cho bọn họ tâm thần nộn nạo, không nghĩ tới thấy phương dung lúc sau càng làm cho bọn họ tâm ngứa khó nhịp. Thật là đáng tiếc như vậy cái Mỹ Nhân, chiến vương vô phúc hưởng thụ bất quá đến tiện nghi bọn họ biết bổn phi thân phận còn như vậy đối bổn phi nói chuyện các ngươi sẽ không sợ sao xem bọn họ dùng dâm hề ánh mắt nhìn chính mình ngọc huynh tuyệt tức khắc tâm sinh chán ghét liền lạnh lùng hỏi hướng bọn họ trong lòng không biết vì sao lại có chút thất vọng sợ sợ cái gì một cái không có nam nhân uổng có cái danh hào nữ nhân chúng ta có cái gì đáng sợ liền tính là truyền ra đi nhân gia cũng tưởng ngươi nữ nhân này không chịu nổi tích mịch Trộn bò tường mà thôi hắc hắc, tiểu mỹ nhân, hôm nay khiến cho ngươi đếm thử ca ca ta tư vị mộng khuynh tuyệt đe dọa vẫn chưa dọa sợ bọn họ, ngược lại khơi dậy nam nhân liệt căn trí tính. Mộng khuyên tuyệt nhận thấy được chỗ tối xâm xét trên người sở tản mát ra nhẹ nhẹ sắc khí, liền một bàn tay phía sau lưng làm cái ngăn lại động tác. Các ngươi cũng không nên hối hận. Thấy bọn họ không ngừng tới gần, mộng khuyên tuyệt cuối cùng một lần hữu hảo nhắc nhở bọn họ. Hối. Hắc hắc gia gia sinh hạ tới liền không biết cái gì gọi là hối hận. Bóng đêm dần dần dày, một mảnh mây bay che lấp trụ mông lung tàn nguyệt, đem núi giả đàn chung cuối cùng một mạt ánh trăng cũng cấp cắn nuốt sạch sẽ. Giấu ở chỗ tôi sâm xét lòng nóng như lửa đốt nhìn kia không ngừng tới gần hai người, chờ đợi Mộng Khuynh Tuyệt ra lệnh một tiếng. Ma Liên ở cuối cùng một tia ánh trăng cũng cắn nuốt sạch sẽ thời điểm, hắn cũng không có được đến Mộng Khuynh Tuyệt thủ thế. Hộ chủ sốt ruột hắn vừa định vi phạm mệnh lệnh lao ra đi, lại nhìn đến một đạo tàn ảnh bỗng nhiên ở trước mắt chợt lóe mà qua, sau đó hai tiếng ngã xuống đất trầm đục liền truyền vào trong hai. Không biết từ nào thổi tới phong, thổi rối loạn tóc, che lấp trụ tàn nguyệt mây bay cũng sâu kín phiêu đi, ánh trăng một chút chút xuống xuống dưới, sấm sét, vương phi, quỳ dạp xuống đất sấm sét không thể tin được nhìn trên mặt đất kia lưỡng đạo dần dần bại lộ với dưới ánh trăng thân ảnh, đáy lòng kinh hãi như sóng lớn giống nhau bao phủ hắn lý trí. Ngốc lăng ngẩng đầu, nhìn một bộ bạch dì, dì như cũ là không dính bụi trần ngộng khuyên tuyệt, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Đem hai người kia lộ sạch quần áo ném cho tới hôm nay tìm buồn phi phiền toái kia hai nữ nhân giữa. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không có nửa phần gợn sóng. Vương phi, này hai người!